Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng, bằng vào bề kiến cỏ này hả người, liền có thể làm gì được ta? Làm mẹ ngươi xuân thu đại ngột." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, sấm sét nổ vang. Chương 942, Nhất kiếm, phá và giáp. Một vệt màu đỏ lưu quang trượt vào trong tay. Đó chính là Thần Lôi Lưu Hỏa kiếm. "Dân đen, gan chó cùng mình." Thần Khai thái sắc mặt b biến, nghiêm nghị hét lớn, "Lên cho ta! Làm thịt tên tiện chủng này!" Vừa dứt lời, đám kia kim giáp quân giận dữ hết lên, hướng Diệp Tinh Hà vào tới. trong khoảnh khắc, liền đem Diệp Tinh Hà đoàn đoàn bao vây. nhưng Diệp Tinh Hà không hoảng hốt chút nào, cười nhạt một tiếng, kiến càng lay cây, hài hước đến cực điểm. tiếp theo, hắn thôi động thần cương lực lượng, kiếm chỉ thương cùng Cùng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai, thiên lôi tuôn ra. lập tức thanh quang chợt sáng lên, sáng chói đến cực điểm. nguyên ngông thanh quang phóng lên tận trời. ầm ầm, ầm ầm. bên trên bầu trời, Vân Hải cuồn cuộn thanh quang lấp lánh, ánh chớp chưa rơi. Hạo đã nguy thế, đã ép hạ đám này Kim Giáp Quân tối cường bất quá Thiên Hà Cảnh đệ Tam Trọng lâu tả hưu như thế nào gánh vác được? Mọi người chỉ cảm thấy như lương cự thạch, bình, bình, quỳ xuống mảng lớn. Này, đây là có chuyện gì? Thật mạnh uy thế, chúng ta như thế nào chống đỡ được? Lùi, mau rút lui. Vạn người Kim Giáp Quân bối rối không thôi, liên tiếp lùi về phía sau. Cản đường người, chết. Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn Mang lóe lên, kiếm chỉ trước người. Vô anh, một đạo màu xanh ánh chớp mà mà rơi. Cái kia ánh chớp rơi trong đám người, đánh cho người ngã ngửa đổ. Kim giáp quân càng thêm hỗn loạn, nhát gan người đã chạy chối chết. Mà lúc này, Tần Khai thái mặt mũi tràn đầy không thể tin, ngốc trệ tại chỗ. Hán, hắn làm sao lại mạnh như thế? Có thể, cũng không có người trả lời hắn. Diệp Tinh hà sắc mặt lạnh lùng như băng, cầm kiếm mà đi. Mỗi bước ra một bước, liền có một đạo thiên lôi hạ xuống. Thiên lôi mở đường. Oanh, oanh, oanh. 19 đạo thiên lôi, theo thứ tự hạ xuống. Ánh chớp không ngừng oanh kích trong đám người, nổ tung mấy đóa huyết hoa. Trong khoảnh khắc, đã làm máu chảy thành sông. Một kiếm phá vạn giáp, máu nhuộm tần vương cung. Lúc này, Diệp Tinh Hà trước người, không một người lại có thể đứng thẳng. Thần Khai Thái cách hắn cũng bất quá năm bước xa. Thần Khai Thái, Diệp Tinh Hà đáy mắt lửa giận bốc lên, hét lớn một tiếng. Thần Khai Thái bị dọa cái lão đảo, lão đảo lui lại hai bước. Theo bịch một tiếng, hắn ngã ngồi trên mặt đất. Hạ một đạo thiên lôi, lấy ngươi chó. Diệp Tinh Hà cười lạnh huy kiếm trực chỉ tần khai thái, cái kia màu xanh ánh chớp, ầm ầm hạ xuống, không muốn, tần khai thái dọa đến kẻ ra quẩn, co lại làm một đoàn, diệp tinh hà, ta sai rồi, cầu ngươi dừng tay, cầu ngươi thả qua ta, diệp tinh hà trong mắt sát ý bốc lên, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại cầu xin tha thứ thì đã trễ, mắt thấy, cái kia ánh chớp liền muốn hạ xuống, đung nhiên nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn, tên giặc, dừng tay, một đạo huyền quang, chớp mắt là đến, cái kia huyền quang bên trong chính là một mặt gương đồng ngăn tại thần khai thái trước người với anh ánh chớp hạ xuống đánh vào trên gương đồng lập tức giang rác một tiếng gương đồng bị anh đến đập tan mà ánh chớp cũng hết sạch sức lực tiêu tán ở giữa thiên địa thần khai thái sợ xanh mặt lại lộn nhào về sau chạy đi cứu ta quốc sư cứu ta hắn dọa đến thất thanh khóc giống bay bổ nhào vào trên người vừa tới diệp tinh hà nhíu mày đung nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp người tới một bộ áo bào đen mặt nạ đồng xanh che mặt có chút thần bí cái này người chính là đại tần quốc sư đen liễu đen liễu vung tay lên một cái hóa cương làm gió đem tần khai thái nâng lên tới thái tử ngài đừng sợ ta mang theo hắc ảnh quân tới hắn tiến lên trước một bước ngăn tại tần khai thái trước mặt sau đó đen liễu đông nhiên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn trầm trầm diệp tinh hà thằng danh con này hôm nay chắc chắn phải chết lên cho ta làm thịt hắn tiếng nói rơi xuống đất trong bóng dâm lập tức lao ra tám tên người áo đen đám người áo đen kia đều là toàn thân trùm trong hắc bảo khí tức mạnh mẽ yếu nhất cũng tại Thiên Hà Cảnh Đệ cửu Trọng Lâu sơ kỳ cường giả thậm chí có thể đi đến Thiên Hà Cảnh Đệ cửu Trọng Lâu đỉnh phong tám tên người áo đen hình dạng như quỷ mị thân pháp cực nhanh trong trước mắt đã đem Diệp Tinh Hà bao vây danh con ta này tám tên hắc ảnh quân thân pháp cực nhanh mà lại hiểu được hợp kích chi thuật bị bọn hắn bao vây ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ đen liếu thâm trầm cười to phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay gá đất chó sành hàng ngũ Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh nhạt như là giếng cổ từ đầu đến cuối chưa lên một khe gợn sóng cùng ta so thân pháp mấy cái này phế vật còn chưa xứng chỉ nghe một tiếng nhàn nhạt tiếng nói vừa ra diệp tinh hà dưới chân xê dịch thân hình chớp động lập tức to rõ tiếng long ngầm vang lên ngịch thiên cùng long bộ diệp tinh hà trên thân thanh quang sáng choang, dùng thân hóa long lách mình mà ra hào quang màu xanh kia hóa thành long đầu quay quanh tám người xoáy đi một vòng trong lúc đó hắn liên tục vung lên kiếm nhận chém về phía đám kia hất ảnh quân suy suy suy hắn mang mỗi lần chớp động tất có một đạo máu tươi báo tố ra. Diệp Tinh Hà thể sắc tinh thần quá nhanh, đám kia Hắc Ảnh Quân căn bản thấy không rõ lắm, càng không còn sức đánh trả. Trong nháy mắt, đã có hai người ngã xuống đất. Cái kia hai tên Hắc Ảnh Quân đều là bị chém đứt tiết hầu. Hai người bương bít lấy huyết hầu, máu tươi tuôn ra, hiển hách lên tiếng. Bất quá mấy hơi ở giữa, liền đột tử tại chỗ. Tiểu Súc Sinh này, thực lực thật là mạnh. Đen liễu trong mắt Hàn Mang lấp lánh, lạnh giọng lẩm bẩm, lão phu chỉ có thể tự mình ra tay rồi. Trần Khai Thái nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Hô lớn nói: Quốc sư, ngươi mau ra tay làm thịt cái kia tiện trùng. Tiếp theo, hắn mặt tràn đầy oán độc nhìn về phía Diệp Tinh Hà, đối đãi ngươi làm thịt hắn, ta muốn đem hắn rút gân lõn ra, treo ở ngọ môn phía trên. Đen Liếu cười lạnh một tiếng, Thái tử yên tâm, lão phu ra tay, hắn tất nhiên không phải là đối thủ. Dứt lời, hắn vung lên ống tay áo, muốn muốn động thủ. Đại ca, nhanh mau dừng tay. Đúng vào lúc này, Tần thuật Thành mặt mũi tràn đầy lo lắng, bước nhanh chạy đến. Diệp Cung Vụng chính là phụ vương tự mình sắp phong, ngươi không được giết hắn a. Lão Tam, Tần Khai Thái nghe vậy, đột nhiên quay đầu nhìn lại, hắn trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, nghiêm nghị quát: Ngươi là cái thá gì, cũng dám ra lệnh cho ta? Ta có thể là Thái tử? Tần thuật Thành ngữ mày, nói ra: Đại ca, ta không có ý kia. Có thể Diệp đại nhân im miệng. Tần Khai Thái trợn mắt nhìn, cười lạnh nói: Bản Thái tử đã sớm biết, ngươi cùng hắn quan hệ cá nhân rất thân. Hắn hiện tại là ám sát hoàng tử, là mưu phản. Ngươi hôm nay như còn dám nhiều lời một câu, bản Thái tử xem ngươi là người đảng. Tần Thuận Thành nghe vậy, sắc mặt đột biến, ánh mắt lấp lánh. Chốc lát sau, trong mắt của hắn hiện hiện một vệt vẻ kiên định, cắn răng nói: Đại ca, ngươi hôm nay nếu muốn giết Diệp đại nhân, liền ta cùng nhau giết. Dứt lời, dưới chân liền đạp, dứt khoát dứt khoát, ngăn tại Diệp Tình Hà trước mặt. Tốt. Lao Tam, đây là ngươi muốn chết. Tần Khai thái diện mạo dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: Hôm nay, bản thái tử liền nắm các ngươi hai cái nghịch đảng, cùng nhau làm thịt. Quốc sư, động thủ. Đen Liễu nghe vậy, âm tàn cười một tiếng, muốn muốn động thủ. Nhưng mà. Diệp Tinh Hà hoàn toàn không sợ, đem Tần Thuật thành hộ đến sau lưng. "Tân huynh, cứ yên tâm, một cái nửa bước linh hồ cảnh lão cẩu mà thôi, không động được ngươi ta." Hắn thân thể chấn động, thôi động bất diệt thanh long thể. Theo một tiếng long ngâm, sáng chói thanh quang, chói mắt mà ra. Chương 943, Diệp Tinh Hà cơn giận. Lập tức, kiếm dương nỏ rút. Đúng vào lúc này, một đạo uy nghiêm gầm thét truyền đến. "Đen Liễu, quỳ xuống cho ta." Đen Liễu nghe vậy, thân thể đột nhiên chấn động, sắc mặt hoảng sợ, cuống quýt quỳ xuống mà Tần Khai Thái sớm đã lửa giận công tâm, mất lý trí. Mẹ nó, ai dám ngăn cản bản thái tử Chu Diệt Minh đảng? Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, giận mắng một tiếng. Bản thái tử Chu ngươi cựu tộc, diệt có thể sau một khắc, hắn hơi ngừng. Chỉ gặp Tần Trấn hà mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, đạp không tới. Hắn không nói hai lời, hướng về phía Tần Khai Thái, đưa tay liền là một bàn tay. Một trường này, lực đạo to lớn. Ba một tiếng, Tần Khai Thái bị vô bay ra ngoài, ngã trên đất. Sau đó, hắn dây rủ lấy đứng lên sợ xanh mặt lại, hoàng, hoàng thúc, ngài sao lại tới đây? ngươi còn muốn chu ta cựu tộc? Tần Chấn Hà hừ lạnh một tiếng, bổn vương lại không đến, ngươi liền ngươi phụ hoàng cùng ta đều muốn giết, cút sang một bên, chờ sau đó lại thu thập ngươi. vị hoàng thúc này có thể từng là danh sương vạn người chạm đại quốc trụ, thần khai thái mặc dù lớn mật đến đâu cũng không dám phản kháng, hắn cũng núm, lùi sang một bên. sau đó, Tần Chấn Hà quay người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ngượng ngập cười một tiếng, Diệp đại nhân, ngươi không sao chứ? Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói: Một đám gà đất chó sành mà thôi, tất nhiên là không đả thương được ta. Thế nhưng trong nội tâm của ta hỏa khí chưa tiêu. Tần Chấn Hà sắc mặt trong nháy mắt khó coi, vội vàng hỏi nói: Diệp đại nhân, ngươi xem muốn thế nào tiêu hỏa? Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, nghiêm nghị nói: Muốn cho ta tiêu hỏa, chỉ có giết sạch đám này cản đường chó. Ngươi như không động thủ, ta liền tự mình động thủ. Đến lúc đó, không chỉ là đám này chó săn muốn chết, chủ nhân cũng không sống nổi. Dứt lời, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đen liếu đám người, tần chấn hà sắc mặt kinh hãi, trong mắt tinh quang chớp liên tục. hắn biết diệp tinh hà đây là muốn cầm đám người này mệnh, tới đổi tần khai thái mệnh. diệp tinh hà nếu là động thủ, không ai ngăn được. tần khai thái, hẳn phải chết không nghi ngờ. nghĩ tới đây, tần chấn hà hít sâu một hơi, cao giọng hét lớn, quốc sư đen liếu mang vạn tên kim giáp quân, ý đồ mưu phản. người tới, cho ta đem bọn hắn bắt lại, ngay tại chỗ xử trảm. lời này vừa nói ra, đen liếu đám người trong nháy mắt sợ vỡ mật. đại quốc chủ ta không có có ý đó a. Đen liếu lộn nhạo, vọt tới Tần Chấn Hà trước mặt, phanh phanh đập đầu. Tiếp theo, hắn lại tranh thủ thời gian hướng Diệp Tinh Hà tầng tầng đập đầu, "Diệp đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Câu ngài thả ta một cái mạng chó." Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, quay người nhanh chân hướng cửa cung đi đến. "Ta bước vào cửa cung thời điểm, như còn có một người có thể thở dốc, ta liền tự mình động thủ." Lạnh lẽo lời nói, khí phách, trấn khiến người sợ hãi. "Hộ quốc ngự tiền vệ ở đâu?" Tần Chấn Hà trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh hoàng lo lắng hô to, tranh thủ thời gian động thủ. Ra lệnh một tiếng, mấy vạn tên hắc giáp đại quân vươn ra, chỉ ở đen liều đám người tại chỗ chém giết. trong khoảnh khắc, vạn người kim giáp quân bị tàn sát không còn. Diệp Tinh Hà đạp máu mà đi, nhanh chân đi vào tần vương cung. Mọi người tại đây nhìn xem bóng lưng của hắn, đều kinh hồn táng đảm. vị này trấn quốc đại cung phụng quá mức khủng bố. Diệp cung phụng giận dữ, sát chết trôi khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. một lát sau, Diệp Tinh Hà đi vào một tòa cao hơn 10 mét, to lớn trước đại điện này chính là tần vương cung chủ điện. hắn ngẩng đầu lưỡi ngực, bước vào bên trong đại điện. Đại điện bên trong, trăm tên đại thần rồn rập ghé mắt, xì xào bàn tán. người thiếu niên này liền là diệp tinh hà. nghe nói mới vừa hắn tại ngoài cung giết vạn tên kim giác quân. Xuyệt. nói nhỏ chút, cái mạng già của ngươi không lớn. trong mắt mọi người đều có vẻ kính sợ, không còn dám nhiều lời. trên đại điện, một vị thân mang cửu long kim bảo trung niên, không giận tự uy. mắt hắn híp lại, trên dưới dọ xét diệp tinh hà. Này kim bảo trung niên chính là Tần Vương, Tần Tề Nhạc. "Thần, Diệp Tinh Hà, bái kiến Tần Vương." Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự thi, chắp tay thi lễ. Tần Tề Nhạc mặt mũi tràn đầy vẻ tán thưởng, nhẹ gật đầu, "Diệp Ái khanh, không cần đa lễ." Đúng vào lúc này, ngoài điện truyền đến quát khẽ một tiếng, "Cút vào cho ta, hướng ngươi phụ hoàng nhận lầm. Tần Chấn Hà dẫn theo Tần Khai Thái đi tới, đem hắn ném ở trên đại điện. Các vị đại thần đều là thân thể chấn động, xem đều không dám nhìn nhiều. Chỉ có Diệp Tinh Hà, mặt không đổi sắc, đứng chắp tay Phụ hoàng. Tần khai thái vội vàng đứng lên, khóc kể lệ, mới vừa tại ngoài cùng, ta chẳng qua là cùng này Diệp Tinh Hà có hai câu xung đột. hắn vậy mà giết ta vạn tên Kim Giáp Quân, còn đem đen liếu quốc sư giết đi. Tần tề nhạc nghe vậy, nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, có không việc này. Diệp Tinh Hà vẻ mặt như thường, thản nhiên nói, có. Bất quá, là thái tử muốn giết ta trước đây. Tần khai thái mặt mũi tràn đầy hoán độc, còn muốn lên tiếng. Nghịch tử, im miệng cho ta. Có thể tần tề nhạc quát lạnh một tiếng. Thật coi coi là, chấm cái gì cũng không biết. Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, thản nhiên nói, "Diệp Tinh Hà, việc này chấm cũng không tính toán với ngươi, như vậy coi như thôi." "Không thể." Thế nào nghĩ Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, tất cao giọng nói, dùng tần khai thái bản tính, đảm đương không nổi lớn tần thái tử. "Vì ta đại tần quốc sự suy nghĩ, còn mời tần vương trục xuất hắn thái tử vị trí." Lời này vừa nói ra, chúng đại thần một mảnh xôn xao. "Này Diệp Tinh Hà, thật cuồng khẩu khí." Thằng nhãi danh lớn mật. "Dám vọng luận hoàng gia sự tình." Thánh thượng, còn mời ngài hạ lệnh, đem này quỷ đồ bắt giam. Trong lúc nhất thời, mọi người đánh võ mồm, ác ngôn đối mặt. Diệp Tinh Hà, Tân Tê Nhạc cũng là sắc mặt đột biến, quát lệnh nói, ngươi là gan quá lớn, lại dám nói này loại mê sảng. Ngươi tự mình vả miệng 10 lần, chấm lại tính ngươi là vô tâm chi tội. Diệp Tinh Hà sắc mặt lãnh đạm, không có chút nào động thủ chi ý. Tân Chấn Hà nhíu mày, chắp tay tiến lên, "Hoàng huynh, Diệp đại nhân lòng mang sát tác, chẳng qua là hảo tâm nói nhầm." Theo ta thấy, vả miệng liền miễn đi. Mọi người nghe vậy, đều là tối thư một hơi. Đại quốc trụ mở miệng, việc này nên như vậy thôi. Không được. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, thần khai thái mặt mũi tràn đầy hoán độc, hô to một tiếng, cái này dân đen, vậy mà muốn cách trước ta. Phu hoàng, ngài hôm nay nhất định muốn giết hắn. Bằng không, ta đại tần hoàng thất uy nghiêm ở đầu. Dứt lời, hắn thuận tay túm lấy một tên kim giáp quân bộ đao, hướng Diệp Tinh Hà hùng hăng chém đi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngoài ra mọi người đều là sắc mặt đổi biến, kinh hô không thôi. Tần Khai Thái, ngươi cản rỡ. Cho lão phu bỏ đao xuống. Theo cái kia tiếng gầm thét, một cỗ khí thế mạnh mẽ hướng Tần Khai Thái nghiền ép mà xuống. Lên keng một tiếng, thần khai thái trường đao trong tay rơi xuống. Hắn lảo đảo hai bước, ngã ngồi trên mặt đất. Hôm nay, ai cũng không cho phép nhúc nhích Diệp Tinh Hà. Ai dám động đến hắn, chính là cùng lão phu đối đầu. Càng là cùng ta toàn bộ Bắc đầu kiếm phái đối đầu. Bạch Thưa càn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, gầm thét một tiếng. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Tần Khai Thái trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý. Tần Khai thái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, hô to một tiếng, phủ hoàng cứu ta, chương 944, đang lúc trở tay, liền có thể diệt đi Đại Tần." Tần Tên Nhạc như mày, hỏi, "Bạch thái thượng, ngài đây là?" Bạch thừa càn chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt lãnh đạm, "Vô luận Diệp Tinh Hà nói cái gì, làm cái gì. Hôm nay, lão phu đều duy trì hắn." Nghe vậy, mọi người đều là hít sâu một hơi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hướng Bạch thừa càn chắp tay, "Tạ ơn Bạch thái thượng." Sau đó, Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Tê Nhạc, gàn tương chữ, cái kia Tần Khai Thái song song ác liệt, nhất định phải bại miên hắn. Trái lại Tam hoàng tử Tần Thuật Thành, lòng mang thiên hạ, phẩm hạnh đa tài, đương lập làm thái tử. Lời vừa nói ra, mọi người đứng chết chân tại chỗ. Công nhiên hủy bỏ thái tử, lập tân thái tử. Đây là muốn bức vua thoái vị. Đợi cho mọi người hoàn hồn, trong mắt đã tràn đầy hoảng sợ. Tần Thuật Thành cũng ngây ra một lúc, vội vàng nói, Diệp huynh, này không thể nói lời a. Ngươi này quá mức lỗ mãng Diệp Tinh hà nhẹ nhàng khoát tay quay đầu hướng hắn cười nhạt một tiếng, Thần huynh không cần nhiều lời, nghe là được. Ngươi cứ yên tâm, hôm nay, ngươi này thái tử, đương định. Lời nói kia kiên định, không thể nghi ngờ. Càn rỡ. Tần tê Nhạc trên mặt vẻ hoảng sợ tối lui, long nhan giận dữ, Diệp Tinh Hà, ngươi dám tả hưu ta hoàng gia nhận truyền một chuyện. Ta nhìn ngươi là không muốn sống. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lại nhạt, khẽ cười nói, ngươi đây là không đáp ứng. Tần tê Nhạc mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, quáp, chấm liền không khả năng đáp ứng. Ngươi tới cho ta nắm này cuồng độ Diệp Tinh Hà mang xuống giải vào thiên lao tân Trấn hà là tình thế khó xử muốn nói lại thôi Ta xem ai dám Bạch Thừa càng thân thể chấn động uy thế ngập trời chấn áp toàn trường lập tức tất cả mọi người đầu vai chìm xuống như rửa núi ngọn núi đám kia quan văn càng là phủ phủ tiếng không ngừng liên tiếp ngã ngồi trên mặt đất Diệp Tinh Hà hơi nhũ mẩy duỗi tay vừa lộn xuất ra một tấm lệnh bài một tiếng to rõ tiếng vỡ hót trong nháy mắt vang vọng tại chỗ thần vương ngươi lại nhìn một chút đây là cái gì dứt lời, Diệp Tinh Hà đưa tay nâng lên một chút, lệnh bài kia bay lên mà lên. trên đó tử mang sáng chói, tỏa sáng chói lọi. đây là Tần Tề nhạc con ngươi bỗng nhiên co vào, kinh hô một tiếng, bình thiên tông thánh nữ lệnh. hắn ánh mắt lấp lánh hai lần, trên mặt vẻ khiếp sợ càng sâu. chẳng lẽ cái kia phi phượng thư đến, là cho ngươi một khối thánh nữ lệnh? Diệp Tinh Hà vẻ mặt nghiến ngấm, cười nói, đúng vậy. Tần Vương, ngươi hẳn phải biết, bình thiên tông vây tay một cái, liền có thể nhường đại tần hủy diệt. ta có này lệnh bài liền có thể xin giúp đỡ Kình Thiên Tông tiền bối. Dứt lời, hắn quay đầu, kéo qua Tần Thuật Thành, một cước đạp tại Tần Khai Thái trên lưng. "Hôm nay, ta Diệp Tinh Hà liền thả một câu tại đây bên trong. Ta chắc chắn hết sức giúp đỡ, nhường Tam hoàng tử thượng vị." Lời đã đến nước này, mọi người đều là vẻ mặt lấp lánh, riêng phần mình suy tư. Bất quá một lát, liền có người hô to, "Thần vương, xin ngài nghĩ lại." Diệp đại nhân nói có lý, có thể trục xuất đại hoàng tử, lập Tam hoàng tử làm chữ. Ngay sau đó, chúng thần dồn dập quy sát, cao giọng phụ họa, Lúc này, Tần Thế Nhạc sắc mặt tạm đạm, ngã ngồi tại trên long ỷ. Hắn rõ ràng, đại thế đã mất. Mấy hơi qua đi, Tần Thế Nhạc thở dài một tiếng, vô lực phất tay, người tới, nắm đại hoàng tử mang về tận cung. Chấm cái này viết một đạo thánh chỉ, lập Tam hoàng tử làm thái tử. Tần Khai thái mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, rên rỉ một tiếng, hai mắt trợ trắng, sủi lơ trên mặt đất. Hắn đúng là bị tươi sống tức chết đi. Mọi người đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, cùng kêu lên hô to, Tần Vương thánh minh. Có thể kêu gạo sau khi Nhiều người hơn thì là mặt tràn đầy e ngại, lén Diệp Tinh Hà sát mặt. Diệp Tinh Hà đúng là dựa vào sức một mình, tả hữu đại tần vương thất. Kẻ này, tâm trí, dũng cảm, thực lực đều là để cho người ta nhìn mà than thở. Sau đó, thánh chỉ ban bố, Càn Khôn đã định. Thần khai thái bị tại Châu bay Miễn, mà Tần Thuật Thành đạt được ước muốn, trở thành tân thái tử, nhi thần tạ ơn phụ hoàng. Tần Thuật Thành tiếp nhận thánh chỉ, ý cười đầy mặt. Tiếp theo, hắn quay đầu, hướng Diệp Tinh Hà vụng trộm giơ ngón tay cái lên. Hắn thấp giọng nói một câu, "Diệp Hinh, thủ đoạn cao cường." Diệp Tinh Hà cười không nói, trong lòng ác khí tiêu tán. Mà lúc này, tần tề nhạt hai mắt vô thần, cười ngượng ngùng một tiếng, "Diệp Hải Khanh, ngươi là ta đại tần công thần, lễ gian nên có thưởng. Chấm liền cho phép ngươi tiến vào quốc khố, tuyển một kiện bảo vật." Dứt lời, hắn vô lực phất tay, ngồi liệt tại trên long ỷ. Chẳng qua là ngắn ngủi nửa canh giờ, vị này đại tần đế vương dường như giản mua rất nhiều. Tạ tần vương ban thưởng. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti phản phất vừa rồi bức vua thoái vị người cũng không là hắn một tên lão thái giám nghe vậy hoảng bước lên phía trước xiểm cười quyến du nói diệp đại nhân ngài đi theo ta hắn dẫn đầu diệp tinh hà hướng bên cạnh đại điện đi đến một chén trà về sau diệp tinh hà đi vào một ngôi đại điện bên ngoài cung điện kia cực kỳ cao ngất nếu có cao hơn 20 m mét hắc nhang đổ bê tông không gì phá nổi thân thiết chú tạo mà thành cửa lớn đóng thật chặt diệp đại nhân đây cũng là quốc khố chỗ lão thái giám tất cung tất kính hai tay dâng lên một khối ngọc bài Tiếp đó, ngài chỉ có thể chính mình đi tới, lão nô không có tư cách đi theo. "Tốt, ta biết rồi." Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, tiếp nhận vào bài, nhanh chân hướng quốc khố đi đến. Hắn theo Hắc hát Nham phiến đá, một đường đi vào quốc khố trước đó. Người đến người nào? Quốc khố trước đó, có một vị thân mang lam gấm cẩm bảo lão giả, lạnh giọng chất vấn. Diệp Tinh Hà đưa lên vào bài, nói ra, "Ta phụ mệnh đến đây chọn lựa bảo khí." Cái kia áo lam lão giả nghe vậy, hơi như mày, quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà hai mắt. Sau đó, hắn mặt lộ vẻ vẻ trêu tức. Cười nói, nguyên lai là cái lập công lớn hậu sinh. Ngươi muốn vào này quốc hố, chỉ có ngọc bài không thể được. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chắp tay hỏi, xin hỏi tiền bối, còn cần cái gì? Cái kia áo lam lão giả xoa động thủ chỉ, mặt lộ vẻ vẻ tham lam. Con cần cho ta chút tặng thưởng. Diệp Tinh Hà lập tức sáng tỏ, này người là lấy tiền mừng. Đó là tự nhiên, tặng thưởng là muốn cho. Dứt lời, hắn rũi tay vừa lộn, xuất ra một túi linh thạch, đưa cho cái kia áo lam lão giả. Có thể cái kia áo lam lão giả tiếp nhận linh thạch lại hư lạnh một tiếng này bao nhiêu linh thạch người đấu pháp an mày đâu Diệp Tinh Hà nhữ mày lại trầm giọng nói cái túi này bên trong nói ít có một ngàn linh thạch thế nào ngươi vẫn còn chê ít một ngàn linh thạch đủ để cho một cái bắt đầu kiếm phái đệ tử dùng hơn nửa năm đây không phải nói nhảm áo Lam lão giả mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn quắc, nghĩ muốn đi vào nói ít muốn mười vạn linh thạch mười vạn linh thạch Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn Mang lóe lên âm thanh lạnh lùng nói ngươi đây không phải đòi hỏi tiền mừng là ăn cướp trắng trợn Áo lam Lão giả mặt mũi tràn đầy khinh thường, hung hăng càn quấy cười to, Lão tử liền là ăn cấp trắng trợn, ngươi lại có thể thế nào? Nói thật cho ngươi biết, ta chính là nội cung tứ phẩm đại cung phụng, lĩnh mệnh đóng giữ quốc cố. Chỉ cần ta không mở miệng, không ai dám thả ngươi đi vào. Phải không? Diệp tinh Hà con mắt hiếp lại, cười lạnh, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi như thế nào cả ta? Dứt lời, hắn thân thể chấn động, khí thế mạnh mẽ, tuôn trào ra. Ngưng thế làm hình. Chương 945 chọn lựa cái kia hùng hậu khí thế ngưng tụ thành nộ hải cung đảo hướng áo lam lão giả ép hạ áo lam lão giả sắc mặt đột biến hô to một tiếng hắn nghĩ mạnh mẽ xông tới quốc cố mau tới người giúp ta bắt lại này tên giặc vừa dứt lời một đám kim giáp thị vệ cầm đao vây tiến lên đây diệp tinh hà lạnh nhạt mà đứng lạnh lùng nhìn chung quanh mọi người không sợ chút nào cái kia áo lam lão giả mặt lộ vẻ vẻ đắc ý thâm trầm cười nói danh con ngươi lại cho ta càng hân hôm nay lão phu không lột da của ngươi ra dứt lời hắn vứt tay muốn hạ lệnh có thể đúng vào lúc này diệp tinh hà sau lưng truyền đến một tiếng gầm thét cầu nô tài thật sự là to gan lớn mật chỉ gặp tần thuật thành mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nhanh chân đi tới mọi người thấy này cung quýt quỷ sát hô to cung nên tam hoàng tử giá lâm tam hoàng tử sao lại tới đây cái kia áo lam lão giả nằm sấp nằm trên mặt đất vẻ mặt bối rối chột dạ không thôi tần thuật thành bước nhanh đến phía trước một cước đá vào áo lam lão giả đầu vai giám đắc tội ta diệp vinh đệ hắn sắc mặt giận dữ phất tay quát Người tới, cho ta nắm cẩu nô tài kia, kéo ra ngoài chém. Chúng kim giáp hộ vệ hoàng bước lên phía trước, kéo lên áo lam lão giả, đi ra ngoài. Mà cái kia áo lam lão giả sợ xanh mặt lại, hô lớn, "Tam hoàng tử, ta sai rồi. Vị đại nhân kia, ta không biết ngài cùng Tam hoàng tử giao hảo, xin ngài nhiễu ta một cái mạng chó." Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Trừng phạt đúng tội." Chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến hét thảm một tiếng. Cái kia áo lam lão giả đã bị chém đầu. Lúc này, Tần Thuật Thành mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cười nói, "Diệp huynh, mới vừa tại cung điện phía trên, còn muốn tạ ơn ngươi. Người ta sau này liền là huynh đệ, có việc cứ việc hướng ta mở miệng. Diệp Tinh Hà trong lòng trào lên một dòng nước ấm, khẽ cười nói, "Tần huynh, ta nhớ ở trong lòng, vẫn là trước tiên nói một chút, ngươi vì sao chỗ này?" Tần Thuật Thành giật mình hồi trở lại ngộ, nói ra, "Ta sợ Diệp huynh chọn không đến bảo bối tốt, đặc biệt tới giúp ngươi." Diệp Tinh Hà nghe vậy, cười ha ha, "Vậy thì tốt, chúng ta tiến vào quốc khố." Hai người sóng vai mà đi, nhanh chân bước vào quốc khố bên trong. Theo kẹt kẹt một tiếng, thân thiết cửa lớn, từ từ mở ra, lập tức chói mắt huyền quang, chiếu sáng diệp tinh hà tầm mắt. Quốc khố bên trong, hai bên linh thạch đắp lên thành núi, linh khí mở mịt, hào quang lưu chuyển. chỗ sâu càng là có mấy đạo khí tức mạnh mẽ, phục trang đẹp đẽ, khiến cho người hòa cả mắt. Diệp huynh, ngươi hãy theo ta tới. Tần thuật Thành cười thần bí, phất tay mang Diệp Tinh Hà hướng chỗ sâu đi đến. Không hơn trăm mười bước về sau, hai người tới quốc khố chỗ sâu. Diệp Tinh Hà trước mặt là một bức ngọc vàng kim vét tưởng, trên đó điêu khắc long đầu sinh động như thật. Một dòng suối trong, tại miệng rồng bên trong róc rách lưu động. Chân chính bảo vật, trong này, tần thuận thành vươn tay chạm đến sừng rồng. ầm ầm một tiếng vang nhỏ, vách tường đảo ngược, lộ ra một gian phòng tối. Trong đó thanh đăng dài sáng, lập có mấy tòa một người cao bệ đá. Mỗi tòa trên bệ đá đều có một kiện bảo vật. Diệp tinh hà hai mắt tỏa sáng, nhanh chân đi vào trong đó, cẩn thận quan sát. Tần thuận thành theo sát phía sau, cười nói rõ lý do. Đây là nhị phẩm bảo khí, lưu ly áng mây ngọn đèn, trong đó có trận pháp có thể tụ tập linh khí, có trợ giúp tu luyện. Món này, tên là U Minh Đoạt Phách Đao, vô cùng sắc bén, chính là tam phẩm bảo khí. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Tinh Hà đem bảo vật xem toàn bộ. Cùng sở hữu 32 kiện bảo vật, yếu nhất cũng có bảo khí nhị phẩm, mạnh nhất bảo vật thì là có thể đi đến bảo khí ngũ phẩm. Thứ nào xuất ra đi, đều là kinh ngạc một phương trí bảo. Có thể Diệp Tinh Hà cho mày, thật lâu chưa quyết định. Nơi này bảo vật, phần lớn đều không có tác dụng gì, có hoa không quả. Hắn lắc đầu, nhìn chung quanh một tuần. Trong lúc Lơ Đãng lại thấy long đầu phía dưới đỉnh lô. Đạo cung bên trong, Long văn tử kim đỉnh bỗng nhiên chấn động, một cô vui thích cảm giác truyền đến. Long văn tử kim đỉnh vậy mà sao động, chẳng lẽ đây là cái bảo vật? Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, đi ra phía trước, tinh tế quan sát. Chỉ thấy cái kia đỉnh lô, như cao bằng một người, lâu dài thấm nước, tràn đầy màu vàng xanh nhạt vết gì? Vết gì loang lổ, thường thường không có gì lạ. Có thể khi hắn đưa tay sờ lên, Long văn tử kim đỉnh chấn động càng nhanh, dường như tại gầm nhẹ, truyền nó liên tuyến nó. Cùng lúc đó, cái kia vết rỉ loang lổ bên trong lò, một cũ cổ sơ khí tức không ngừng dập dờn. Quả thật là cái bảo vật. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, chỉ màu xanh đồng đại đỉnh nói ra, ta liền chọn nó. A. Tân Thuật Thành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, xấu hổ cười nói, Diệp huynh, ngươi không phải là đang nói cười a. Cái này là cái tiếp nước đỉnh đồng, ngươi muốn bao nhiêu, ta liền có thể cho ngươi tìm tới bao nhiêu. Hà tất lãng phí cơ hội quý giá, chọn một phế vật đỉnh lô. Diệp Tinh Hà cười không nói, thuận tay thu hồi đỉnh lô. Tần Thuật thành đưa tay muốn nói, có thể không tới kịp mở miệng, Diệp Tinh Hà đã nhanh chân đi ra đi. Hắn cũng chỉ có thể thầm thẳm thở dài một tiếng, bước nhanh bắt kịp. Một lát sau, hai người trở lại đại điện phía trên. Tần Tê Nhạc cảm xúc ổn định, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, hỏi, "Diệp Ái Khanh, ngươi tuyển bảo bối gì?" Diệp Tinh Hà hơi hơi ngửa đầu, tự tin cười nói, "Hồi bẩm Tần vương, ta tuyển quốc khố bên trong, tối cường bảo khí." Tần Tê Nhạc trên mặt lộ ra thần sắc không muốn, thở dài nói, "Nước ta kho bên trong, tối cường bảo khí chỉ có một kiện." Châm đoán Ngươi nhất định là tuyển cái kia ngũ phẩm bảo khí, xích hỏa lưu ly châu. Bảo vật này khí đưa cho Diệp Hải Khanh, cũng là bảo vật xứng anh hùng. Mọi người cũng là dồn dập lộ ra vẻ hâm mộ, gật đầu không ngừng. Chỉ có Tần Thuật Thành cười khổ một tiếng, phụ hoàng, ngươi đoán sai. Tần Tề Nhạc nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hỏi, cái kia còn có cái gì bảo khí, có thể so sánh xích hỏa lưu ly châu càng mạnh? Diệp Tinh Hà hơi như mày, cười nói, thần vương ngồi xem. Tiếp theo, hắn duỗi tay vừa lộn, giữa ngón tay ố quang lóe lên. Theo đông một tiếng vang trầm, cái kia màu xanh đồng đại đỉnh ầm ầm rơi xuống đất. "A, ngươi làm sao tuyển cái phá đỉnh đồng trở về?" Tần tề Nhạc sắc mặt kinh ngạc, mặt tràn đầy nghi hoặc. Ngoài ra mọi người càng là hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nói nhỏ. "Diệp đại nhân tuyển một tôn phá đỉnh lô, là dụng ý gì?" "Này Diệp đại nhân, là nhìn sai rồi. Theo ta thấy là Diệp đại nhân song song cao thượng, không nguyện ý tuyển đi ta đại tần bảo vật." Mỗi người nói một điều, đều là không rõ ràng ý nghĩa. Đây cũng không phải là sát vụ, các ngươi lại xem Mà diệp tinh hà trong mắt tinh quang lóe lên, thôi động Long văn tử kim đỉnh mệnh hồn. Lập tức, ánh sáng tím mãnh liệt. Theo một hồi tiếng long ngâm, Long văn tử kim đỉnh mệnh hồn bay lên. Cùng lúc đó, cái kia màu xanh đồng đỉnh lô dường như có cảm ứng, tùy theo rung động. Long văn tử kim đỉnh mệnh hồn hào quang lấp lánh, bao phủ cái kia màu xanh đồng đỉnh lô. Ông. Cái kia màu xanh đồng đỉnh lô không ngừng rung động, màu xanh đồng phía dưới để lộ ra màu đỏ hào quang. Vết dị cũng theo đó chốc ra. Một cô cổ sơ, mãng hoàng khí Mở mịt mà lên, ba phủ toàn trường. Mọi người thấy này đều là sắc mặt đại biến, kinh hô không thôi. Nay cũng nát đỉnh lô, lại còn bên trong dấu càn khôn. Bang vào khí tức kia liền có thể kết luận, tất nhiên là tốt bảo vật. Diệp đại nhân vậy mà có thể đãi cắt lấy vàng, thật sự là hảo nhãn lực a. Chương 946, bát phẩm bảo khí, huyền dương ly hòa định. Lúc này, Tần tề Nhạc cũng chăm chú nhìn cái kia màu xanh đồng đỉnh lô, thầm hô một tiếng, đỉnh kia lô khí tức mạnh mẽ như thế, hơn xa tại xích Hỏa Lưu Ly Châu. Mọi người kinh ngạc thời khắc. Cái kia màu xanh đồng đỉnh lô lại có biến hóa. Chỉ gặp một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm, bỗng nhiên xoay tròn mà lên, từ từ bước lên, đem hắn triệt để bao bọc. Ngọn lửa nhấp nháy, kim quang bốn phía. Đỉnh lô phía trên, hào quang lưu chuyển, màu xanh đồng từng mảnh giạn nước. Cuối cùng, lộ ra diện mục thật sự. Xong rồi, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, vung tay lên một cái, thu hồi Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn. Lập tức, kim sắc quang mang chói mắt mà lên. Cái kia đỉnh lô toàn thân làm xích kim sắc, trên đó điêu khắc một đầu dị thú nhập vào xuất ra hỏa diễm khí tức mạnh mẽ càng làm cho mọi người khiếp sợ không thôi Huyền Dương Ly Hòa Đỉnh dù cho Bạch Thừa càng nhìn thấy cũng sắc mặt kinh hãi không nghĩ tới Lão Phu sinh thời đúng là có thể xem đến như thế bảo khí cái gì Tần Chấn Hà nghe vậy đã là hai mắt trợ lên hoảng sợ nói này đúng là Huyền Dương Ly Hòa Đỉnh nghe đồn Đại Tần Thành chỗ đứng có vị cựu phẩm luyện đan sư tên là Huyền Dương Chí Tôn hắn có một chiếc đỉnh lô chính là hiếm thấy chân bảo chính là này bắt phẩm bảo khí Huyền Dương Ly Hòa Đỉnh, Bát phẩm bảo khí, cả toa đại tần, tối cường bảo khí, bất quá mới vật phẩm. Này Huyền Dương Ly Hòa Đỉnh, đúng là bát phẩm bảo khí. Có thể xưng làm tân quốc tối cường quốc khí. Cái kia trong quốc khố, hết thảy bảo khí chung vào một chỗ, cũng không bằng chiếc đỉnh này lô chân quý. Tần tề Nhạc sau khi hết khiếp sợ, lắc đầu cười khổ, như thế bảo vật, lại bị chúng ta coi như phế vật. Chấm cũng là thật sự là mắt không biết châu a. Diệp Hải Khanh, quả thật là hảo nhãn lực, tuệ nhãn biết châu. Lẽ ra nên đạt được bảo vật này. Diệp Tinh Hà trong mắt cũng có sợ hãi lẫn vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, ta chỉ cho là đỉnh kia lô nhiều nhất là lục phẩm bảo khí, không nghĩ tới, này lại là bát phẩm bảo khí. Dù cho ta trở thành cựu phẩm luyện đan sư, này Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh một dạng có khả năng sử dụng. Nghĩ tới đây, hắn mừng rỡ trong lòng, chắp tay nói, còn muốn tạ ơn Tần Vương ban thưởng. Dứt lời, hắn vung tay lên một cái, đem Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh thu lại. Mọi người đều là quăng tới vẻ hâm mộ, chắp tay nói vui. Buổi chiều, nắng ấm giữa trời. Tần Tê Nhạc dẫn đầu chúng thần đi vào cung điện trước đó. Cái kia trên đất trống, ngừng lại một chiếc độ không phi thuyền. Cái kia độ không phi thuyền có tới cao hơn 30m, dài đến vài trăm mét, mười phần to lớn. Hắn thân thuyền phía trên có khắc đại tần nhị chữ. Cho dù Diệp Tinh Hà cũng hơi nhíu mẩy, hơi lộ ra kinh ngạc. Như thế lớn độ không phi thuyền, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bên cạnh còn đứng lấy rất nhiều Bắc Đầu kiếm phái đệ tử. Tần Tề Nhạc đi đến Diệp Tinh Hà trước người, cười nói, "Diệp Ái Khanh, lần này vô cương thành chuyến đi, toàn dựa vào ngươi." 6 cuộc thi đấu Kỳ vọng ngươi có thể cầm cái thứ tự tốt." Diệp Tinh Hà chắp tay cười nói, định sẽ không cô phụ tần Vương hy vọng. Sau đó, hắn cùng Bạch Thừa Càn, một trận đạp vào độ không phi thuyền. Bay dưới đỏ, mấy vạn kim giáp hộ vệ, cùng theo lên rất lớn, nhìn trấn quốc đại cung phụng, khải hoàn mà về. Diệp Tinh Hà trên mặt nụ cười, hướng mọi người phất phất tay. Một lát sau, ngoài ra mọi người, cũng dồn dập leo lên phi thuyền. Độ không phi thuyền lăng không mà lên, đi tới Vô Cương thành. Lần này đi tới, nhân số không ít, có hơn 10 vị bắt đầu kiếm phái đệ tử. Trong đó, liền có Lưu Thanh Nguyệt. Chư Bỏ Bạch thừa cản cùng thuyền, vị kia đại quốc trụ Tần Chấn Hà, vậy mà cũng muốn đi trước. Sáu quốc thi đấu, liên quan đến các quốc gia vinh quang. Lần này, sáu quốc đối với việc này đều là mười phần để bụng, đại tần cũng là như thế. Diệp Tinh Hà cùng mọi người bắt chuyện qua về sau, về đến phòng, khoanh chân tu luyện. Hắn tâm niệm vừa động, đi vào trư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ ba. Cổ Minh Tuấn, ta trở về. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang loé lên, nhanh chân bước vào. Cổ Minh Tuấn nghe vậy, đương nhiên ngẩng đầu, vui vẻ nói tiểu gia hỏa ngươi trở lại rồi thế nào tìm tới thích hợp đỉnh lô diệp tinh hà gật gật đầu vung tay lên một cái huyền dương ly hòa đỉnh bay thấp mà xuống huyền dương ly hòa đỉnh dù là cổ minh tuấn cũng hai mắt tỏa sáng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt tiểu tử ngươi vận khí không tệ vậy mà có thể thu được như thế bảo bối bất quá ta xem này huyền dương ly hòa đỉnh bất quá mới là bát phẩm bảo khí đại khái là còn không có hấp thu qua huyền hỏa hấp thu huyền hỏa diệp tinh hà nhũ mày hỏi đây là ý gì Cổ Minh Tuấn sững sốt một chút, khẽ cười một tiếng. Ngươi vậy mà không biết. Này Huyền Dương Ly Hòa Đỉnh, bên trong dấu huyền cơ, có năm nơi huyền hỏa hốc tối. Mỗi chỗ hốc tối cũng có thể chứa được một đoàn dị hỏa, mà lại mỗi nhiều một loại dị hỏa, liền có thể tấn cấp một lần. Diệp Tinh Hà trong mắt sáng lên, cười ha ha. Này Huyền Dương Ly Hòa Đỉnh lại còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Vậy nó tấn cấp về sau, chẳng phải là có thể trở thành đạo khí? Bảo khí phía trên chính là đạo khí. Đạo khí dị thường cường hãn, cho dù là nhất phẩm đạo khí cũng hơn xa đình cấp bảo khí mấy chục lần. Cổ Minh Tuấn gật gật đầu, trong mắt Hàn mang lóe lên, cười thầm nói, Tiểu Súc Sinh, ngươi cao hứng không được bao lâu, chờ ta đem ngươi luyện thành thuốc người, đến lúc đó, những vật này đều là ta. Nghĩ tới đây, hắn hơi như mày, giả mù xa mưa cười nói, Tiểu Tử, đừng nói trước những thứ này. Đã ngươi đã có Huyền Dương Ly Hòa Đỉnh, liền tranh thủ thời gian dùng thể luyện đan đi. Diệp Tinh Hà trong mắt hơi hiếp, trong lòng đoán thầm, lão liền ngươi này thủ đoạn, còn muốn hại ta? Nam mơ. Trong lòng của hắn giận mắng. Trên mặt lại là trao mày, thở dài nói, sợ là không được. Cổ tiên bối, ta trước đó hồi trở lại đi suy nghĩ thật lâu, mới vừa tại bên ngoài cũng chính mình thử một chút. Nhưng, liền là không bắt được trọng điểm. Không bằng, làm phiền ngài trước tự mình diễn luyện một lần, dạy một chút ta. Gậy ông đập lưng ông. Cổ Minh Tuấn Nhữ Mày, thầm mắng một câu, suối quẩy. Tiểu xuất sinh này, vậy mà như thế chi ngu. Bất quá, cũng không có gì đáng ngại, ngược lại hắn cũng không hiểu bí quyết, ta lại lừa gạt hắn một thoáng. Sau đó, hắn đầu Nói ra, thôi được, ta liền dạy một chút. Nhưng ngươi nhìn kỹ, ta chỉ dạy một lần. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, nét mặt tươi cười như hoa, tốt, thỉnh cổ tiền bối làm mẫu. Dứt lời, hắn vung tay lên một cái, hóa cương làm sức lực, đánh vào Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh phía trên. Đông một tiếng, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh rơi xuống cổ Minh Tuấn trước mặt. Cổ Minh Tuấn cũng không nghĩ nhiều, sốc lên đỉnh lô cái nắp, liền nhảy vào. "Tiểu tử, ngươi nhìn kỹ." Cổ Minh Tuấn tiện tay thôi động thần cương, đáp lên đỉnh lô, hô, vào lô trong cơ thể sau đó cần vận chuyển thần cương, thôi động huyền huyễn hắn không có chút nào phát giác, diệp tinh hà đã là mặt mũi tràn đầy cười lạnh, này lão cậu, thật đúng là ngu xuẩn, ngàn năm ước chừng, sợ là sống vô dụng rồi. chỉ gặp diệp tinh hà lật bàn tay một cái, thôi động địa tạng phật tâm hỏa, suy suy, một đoàn ngọn lửa màu vàng bay lên, bay vào huyền dương lý hỏa đỉnh bên trong, cái kia hừng hực liệt hỏa, trong nháy mắt đem trọn tôn huyền dương lý hỏa đỉnh bao bọc. diệp tinh hà, ngươi làm cái gì vậy? lúc này cổ minh tuấn sắc mặt đổi biến. Cổ Quýt hô to, "Dùng thể luyện đan, không thể hiện tại liền có hơn hỏa." Chương 947, "Trước luyện hóa ngươi, ngươi tranh thủ thời gian thu tay lại." Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Lão cẩu, ngươi còn thật sự coi ta đồ đần?" "Dùng thể luyện đan, có cái gì ngoại hỏa có thể nói? Ngươi bộ kia lý do thoái thác, căn bản chính là đang gặp ta, muốn đem ta luyện trưởng thành dược." Cổ Minh Tuấn mặt mũi tràn đầy không thể tin, trong mắt đều là vẻ bối rối. Kế hoạch của hắn lại bị khám phá. Cổ Minh Tuấn ánh mắt lấp lánh, cuống quýt chất vấn, "Là ai nói cho ngươi?" Tiểu tử, ngươi cũng không nên nghe người ngoài hồ ngôn loạn ngữ. Người kia tất nhiên là lừa ngươi, mong muốn ly gian chúng ta, ngươi có thể tuyệt đối không nên tin. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lắc đầu. Cổ Minh Tuấn a, Cổ Minh Tuấn, ngươi nhất thế gian xảo, trải qua nhiều như vậy mưa gió, làm sao giờ phút này phản giống như là thằng ngu? Cho đến bây giờ, ngươi còn không nhìn ra, ta là quyết định muốn giết ngươi. Cổ Minh Tuấn mặt mo hết sức khó coi, hoảng vội xin tha, Diệp Tinh Hà, ta biết sai rồi. đều tại ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới nghĩ đến cái kia tà pháp. Có thể Diệp Tinh Hà mắt điếc hai ngơ, hai tay lật qua lật lại, thôi động hai đoàn điệu tạng Phật tâm hỏa. Roeng. Hai đám lửa vào đỉnh, trong lò đã là khói lửa thao thiên. Diệp Tinh Hà, Cầu ngươi thả qua ta, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta làm trâu ngựa cho ngươi." Cổ Minh Tuấn thê thảm hô to, không ngừng tại trong liệt hỏa giãy rủa. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, hai mắt nhắm lại, bấm niệm pháp quyết luyện đan. Luyện thuốc người chi pháp, cực kỳ đặc thủ, nhất định phải dựa vào đặc thủ thủ quyết. Diệp Tinh Hà cũng là thứ vừa sử dụng, như thế kỳ dị luyện chế chi pháp. Hắn hết sức chăm chú, đưa tay bấm miệng pháp quyết, không ngừng biến hóa, ví như hổ điệp phi bay. Với anh, hỏa diễm không ngừng ngảy lên, càng ngày càng nóng bỏng, đốt cháy vật vật. Cổ Minh tuấn tiếng eo thảm thiết, càng ngày càng thê lương. Tiểu Súc Sinh, ta muốn làm thịt, ngươi thả ta ạ! Súc Sinh, không tiếp. Huyền Dương Ly Hòa Đỉnh bị đụng thùng thùng rung động, lúc nào cũng có thể ngã lật. Lúc này, Diệp Tinh Hà trên trán cũng hiển hiện tinh tế mồ hôi này pháp quá mức tiêu hao thần cường, hắn có chút cố hết sức. Ông. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà trong ngõ, đoàn kia cổ thương tử di trì ánh vàng, đột nhiên chấn động, một cỗ khí thế mạnh mẽ, tuôn trào ra, hướng Huyền Dương Lý hỏa đỉnh ép đi. Đông một tiếng vang trầm, đỉnh lô vững chắc. tùy ý cổ Minh Tuấn như thế nào va chạm, cái kia đỉnh lô đều là không nhúc nhích tí nào. Chư Thiên Thần Ma tháp bên trong chỉ để lại cổ Minh Tuấn thê tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn không nứt. Sau hai canh giờ, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Xong rồi. Chỉ thấy cái kia đỉnh trong lọ, hồng mang mãnh liệt. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, hóa cương làm sức lực, đánh vào đỉnh lô cái nắp phía trên. Đông. Đỉnh lô mở ra, đỏ thấm hai màu sương ngủ bay lên. Hào quang mãnh liệt, đan mùi thơm khắp nơi. Còn kèm theo, trận trận như khóc giống như khóc đan vàng. Ngay sau đó, sương ngủ co vào, ngưng kết thành một khỏa đỏ màu đen đan dược. Cái kia đan dược màu sắc tươi đẹp, trên đó chất lỏng màu đỏ lưu động, có một cô yêu dị cảm giác. Này chính là huyết hồn ngưng phế đan. Diệp Tinh Hà đưa tay một nhép, đem đan dược hút vào trong tay. Hắn dò xét hai mắt, cười lạnh một tiếng, "Cổ lao chó, liền ngươi còn muốn giết ta? Hiện nay, ngươi có thể là bị ta đã luyện thành đan dược." Sau đó, hắn đưa tay đem đan dược thu nhập Huyền Ô Cực bên trên trong nhẫn. "Này huyết hồn ngưng phách đan, dược lực cực kỳ mạnh mẽ, không thể tùy tiện sử dụng." Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, cười nói, "Đối đãi ta đột phá linh hồ cảnh thời điểm, lấy thêm ra tới." Đúng vào lúc này, cái kia Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh, đột nhiên nóng nóng rung động. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đông nhiên quay đầu nhìn lại chỉ gặp một đoàn ngọn lửa màu đen tại đỉnh trong lò bước lên nhảy vọt đó chính là thôn phệ quỷ hỏa Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ cười ha ha không nghĩ tới này lao cầu thôn phệ quỷ hỏa cũng bị ta chiếm được vừa vặn có thể dùng tại cho Huyền Dương Lý hỏa đỉnh tấn cấp dứt lời hắn thôi động thần cương rót vào Huyền Dương Lý hỏa đỉnh bên trong lập tức Huyền Dương ly hỏa đỉnh hào quang mãnh liệt lên đỉnh lô phía dưới một khối hốc tối từ từ mở ra hốc tối bên trong sinh ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực lôi kéo thôn phệ quỷ hỏa. Bất quá một lát, thôn vệ quỷ hỏa liền bị hút vào trong đó. Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh phía trên, một đám lửa đồ án hào quang mấy liệt. Ngọn lửa kia đồ án dần dần biến thành ám hắc sắc, giống như là vật sống, từ từ nhảy lên. Một cố khí tức mạnh mẽ ở trong đó bốc lên. Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh, tấn cấp làm bảo khí tự phẩm. Đến tận đây, hết thảy đều kết thúc. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm cho khí, cười nói, "Này lao cẩu vừa chết, ta xem như trừ bỏ một khối đại họa trong đầu." có khả năng bắt đầu dùng thể luyện đan. Nghĩ tới đây, hắn mở ra huyền dương ly hỏa đỉnh, nhảy vào trong đó. Đỉnh trong lò, diệp tinh hà ngồi xếp bằng, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thôi động thần cương. Trong lòng bàn tay, màu vàng kim liên hỏa từ từ nhảy vọt. Này, tức là dùng thể thuật luyện đan. Giống. Bất quá một lát, huyền dương ly hỏa đỉnh ầm ầm chấn động. Một đoàn xương mù màu trắng tại diệp tinh hà trên thân bay lên. Cái kia điệu tàng phật tâm hỏa bao bọc thân thể của hắn, xoay chậm chậm, hỏa diễm cùng trong xương mù dung ngâm hổ gầm có đạo đạo bóng mở tại bắt đầu dùng thể luyện đan đan vang dị tượng cái kia tiếng vang càng ngày càng to lớn đinh thái nhức Diệp tinh hà cho mày chỉ cảm thấy thần tâm chấn động một ngụm lao huyết kém chút bắn ra nay dùng thể thuật luyện đan chính là luyện đan người quen thuộc đan vang cuối cùng đi đến vang không nhieu tâm cảnh giới diệp tinh hà mặc dù thần tâm không ngừng chấn động mơ hồ sắp không chống đỡ được nữa nhưng hắn vẫn như cũ căn chặt hàm răng tiếp tục kiên trì nửa cái thời điểm về sau cái kia đan vàng đã vang vọng trừ thiên thần ma tháp cả tòa tháp lâu đều tùy theo rung động có thể diệp tinh hà lúc này lại sắc mặt bình tĩnh không vì ngoại vật trô nhiễu hắn đã thành thói quen này ma âm cảm giác biết thai cùng lúc đó độ không phi thuyền trên bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng động giống cái kia giống tiếng điếc thai nhất gộc dường như muốn xông ra thiên địa lập tức bốn phía kinh chim bay loạn trong rừng tẩu thú chạy trốn phi thuyền trên mọi người càng là thần tâm đại chấn thực lực hơi yếu người càng là hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Dù cho liền Bạch Thừa Càn, đều mặt mo trắng bệnh, kinh hô một tiếng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, đạp không mà lên. Sau một khắc, hắn thân hình đã xuất hiện tại bong thuyền phía trên, ngắm nhìn xung quanh. Là Diệp Tinh Hà? Bạch Thừa Càn hơi như mày, ánh mắt mười phần kinh ngạc. Tân Chấn Hà cũng là đạp không tới, cười ha ha, Bạch lão đầu, xem ra, ngươi cái kia đệ tử đắc ý, lại có đột phá. Bạch Thừa Càn trên mặt vui mừng, gật gật đầu, đó là tự nhiên. Này tiếng vang, vang vọng đất trời. Ta đoán tinh hà lại có chỗ lớn đột phá. Mà lúc này, Chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm cho khí, cười nói, dùng thể luyện đan, ta đã nhỏ thành. Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 5 đã có thể đi. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng về tầng thứ 5 đi đến. Một lát sau, Diệp Tinh Hà đi vào Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 5. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay, đẩy ra tầng thứ 5 cửa lớn. Chương 948 ba cái thần đan tam trọng khảo nghiệm ầm ầm trầm trọng cửa sắt từ từ mở ra xích sắt lách cách rung động trong đó hào quang sáng rực chói mắt mà ra ngay sau đó một cô khí tức mạnh mẽ đập vào mặt giống kỳ dị tiếng giống vang vọng tại chỗ cái kia ma âm đinh thay nhức ngốc dường như như gợn sóng khuyết tán mà ra nhưng mà diệp tinh hà nhếch miệng lên một vệt nụ cười không bị ảnh hưởng chút nào hắn như là đi bộ nhẹ nhã, nhấc chân bước vào trong đó trong tháp một mảnh kim quang sáng chói cực kỳ lóa mắt Tại cái kia Kim Quang bên trong, một đạo thân ảnh màu đen, ngồi xếp bằng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng hỏi, "Tiểu tử quái dại, xin hỏi tiền bối người nào?" Có thể thân ảnh kia không nhúc đích, không phản ứng chút nào. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệ vẻ nghi hoặc, bước nhanh đến phía trước. Hắn môi tiến lên một bước, hào quang màu vàng nóng kia liền ảm đạm một điểm. Đợi đi đến thân ảnh kia trước mặt, kim quang đều tàn đi. Diệp Tinh Hà cũng thấy rõ ràng, bóng đen kia chính là một chiếc xương khô. Ngai xương khô thân mang một bộ màu đen hoa bảo, thân dù chết thật đáng giận thế vẫn như cũ mạnh mẽ khí thế kia mênh mông uy áp dường như một con manh thú thở hồng hoang như thế bị áp người này khi còn sống hẳn là cường giả tuyệt thế Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh quan sát tỉ mỉ xương khô tiếp theo hắn hơi nhũm mẩy nhìn về phía xương khô trong ngực nơi đó chính là một cái hộp gỗ tinh điêu tế chắc, cổ sơ thần bí Diệp Tinh Hà vươn tay mong muốn cầm lấy hộp gỗ với anh có thể khi hắn đụng chạm đến hộp gỗ trong nháy mắt trong đầu vang lên tiếng nổ vang dền cái kia xương khô phía trên trong ngay mắt tuôn ra một đoàn kim quang áo ánh, đem Diệp Tinh Hà bao phủ. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, lại mở mắt ra lúc, phong cảnh đại biến. Bốn phía chính là một cái biển lửa, màu đỏ rung nham phía trên, hỏa diễm bốc lên, tại dưới chân hắn lưu động. Đây là Diệp Tinh Hà sau khi hết khiếp sợ, dần dần bình tĩnh, thấp giọng nỉ non, huyết cảnh. Dưới chân hắn biển lửa, cũng không có thương tổn đến hắn, chẳng qua là tĩnh tĩnh chạy xôi, thậm chí liền một tia nóng bỏng đều cảm giác không thấy. Đang lúc hắn nghi hoặc thời khắc bên tai vang lên thanh âm giàn ua ta chính là hồng đan chí tôn bị nốt tháp này hơn ngàn tái bây giờ đã là dầu hết đèn tắt lưu lại ba khỏa chí tôn thần đan lưu cùng người có duyên kế thừa diệp tinh hà nghe vậy hơi biến sắc mặt đáy mắt bay lên một vệt vẻ khiếp sợ cái kia hồng đan chí tôn chính là ngàn năm trước cường giả danh sưng vương triều đại viêm đệ nhất luyện đan thiên tài chỉ dùng 30 năm liền đến cửu phẩm luyện đan sư càng là có nghe đồn hắn sớm đã đột phá đến cửu phẩm đến vô thượng luyện đan cảnh giới lại không nghĩ rằng bực này chí tôn nhân vật vậy mà chết tại chư thiên thần ma tháp bên trong nghĩ tới đây diệp tinh hà lắc đầu cười khẽ dù cho là cường giả chí tôn cũng bị chư thiên thần ma tháp chấn áp đến chết mà lúc này cái kia thanh âm giả nua tiếp tục nói mong muốn thu hoạch được ba cái thần đan nhất định phải thông qua ba tầng khảo nghiệm tầng thứ nhất khảo nghiệm thiên hà cảnh đệ bắt trọng lâu phương có thể tham dự vừa dứt lời diệp tinh hà trước mặt bóng mở vạt mèo hiện hiện một vết nước vết rách bên trong tuôn ra một đạo xích quang bao phủ quanh người hắn ngay sau đó Cái kia thanh âm giản mua nói ra, có thể tiến hành tầng thứ nhất khảo nghiệm. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, nhanh chân đi vào nước trong khe. Hắn vừa đi vào trong đó, cái kia vết rách liền dần dần khép lại. Giống. Một tiếng thu giống, vang lên theo. Diệp Tinh Hà như mày, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ gặp, một đầu thân như sơn nhạc, cao hơn 30 mét cự thú, nút tại phía trước. Cái kia cự thú đầu giống như hùng sư, toàn thân xích hồng, hai con mắt cường đại vô cùng, trong đó hình như có hỏa diễm phun trào. Chấn sơn thú có được trăm ngọn núi lực lượng hậu sinh ngươi cần kháng trụ chấn sơn thú ba chảo mới có thể thông qua khảo nghiệm diệp tinh hà nhũ mày nói ra một ngọn núi lực lượng chính là một trăm vạn cân nay cự thú có được trăm vạn cự lực ta như thế nào gánh vác được cái kia thanh em giàn mua cười nhẹ một tiếng chúng ta tất nhiên là sẽ không để cho người chịu chết thứ ba chảo chỉ có ngũ nhạc lực lượng ngươi có thể phải tiếp nhận khảo nghiệm ngũ nhạc lực lượng diệp tinh hà ánh mắt lấp lánh khẽ cán môi thầm nghĩ ta như vận dụng bất diệt thanh long thể hẳn là có thể chống được. Liêu một Phát, nghĩ tới đây, hắn cất cao giọng nói, ta tiếp nhận khảo nghiệm. Vừa dứt lời, cái kia thanh em già mùa cười ha ha, hảo đẳng phách, khảo nghiệm bắt đầu. Trấn Sơn thú nghe tiếng, ầm ầm mà động. Nó cái kia khổng lồ hình thể, như là sơn nhạc, một chảo vô xuống. Diệp Tinh Hà lập tức thôi động Thần Cương, nhấc lên hai tay chống cự. anh đệ nhất chảo, có tới trăm và cân. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể chấn động, dễ dàng đón lấy. Đệ nhị chảo, tiếp theo tới. anh Lần này có tới 300 và cân, ầm ầm hạ xuống. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể chấn động, khí huyết cuồn cuộn. Hắn vội vàng thôi động bất diệt thanh long thể. Giống. Theo gầm lên giận dữ, thanh long mệnh hồn bay vút lên mà ra, chiếm cứ ở trên người hắn. Cái kia trấn sơn thú hình như có cảm ứng, cũng là gào thét một tiếng, một chảo vỗ xuống. Thứ ba chảo, có tới ngũ nhạc lực lượng, 500 và cân, như là sơn nhạc ép đến, hung hăng đập vào Diệp Tinh Hà trên hai tay. Và anh Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên run rẩy. Thanh Long mệnh hồn ngựa đầu gào thét. Tiếp theo, Thanh Long mệnh hồn hóa thành một đạo ánh sáng xanh, trốn vào đạo cung bên trong. Diệp Tinh Hà càng là hoa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trên người hắn sương cốt, muốn vỡ vụn. Ngũ nhạc lực lượng, quả thật là mạnh mẽ. Lúc này, cái kia trấn sơn thú thu hồi cự trảo, thính như tượng đá. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cười nói, "Hồng đan tiên bối, vạn bối thông qua được khảo nghiệm." Cái kia thanh âm giàn mua cười ha ha, không sai. Người thông qua được, ra ngoài nhận lấy thần đan đi vừa dứt lời, cái kia màu đỏ vết rách lại lần nữa hiện hiện. Diệp Tinh Hà nhanh chân bước ra, trở lại Chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong. Chỉ gặp cái kia xương khô trong ngực, hộp gỗ từ từ mở ra, Chói mắt xích quang phóng lên tận trời. bóng mờ bên trong, một khỏa vĩ như to bằng năm đấm trẻ con, toàn thân xích hồng thần đan từ từ bay ra. Diệp Tinh Hà đưa tay tìm tòi, tiếp nhận cái kia viên màu đỏ thần đan. đây là sơn nhạc thần đan, ăn vào về sau liền có thể có được một đạo sơn nhạc mệnh hồn. Diệp Tinh Hà sắc mặt nghi hoặc, hỏi xin hỏi tiền bối như thế nào sơn nhạc mệnh hồn cái kia thanh em giàn mua em thay nói Nguyên lai like, đan đạo tu luyện tới cực hạ liền sẽ ngộ đến đan đạo tam hồn cái kia đan đạo tam hồn đều là mạnh mẽ thần giai mệnh hồn uy lực vô tận nhưng võ giả tầm thường mong muốn mở ra nhất định phải dùng đan đạo thần đan này sơn nhạc thần đan chính là đan đạo tam hồn bên trong đạo thứ nhất mệnh hồn mở ra đan dược. diệp tinh hà sau khi nghe xong sắc mặt mừng rỡ chắp tay nói tạ tiền bối ban cho trí bảo cái kia thanh mua trầm giọng cười nói Đây là ngươi ứng được thưởng. Tầng tiếp theo khảo nghiệm, cần muốn đến linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu, mới có thể tiến hành. Chờ thực lực ngươi đến, lại chỗ này. Diệp Tinh Hà chắp tay bãi biệt, rời đi chư thiên thần Ma Tháp. Độ không phi thuyền, trong phòng. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, cười nói, Sơn Nhạc Thần Đan, Đan Đạo Chí bảo. Ta lại nhìn một chút, nó có công hiệu gì? Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một vệt màu đỏ hồng quang lấp lánh. Đó chính là, Sơn Nhạc Thần Đan. Chương 949 sơn nhạc mệnh hồn thức tỉnh điều kiện diệp tinh hà không chần chờ trở tay ăn vào đan dược Thần đan vào bụng lập tức hóa thành một cỗ ấm áp lực lượng chạy vào đạo cung bên trong màu đỏ dược lực như là sơn tuyền dốc rách chạy ngược mà xuống dược lực đi vào đạo cung về sau dần dần ngưng kết thành một đoàn sương ngủ phiêu phù ở giữa không trung Sương ngủ bốc lên một lát ngưng kết thành một khóa kết tinh cái kia kết tinh dường như ngọc châu bóng ánh đấu triệt hồng mang lấp lánh trong đó có một tôn cửu thú nhắm chặt hai mắt ngủ đông ngay tại lúc đó Diệp Tinh Hà mở hai mắt ra, trầm dãi phun ra một ngụm cho khí. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nét miệng lên một vệt cười khổ. Không nghĩ tới, này đang Đạo tâm hồn mở ra vậy mà như thế phiền toái. Nay thần Đan, chẳng qua là có thể lái được Khải Sơn Nhạc Mệnh Hồn bị trí, nhưng lại không thể đem hắn thức tỉnh. Ta phải đi tìm tìm một cái thượng cổ mệnh hồn, đem hắn hấp thu, mới có thể thức tỉnh Sơn Nhạc Mệnh Hồn. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên định, trầm giọng nói: Ta nhất định muốn tìm tới thượng cổ mệnh hồn, thức tỉnh Sơn Nhạc Mệnh Hồn đúng vào lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang Tinh Hà ngươi còn tốt Diệp Tinh Hà thu hồi tâm tư đẩy cửa đi ra ngoài chỉ gặp Bạch Thừa Càn cùng Tần Chấn Hà đang cười mỉm đứng ở ngoài cửa Bạch Thái Thượng Đại Quốc chủ ngài hai vị tìm ta có thể là có chuyện Diệp Tinh Hà nhìn về phía hai người có chút nghi ngờ nói Bạch Thừa Càn cười khẽ lắc đầu cũng không đại sự chẳng qua là mới vừa cảm giác đến ngươi khí thế mạnh bay thẳng đấu bỏ, đây là có đột phá Diệp Tinh Hà sững sờ một chút hỏi mới vừa làm sao vậy Tân chấn hà vội vàng đem mới vừa sự tình kỹ càng nói tới. Diệp tinh hà hơi như mày, thầm nghĩ không nghĩ tới, dùng thể luyện đan lại còn sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng. Nhưng hắn sắc mặt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, chỉ là có chút đan đạo đột phá, không đáng nhắc đến. Diệp cung phụng lại còn biết luyện đan. Tân chấn hà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vội vàng hỏi nói, người đây chính là đan võ song tu? Bạch thưa càng mặt mũi tràn đầy ngạo nệ, vớt dâu cười khẽ, đó là tự nhiên. Tinh hà có thể là ta bắt đầu kiếm phái, mạnh nhất đệ tử. Hắn không chỉ thực lực cao siêu, thuật luyện đan cũng đến thất phẩm. Hai vị tần quốc đại năng liên tục tán thưởng, đem Diệp Tinh Hà thổi lên trời. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu trông về phía xa. Nơi xa, dãy núi trung điệp, Phong Hỏa Tú Lệ. "Vô Cương Thành, ta Diệp Tinh Hà, đến rồi." Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, âm thầm siết chặt nắm đấm. Sau 10 ngày, nắng sớm mở mở. Trong phòng, Diệp Tinh Hà đang ở khoanh chân tu luyện, đông nhiên vang lên tiếng đập cửa. "Diệp đại nhân, Vô Cương Thành muốn tới." ta biết rồi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, mở bừng mắt ra, đi ra ngoài. Đại hắn đi vào bong thuyền phía trên, đã là người người nôn nhão. Bạch thưa Càn cùng Tần Chấn Hà đứng ở đầu thuyền, hướng phía dưới nhìn xuống. Một đám bắt đầu kiếm phái đệ tử cũng đều là mặt mũi tràn đầy hương vấn, nhìn xuống dưới. Diệp Tinh Hà thôi động lực thiên cuồng long bộ, đạp không mà lên, đi vào mũi tàu phía trên. Diệp đại nhân đến rồi. Mọi người sắc mặt kính sợ, rôn rập nhìn về phía hắn. Bạch thưa Càn đám người cũng hướng hắn gật đầu ra hiệu. Diệp Tinh Hà cùng mọi người bắt chuyện qua, quay đầu xem nhìn đằng trước đi. Chỉ thấy cách đó không xa, thế núi chập trùng ở giữa, làm thành một tòa tường cao. Thành tường kia đúng là do ngọn núi đục khắc mà thành, có tới cao hơn 50m. Cửa thành trước đó, điêu khắc ba chữ to, Vô Cương Thành. Này, liền là Vô Cương Thành. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, trong lòng dòng nước xiết sục sôi. Một lát sau, độ không phi thuyền rơi ở cửa thành trước đó, Diệp Tinh Hà đám người hướng thành bên trong đi đến. Thành bên trong ngựa xe như nước, không thiếu kỳ trang dị phục người. Sáu quốc tinh anh tề tụ, nhìn một cái, liền có thể tại áo bảo phía trên nhận ra các phương khác biệt phong thổ. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, trong lòng nghiêm nghị nói: Đại sở người cũng muốn tham gia sáu quốc thi đấu, nơi này chính là ta báo thủ bắt đầu địa phương. Nhưng hắn tâm niệm chưa ngừng, đống nhiên có người đụng hắn một thoáng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đống nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc lam gấm cầm bảo, khuôn mặt trắng non thanh niên, lạnh lùng nhìn trầm trầm hắn. Cái kia áo lam thanh niên mặt mũi tràn đầy cao ngạo, tức miệng mắng to, cậu vật bước đi không có mắt, tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta dập đầu nói xin lỗi, bằng không thì chém của ngươi đầu chó. Diệp Tinh Hà nhũ mày lại, trong mắt Hàn mang lấp lánh, hắn còn không có lên tiếng, Lưu Thanh Nguyệt không nhịn được trước, khẽ kêu một tiếng, ngươi này người, làm sao không giảng đạo lý? rõ ràng là ngươi đụng ta Diệp sư đệ, vẫn còn hùng hổ do người. cái kia áo lam thanh niên hơi như mày, dò xét Lưu Thanh Nguyệt hai mắt, nhất miệng lên một vệt dâm tà nụ cười. cô nàng, ngươi cũng là rất mạnh mẽ, ta cũng không ngại nói cho ngươi, ta chính là lớn triệu hoàng tử. Triệu Vân Thiên, bản Hoàng tử thân phận tôn quý, này dân đen đụng ta, liền muốn quỷ xuống nói xin lỗi. Lưu Thanh Nguyệt càng là không cam lòng, hư lạnh một tiếng, ta Diệp sư đệ vẫn là ta Đại Tần Trấn Quốc Đại Cung phụ. ngươi một cái Triệu quốc Hoàng tử căn bản không so được. Liền hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, vẫn là Trấn quốc Đại Cung Phụng. Triệu Vân Thiên sắc mặt khinh thường, cười ha ha, ta làm là từ đâu tới người? Nguyên lai là Đại Tần đám phế vật kia, Chắc không được, thằng danh con này có thể làm cái Trấn quốc Đại công Phụng. Các ngươi Đại Tần đều là một đám phế vật. Đoán chừng cũng tìm không ra cái gì có ích người. Nhưng vào lúc này, một hồi âm u quát trói thai truyền đến. Y miệng. Một con hôi sữa, miệng đầy thư hoàng. Bạch Thừa càn sắc mặt lạnh lẽo, nhanh chân hướng về phía trước. Trên người hắn khí thế như sóng, hướng Triệu Vân Thiên ép hạ. Có thể, Triệu Vân Thiên hoàn toàn không sợ, cười lạnh một tiếng, "Đại cung phụng, còn không tranh thủ thời gian hộ giá." Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh đột nhiên cản ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, một cố khí thế mạnh mẽ tuôn trào ra. Khí thế như là sơn nhạc một mực ngăn trở bạch thừa càn khí thế, họ bạch đã lâu không gặp, người vẫn là như thế xúc động, một điểm tiến bộ không có a. người kia thâm trầm nói một câu, trong lời nói đều là khinh thường. Diệp Tinh hà nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp người kia là một tên thất tuần lão giả, thân mang một bộ đen gấm tơ vàng trường bảo, dáng người gầy cuồng. Tần Chấn Quốc lạnh lùng nhìn chăm chăm mấy người, âm thanh lạnh lùng nói, này người là triệu quốc đại cung phụng, tên là Lý Vũ Điển, thực lực không tầm thường, nghe nói đã đột phá đến nửa bước linh hổ cảnh trung kỳ. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, yên lặng không nói. Mà lúc này, Lý Vũ điển mặt mũi tràn đầy khinh thường, khẽ cười nói: Lần trước Sáu Quốc thi đấu, các ngươi đại tần là một tên sau cùng, nói các ngươi là phế vật, các ngươi còn không phục sao? Tần, Sở, Triệu, Ngụy, Tiến, Tề, làm Đại Viêm Đế quốc thống trị Hạ Sáu Quốc. Lần trước Sáu Quốc thi đấu, Sở quốc chính là người đứng đầu, Triệu quốc là người thứ hai, mà Tân quốc thực lực không đủ, sát thực chỉ lấy hạng sáu. Bạch Thừa ánh mắt sắc bén, hư lệnh một tiếng, Lý lao tật. Ngươi cũng đừng nói năng lô mãng, ngươi Triệu Quốc lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là chịu làm kẻ dưới, đệ nhị mà thôi." Lại nói, "Ta đại tần xưa đâu bằng nay, lần này nhất định có thể đoạt giải quán quân." Chê cười. Triệu Vân thiên mặt mũi tràn đầy vẻ trông trọc, nhướng mày cười khẽ, "Ta xem các ngươi tần quốc, cũng chính là khoác lác đệ nhất." Chương 950, đánh cược. Bạch Thưa càn sắc mặt đột nhiên lạnh, nghiêm nghị nói, "Muốn còn hơi sữa, ngươi đây là tại muốn chết." Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, muốn muốn động thủ. Lúc này, Diệp tinh hà bước nhanh đến phía trước, khẽ cười một tiếng, bạch thái thượng, hà tất cùng một con run dế đưa khí. Chó giữ sủa ính ỏi, lại để hắn đi gọi, chúng ta không để ý tới là được. Bạch thừa càn phất tay háo hử lạnh, cũng thế, vậy chúng ta đi. Dứt lời, diệp tinh hà đám người quay người, muốn muốn rời khỏi. Danh con, ngươi đứng lại đó cho ta. Mà lúc này, triệu vân thiên sắc mặt tức giận, hét lớn một tiếng, ngươi cũng dám mắng ta là chó, thật sự là chẳng sống. Bản hoàng tử hôm nay muốn lột da của ngươi ra. Danh con. Ngươi có dám đi với ta luận võ đài đánh cược? Diệp Tinh Hà nứt miệng lên một kia cười lạnh, lập tức đứng chân. Hắn căn bản là không có muốn đi. Vô Cương Nội Thành không cho phép từ đấu. Nhưng có một chỗ luận võ đài có thể dùng cho luận bàn. Diệp Tinh Hà mới vừa cái kia lời nói chính là vì chọc giận Triệu Vân Thiên, ép hắn bên trên luận võ đài. Đây có gì không dám? Diệp Tinh Hà chậm rãi quay người, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn chằm chằm hắn. Chẳng qua là đánh cược phải thêm chút điều kiện. Thứ nhất, sinh từ đấu. Đài bên trên bất luận sinh tử. Thứ hai, phe thua, tất cả mọi người phải quỳ dưới, cho đối phương dập đầu nói xin lỗi. Triệu Vân Thiên nghe vậy, sừng sốt một chút, ánh mắt lấp lánh. Tất cả mọi người quỳ xuống nói xin lỗi. Nếu như thua, đó không phải là chỉnh quốc gia đều muốn đi theo mất mặt. Lưu Thanh Nguyệt đám người nghe vậy, cũng có chút bối rối, dồn dập nhìn về phía Bạch thừa Cản. Dù sao, đối diện có thể là lần trước thi đấu thứ hai, thực lực mạnh mẽ. Chỉ có Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay. Bạch Thưa cần nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, đã là hiểu rõ ý nghĩa. Hắn cười ha ha, ta xem, đối diện cái kia Hoàng Mao tiểu nhi là sợ. Thôi, Tinh Hà, khiến cho hắn nhận lầm là được. Đánh rắm. Triệu Vân Thiên sắc mặt giận dữ, quắc, bản hoàng tử sẽ sợ. So liền so, ai sợ ai? Ba chúng ta cùng hai thắng. Lý Vũ Điền nghe vậy, sắc mặt đột biến, muốn ngăn cản. Nhưng thì đã trễ. Tốt, một lời đã định. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên, trong tươi cười tràn đầy trêu tức. Một nén nhang về sau, Mọi người đi tới luận võ đài. Cao năm mét đài, hắc thiết đúc thành, hiện ra một vệ thô quang. Triệu Vân Thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường, hỏi: "Các ngươi người nào tới trước?" Nhanh lên. Ngược lại các ngươi một dạng muốn thua. Lưu Thanh Nguyệt đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, không người xin đi dễ dàng. Diệp Tinh Hà khỏe miệng tươi cười, vỗ vỗ Lưu Thanh Nguyệt bả vai, "Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi đi đánh trận đầu tốt, yên tâm, có ta ở đây, đằng sau hai trận sẽ không thua, ngươi tùy ý đùa giỡn một chút là được." Lưu Thanh Nguyệt nghe vậy, lòng tin đại định, gật đầu nói: Ta tới trận đấu. Cái kia Triệu Vân Thiên thấy này, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cô nàng, nguyên lai là ngươi lên. Vậy thì tốt, bản hoàng tử liền tự mình đánh với ngươi. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên, đi vào trên đài cao. Đang độ tử, nhìn ta tốt dễ thù dọn ngươi. Lưu Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, dây thắt lưng tung bay, vọt lên đài cao. Hai người đều có nội khí, lập tức động thủ. Âm vang một tiếng, Lưu Thanh Nguyệt rút kiếm ra khỏi vỏ. Nàng thôi động thần cường, nhất kiếm đâm ra. Lập tức, màu đỏ hào quang mãnh liệt to rõ tiếng vân hót vang vọng tại chỗ mấy đạo kiếm quang ngưng tụ thành một đạo phượng hoàng hình dạng hướng triệu vân thiên đánh tới lưu thanh nguyệt ra tay chính là tối cường võ kỹ ngàn giết phượng gáy. triệu vân thiên mặt không đổi sắc mỉm cười nói quả nhiên là một đám rất rưởi võ kỹ cũng thấp như vậy kém rất lời hắn duỗi tay vừa lộn ố quang lóe lên một thanh đại kích trượt vào trong tay cái kia đại kích phía trên ố quang lưu truyền không là phang phẩm tiếp theo triệu vân thiên đưa tay tìm tỏi một kích đâm ra màu lam thần cương nương tụ thành dài 5 mét bóng mờ hướng kiếm quang ném tới vang một tiếng kích lớn màu xanh lam bóng mờ dị thường lăng lệ đem màu đỏ kiếm quang đập đập tan lăng lệ khí thế trực kích lưu thanh nguyệt lưỡng lực nàng bị hung hăng đánh trúng hoa một tiếng miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài diệp tinh hà nhũ mày đưa tay tìm tòi nương cương làm sức lực đem lưu thanh nguyệt đoạt lấy thanh nguyệt sư tỷ người không sao chứ lưu thanh nguyệt lắc đầu sắc mặt này nói thật xin lỗi diệp sư đệ ta thua không sao ngươi không có việc gì liền tốt Diệp Tinh Hà rất lời, đung nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Triệu Vân Thiên. Không nghĩ tới, hắn lại còn là Thiên Hà Cảnh đệ cửu trọng sơ kỳ, người đánh không lại cũng hợp tình hợp lý. Mà lúc này, Triệu Vân Thiên mặt mũi tràn đầy đắc ý, cười ha ha. Thần quốc quả nhiên đều là một đám phi vật, liền các ngươi chút thực lực đấy, tranh thủ thời gian cho bản hoàng tử quỳ xuống dập đầu, sớm một chút cút về, đừng ở vô cương thành mất mặt. Diệp Tinh Hà cười lạnh, đạp không mà lên. Hắn chậm rãi rơi vào trên lôi đài, âm thanh lạnh lùng nói, sủa hình gọi chó, bình thường đều không có thực lực không dám cắn người ta nhìn ngươi bộ dáng này hẳn là sẽ chỉ tiêu chó triệu vân thiên sắc mặt bủn biến, phẫn nộ quát danh con mới vừa liền nhìn ngươi không vừa mắt trận đầu cô nàng kia lên đài, ta còn muốn thu nàng vào ta hậu cung lúc này mới không có hạ sát thủ nếu này trận thứ hai ngươi đến cái kia ta liền một kích làm thịt ngươi dứt lời hắn thôi động thần cương một kích đánh tới hướng diệp tinh hà đầu trường kích phía trên màu lam thần cương ngưng kết ra 5 mét hư ảnh ầm ầm nện xuống nhưng mà diệp tinh hà gió nhẹ mới bay đứng chắp tay, thằng danh con này đều bị sợ tròn váng. Triệu Vân Thiên lông mày cao gầy, quát lạnh một tiếng, đi chết đi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn trầm trầm hắn, lắc đầu cười khẽ, vô chi sâu kiến, như toàn hàm sơn, quỳ xuống cho ta. Lời còn chưa dứt, một cỗ khí thế mạnh mẽ, tuôn trào ra, khí thế kiết như là một vũng đại dương, ngưng tụ thành thao thiên sóng lớn, hướng Triệu Vân Thiên vỗ tới. Ngưng thế là thật. Lý Vũ điển mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cuốn quít hô to, đại hoàng tử, mau lui lại. Có thể, thì đã trễ. Cái kia thao thiên sóng lớn, ầm ầm ép hạ. Triệu Vân thiên sắc mặt đột biến, hoảng sợ hô to, ta làm sao không động đậy rồi? Hắn thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ngốc trệ tại chỗ, động một cái cũng không thể động. Này, chính là ngưng khí là thật miễn áp chi lực. Bất luận cái gì nửa bước linh hồ cảnh phía dưới người, cũng đỡ không nổi khí thế của hắn. Văng một tiếng, sóng lớn hung hăng vô xuống. Triệu Vân thiên con người bỗng nhiên qua vào, chỉ cảm thấy ba ngọn núi lực lượng đập đầm ầm tại trên sống lưng. Hắn phù phù một tiếng, bổ nhào vào trên mặt đất. Ngay sau đó, Phất một tiếng, một ngụm lao huyết bắn ra xa ba thước. Liền chút thực lực ấy, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lãnh đạm, lắc đầu. Quả nhiên chẳng qua là sẽ sủa y nhoi chó, liền cắn người bản sự đều không có. Nói xong, hắn bước ra một bước, hướng Triệu Vân Thiên tới gần. Mà lúc này Triệu Vân Thiên sợ xanh mặt lại, triệt để hoảng hốt. Hắn mặt tràn đầy hoảng sợ, cao giọng hô to: Đại cung phụng, nhanh cứu ta! Lý Vũ Điền sớm đã đứng vững vững, thân hình lóe lên, đi vào trên lôi đài. Hắn thuận tay ôm lấy Triệu Vân Thiên, ngưng cương làm sức lực đem hắn đưa xuống lôi đài. Đại hoàng tử, ngài không có sao chứ? Triệu Vân thiên vừa xuống đất, một đám thị vệ lập tức vây tiến lên đây, cuống quýt đỡ lấy hắn. Chương 951, thua không nổi a. Như không phải có người vị, hắn liền muốn té ngã trên đất. Mới vừa một cái kia, đã là đem toàn thân hắn xương cốt nghiền nát. Đứt gần gãy xương. Triệu Vân thiên mặt mũi tràn đầy ván độc, chỉ diệp tinh hà hô to, đại cung phụng, đánh cho ta tản tên tiểu súc sinh này. Ta tự tay đưa hắn rút gần lỗ ra. Lý Vũ Điện mặt mũi tràn đầy hung ác nghiêm hiểm âm thanh lạnh lùng nói: Đại hoàng tử, ngài yên tâm, ta tất nhiên cắt ngang tứ chi của hắn, đem hắn đưa đến trước mặt ngài. Diệp Tinh Hà con mắt hiu lại, hoàn toàn không sợ. Xem ra là thua không nổi a, vừa đánh tiểu cầu, lại ra tới một đầu lão cầu. Nhìn ngươi này dương nhan múa vướt bộ dáng, là cái sẽ tán người. Lý Vũ Điển trong mắt sát khí tràn ngập, nghiêm nghị nói: Tiểu Súc Sinh, ngươi thật là muốn chết. Nhưng hắn lại không nóng nảy động thủ, mà là ánh mắt lấp lánh, quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà. Tiểu Súc Sinh này. Rõ ràng chỉ có Thiên Hà cảnh đệ bắt trọng lâu thực lực, vậy mà có thể đánh bại đại hoàng tử, còn có thể ngưng thế là thật. Trên người hắn chắc chắn có gì đó quái lạ. Lý Vũ điền hạng gì lao thành, tâm tư cực kỳ kỳ ngạc. Chẳng qua là, hắn nghĩ đến nát óc cũng không thể nhìn ra, Diệp Tinh Hà làm gì mạnh mẽ như thế. Mà lúc này, Bạch Thừa Càn nộ phất y Ghiấy tay áo, quát: "Lý Lao Tặc, ngươi thật sự là tuổi tác càng lớn càng không biết xấu hổ. Ngươi sao có thể cùng tiểu bối động thủ?" "Tinh Hà, nhường lão hủ tới đánh với hắn một trận." Diệp Tinh Hà nghe vậy, chậm rãi quay đầu, cười nói, Bạch Thái thượng Hà tất tức, tức giận. Bất quá là đánh một đầu lão cẩu mà thôi, giao cho ta là được, không cần ngài động thủ. Hai người đàm tiếu ở giữa, đem Lý Vũ Điển biếm không đáng một đồng. Cho dù Lý Vũ Điển lòng dạ rất sâu, cũng là bị chọc giận. "Tốt tiên tiểu xuất sinh nhà ngươi, nói năng bậy bạ." Hắn hai mắt trừng trừng, trên thân sát khí bốc lên. "Ta ngược lại muốn xem xem, bản lãnh của ngươi có phải hay không cùng khẩu khí của ngươi một dạng lớn." Dứt lời, hắn vung tay áo chấn động, số đạo lưu quang từ trong tay háo bay ra cái kia lưu quang ố bên trong thấu tử đúng là từng trôi bốn lưỡi đao phi tiêu huyền không mà chuyển này lão cẩu vậy mà dùng ra tử độc ấu lưới đao thật sự là ác độc tân chấn hà thấy này sắc mặt lo lắng hỏi bạch thái thượng diệp đại nhân không có nguy hiểm à bạch thưa càn mặt mũi tràn đầy tự tin vớt dâu cười khẽ không cần lo lắng dù cho là lão phu cũng không dám nói có thể làm sao tinh hà cái kia lý lao tặc mặc dù thủ đoạn ra hết cũng tuyệt không phải tinh hà đối thủ mà lúc này đại luận võ bên trên Lý Vũ điển mặt mũi tràn đầy sắc ý, thâm trầm cười nói: Tiểu xuất sinh, ngươi nhất định phải chết. Lao phu này tử độc ô lưới đao, kiến huyết phong hầu. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi lấy cái gì ngăn trở? Dứt lời, hắn thôi động thần cường, hai tay vung lên, phi nhận ra hết. Chỉ một thoáng, mấy chục đạo tử mang, vĩ như ánh sao đầy trời rơi xuống. hướng Diệp tinh hà đánh tới, cái kia tử mang tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tới. Nhưng mà Diệp Tinh Hà từ đầu đến cuối đều là gió nhẹ mây bay, điều trùng tiểu kỹ. Hắn khẽ cười một tiếng. Thôi động bất diệt thanh long thể. Giống. Một tiếng cao vút long ngầm, vang vọng tại chỗ. Hào quang màu xanh, bao phủ toàn thân. Cái kia thanh long mệnh hồn, chiếm cứ tại diệp tinh hà trên thân thể. Tài hoa xuất chúng, Có vẻ chi chít. Đương. Đương. Đương. Đương. Số đạo tử mang tập kích đến trên người hắn, vang lên kim qua giao kích sinh. Nhưng, vô pháp thương hắn một chút. Tại sao có thể như vậy? Lý vũ Điền mặt mũi tràn đầy không thể tin, kinh hô một tiếng, chẳng lẽ? Tiểu xuất sinh này là sơn nhạc cường giả, sơn nhạc cường giả. Diệp Tinh Hà dậm chân tiến lên, như đi bộ nhàn nhã, khẽ cười nói, lao cẩu, ngươi cũng quá không kiến thức, ngươi có thể từng nghe nói, tiếp cường giả, tiếp cường giả. Lý Vũ Điền sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy hoảng hốt chi ý. Tiếp cường giả, lực có thể khiến núi, đạp sơn hà, tiếp đại địa. So với sơn nhạc cường giả, mạnh mẽ mấy chục lần. Diệp Tinh Hà vận dụng bất diệt thanh long thể, đã là có thể đến tiếp cường giả cánh cửa. Ta không tin. Lý Vũ Điển trong mắt mơ hồ có điên cuồng chi sắc, hét lớn một tiếng, "Tiểu Súc Sinh, tiếp ta chiêu này, Phi Tinh Phá Không." Tiếp theo, hắn vung lên ống tay áo, lại là mấy chục đạo lưu quang bay ra. Đủ có mấy trăm đạo tử mang, như là mây đen che mặt trời, hướng Diệp Tinh Hà bao phủ xuống. "Đương! Đương! Đương!" Tử mang hung hăng đụng vào Diệp Tinh Hà trên thân, cọ sát ra từng mảnh tia lửa. Có thể, Diệp Tinh Hà bất động như núi, vững như thành đồng. Cái kia tử độc ô lưới lao, không một có thể phá phòng. "Lão cẩu!" Vốn cho rằng ngươi có thể cắn người, hắn hơi như mày, cười lạnh một tiếng, xem ra, ngươi cũng không được. Đã ngươi gọi đủ rồi, liền nên ta ra tay rồi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Đại ban nhược kim cương thần quyền tầng thứ hai, chấn tả ma. Màu xanh thần cương, hạo đang tuôn ra, nương tụ thành một đạo cao 20m bóng xanh. Cái kia bóng xanh chợt mắt tròn xoe, cũng là một quyền đánh xuống. Văng một tiếng. Một quyền này, hung hăng nện ở Lý Vũ Điển trên lồng ngực. Lý Vũ Điển kêu thảm một tiếng, như là bay ra khỏi lòng xuống đạn tháo bay rất ra ngoài, hắn chọn vẹn bay ra ngoài xa mấy chục thước, vang một tiếng, nhập vào thạch trong vách, lập tức vách tường dạt nước, đá vụn bay tán loạn. Lý Vũ Điền liên tục nôn ra máu, tiếp lấy nghèo đầu, bỏ mình tại chỗ. Đại Cung Phụng bị đánh chết. Trời ạ, thiếu niên này đến cùng là thực lực gì, vậy mà so Đại Cung Phụng còn mạnh hơn. Đại Cung Phụng là ta Đại Triệu tối cường người, lão nhân gia ông ta đều đã chết, chúng ta như thế nào đánh thắng được? Trong lúc nhất thời, Triệu quốc mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Triệu Vân Thiên càng là ngốc như gà gỗ, sững sờ tại tại chỗ. Triệu Vân Thiên, trên lôi đài, Diệp Tinh Hà hét to một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Triệu Vân Thiên giật mình hoàn hồn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt hoàng hốt cùng vẻ tuyệt vọng xen lẫn. Diệp Tinh Hà đạp chân xuống, phi thân lên, rơi xuống Triệu Vân Thiên trước mặt. Quỳ xuống. Dập đầu nhận lầm. Hắn mặt như băng sương, trong mắt sát ý bốc lên, không che giấu chút nào. Triệu Vân Thiên thân thể đột nhiên chấn động, đúng quần mát lạnh, vậy mà tiểu trong quần Hắn bị doa đến, sợ vỡ mật. Tiếp theo, Hán phủ phù một tiếng, quỳ dạp xuống. Tần quốc tới đại nhân, ta biết sai rồi. Triệu Vân Thiên quỳ dạp xuống đất, tả hữu khai cung, hung hăng phiến chính mình. Là ta không che lậy miệng, là ta mắt chó coi thường người khác. Ta chính là một con chó, cầu ngài buông tha ta. Hắn người sau lưng thấy này, cũng là sợ xanh mặt lại, dồn dập quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Không có chút nào cốt khí. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười lạnh, Triệu quốc có ngươi bực này hoàng tử, cũng là xỉn đủ. Ngươi chính là Triệu Quốc xỉ nhục. Triệu Vân Thiên cuốn quýt dập đầu, cuốn quý hô: "Ngài nói rất đúng, ta chính là Triệu Quốc xỉ nhục. Ta Triệu Quốc kém xa ngài đại tần, chúng ta đều là phế vật." Diệp Tinh Hà lạnh lùng quay người, cũng không nhìn hắn cái nào. "Cút đi, phế vật." Triệu Vân Thiên như được đại xá, lộn nhào về sau chạy đi. Không có chạy hai bước, hắn một cái lảo đảo, ngã cái ngã gục. Thị vệ Hoàng bước lên phía trước, đỡ dậy hắn tới, tiếp tục chạy về phía trước. Người vây quanh thấy này, cười ha ha. "Này Triệu Quốc hoàng tử, liền này tâm đức hại" Thật sự là mất hết triệu quốc mặt mũi. Ta càng hiếu kỳ, vị thiếu niên kia đến cùng là lai lịch ra sao? Ta nghe nói qua, Đại Tân bắt đầu kiếm phái ra vị tuyệt thế thiên tài, tên là Diệp Tinh Hà. Chương 952, ta là bắt Đầu Diệp vô địch. Ta cũng biết, cái này người thực lực mạnh mẽ, thiên phú vô song, danh xưng bắt Đầu Diệp vô địch. Mọi người đàm luận ở giữa, không khỏi là mặt tràn đầy kính sợ. Luận võ đài một trận chiến, Diệp Tinh Hà danh chấn vô cương thành. Mọi người đều biết, đại tân tới vị tuyệt thế thiên tài, bắt Đầu vô địch, Diệp Tinh Hà lúc này đã là mặt trời chói chang, Diệp Tinh Hà đám người đi tại trên đường phố, ngắm nhìn bốn phía, bốn phía lầu cắt săn sát, không thiếu đủ loại cửa hàng. Sáu cuộc thi đấu người dự thi cần phải đi tranh phong lâu ở lại, chúng ta trước qua bên kia ở lại. Bạch Thừa càn vừa đi vừa nói, mang trước mọi người hướng tranh phong lâu. Một chén trà về sau, mọi người đi tới một tòa 10 mét lầu cắt trước đó, lâu đó các lưu ly phi ngoã, sơn đỏ cửa lớn, khí thế to lớn. này, liền là tranh phong lâu rồi. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu rõ xét trong mắt tinh quang lấp lóe không yên bạch thưa càng gật gật đầu cười nói đi tinh hà cùng ta đi vào dứt lời mọi người nhanh chân bước vào trong lầu cát tiến vào trong lầu cát lập tức có một vị thanh sam gã sai vặt cười dặn rỡ, tiến lên đó tới chư vị xin hỏi là thế nào quốc đặc sứ bạch thưa càng thản nhiên nói đại tần lai sứ thanh sam gã sai vặt kinh sợ vội vàng nói chư vị xin mời đi theo ta cái này mang ngài đi chữ thiên phòng trên có thể vừa dứt lời bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn nào Đại sở đặc sứ đến. Có người hô to một tiếng, mọi người dồn dập quay đầu, hướng về sau nhìn lại. Đại sở? Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi biến sắc mặt, đống nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đám thân mang hoa bảo, khuôn mặt kiêu căng người, đi vào trong lầu các. Cái kia người đầu lĩnh, thân mang màu đen gấm vóc trừng bảo, cười trên mặt có mấy phần hung ác nham hiểm. Cái này người chính là đại sở hộ quốc của vương. Diệp Tinh Hà nhìn thấy hắn trong nháy mắt, trong mắt hàn mang lớp lánh, sắc ý bốc lên. Năm đó, đại tế tiểu chính là chết ở trong tay hắn. Hộ Quốc lao cầu. Một tiếng gầm thét vang vọng tại chỗ. Đại sở mọi người đều là giật mình, quay đầu nhìn lại. Hộ quốc quận vương càng là cho mày, quát lệnh một tiếng, là ai sao mà to gan như vậy, dám nhục mạ lao phu. Tiếp theo, hắn ánh mắt lạnh như băng, rơi xuống Diệp Tinh Hà trên thân. Tiểu Súc Sinh, ngươi lại còn sống sót. Hộ quốc quận vương con ngươi bỗng nhiên co vào, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Ta vì cái gì không thể sống lấy? Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn mang lấp lánh, cười lạnh nói, ta không chỉ sống sót còn mang theo đại tế tiểu di trí sống tiếp được lần này sáu quốc thi đấu ta nhất định phải nhường ngươi đại sở là bại hộ quốc quân vương mặt lộ vẻ vẻ khinh thường cười ha ha chỉ bằng ngươi ngươi bất quá là một cái chạy chối chết cho nhà có tang tất hạ học cung đều bị lao phu diệt ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại tiếp theo hắn thâm trầm cười một tiếng hôm nay buồn vương liền làm thịt ngươi tiểu xuất sinh này hắn lời còn chưa dứt đã thôi động thần cương một chảo cầm lấy diệp tinh hà sở lang sơn ngươi dám bạch thưa can sắc mặt lạnh lùng Bước nhanh đến phía trước, ngươi thật là lớn gan chó, tại Vô Cương nội thành đều dám đậu thủ." Hộ Quốc Quận Vương hừ lạnh một tiếng, "Vô Cương thành lại như thế nào? Buồn Vương muốn giết các ngươi, không ai ngăn nổi." Dứt lời, hắn đưa tay tìm đòi, tiếp tục cầm lấy Diệp Tinh Hà. "Tinh Hà, lui lại. Cái này người giao cho lão phu." Bạch thừa Càn trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, bảo hộ ở Diệp Tinh Hà trước mặt. "Sở Lăng Sơn, lão phu hảo hữu chí giao, chết tại ngươi tay. Hôm nay, ta liền muốn báo thù cho hắn." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, Lưng thế là thật. Khí thế như tao, trùng trùng điệp điệp, hướng hộ quốc quận vương đi. Sở Lăng Sơn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hư lạnh nói, Bạch Thừa Càn, các ngươi đại tần bất quá là thứ nhất đến ngược. Các ngươi bực này bại tướng dưới tay, còn muốn cùng ta đấu? Hắn hảo không hoàng hốt, thôi động thần cương chống cự. Chỉ nghe một tiếng chói tai thét lên, màu đen thần cương mở mịt mà ra. Cái kia màu đen thần cương phun trào ở giữa, ngưng tụ thành một đoàn đen khô lâu, gào thét nhào về phía Bạch Thừa Càn. Ngay sau đó, hai cô khí thế hung hăng đụng vào nhau, vang một tiếng Thần cương chạm vào nhau, hình thành trận trận cuốn phong, tan ra bốn phía. Trong lúc nhất thời, mọi người bị kình phong bước lui, thực lực không đủ người càng là liên tiếp lui về phía sau, ngã ngồi trên mặt đất. Lách cách, lách cách, chỉnh tòa lầu các bên trong, bàn ghế trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cuốn phong liệt rồi đấy, cương khí bửa bãi tàn phá. Đại tân này phương, chỉ có diệp tinh hà mặt không đổi sắc, nạo nẽ mà đứng. Giám dác tội hộ quốc đại nhân, ngươi này lao cẩu liền là muốn chết. Mà lúc này, nhiên vang lên một tiếng gầm thét, chỉ gặp một vị thân mặc lam bảo, khuôn mặt kiêu căng thanh niên, lách mình mà ra. trên người hắn ánh sáng màu lam mãnh liệt, một trưởng vô hướng bạch thừa càn lồng ngực. không biết tự lượng sức mình. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, dưới chân xê dịch, dùng giang lịch thiên quầng long bộ. lập tức một tiếng long ngâm vang vọng tại chỗ. trên người hắn thanh quang mãnh liệt, dùng thân hóa long đối diện mà lên. Diệp Tinh Hà một quyền hung hoang đánh ra, nện ở cái kia áo lam tay của thanh niên trên lòng bàn tay. vang một tiếng, thần cương kích động. hai người đều là lui lại một bước, đứng vững thân hình. Thanh niên này có thể cùng Diệp Tinh Hà cân sức ngang tài. Diệp Tinh Hà hơi như mày quan sát tỉ mỉ đối phương, thầm nghĩ, mặc dù ta chỉ xuất 3 phần lực, nhưng hắn thế mà có thể đỡ, vẫn là rất có thực lực. Nhìn hắn thực lực, hẳn là Thiên Hà Cảnh đệ cựu trọng đỉnh phong. Mà cái kia Háo Lam thanh niên hơi kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Thiên Hà Cảnh đệ bắt trọng lâu, hắn trên mặt vẻ đăm chiêu, cười lạnh, danh con, ngươi cũng là có chút thực lực, không nghĩ tới, vậy mà có thể đỡ ta một trường. Bất quá, ta mới vừa chỉ dùng thất phân lực tái xuất một trưởng chắc chắn có thể vành sát ngươi dứt lời hắn lại lần nữa thôi động thần cương muốn muốn động thủ hết ngồi đáy giếng hết ngồi đáy giếng diệp tinh hà sắc mặt lãnh đạm lạnh giọng nói ngươi còn dám động chắc chắn phải chết đúng vào lúc này cổng chỗ truyền đến một tiếng già nua quát lớn lớn mật dám tại tranh phong lâu động thủ các ngươi đều chẳng sống tranh thủ thời gian dừng tay cho ta chỉ gặp một vị người mặc màu vàng kim tơ lụa trường bào khuôn mặt trang nghiêm lão giả xuất hiện tại cửa ra vào Sở Lăng Sơn nghe tiếng, sắc mặt mừng rỡ, lạnh giọng cười nói, "Bạch Lao Tặc, ngươi hôm nay thất bại." Ngay sau đó, hắn vung lên ống tay áo, song trưởng liên tục vung lên. Cái kia cương khí kim màu đen bay thẳng Bạch Thừa càn mặt. Bạch Thừa càn hừ lạnh một tiếng, trở tay đấm ra một quyền. "Võng!" Hai người cũng đều thối lui ba bước, kéo dài khoảng cách. Cái kia Cẩm bào lão giả sắc mặt tức giận, bước nhanh đến phía trước. Phía sau hắn một đám người mặc huyền giáp thị vệ, chen trúc mà vào, vây quanh mọi người. Cẩm Bảo lão giả lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, lạnh giọng nói, phản các ngươi. Tại vô cương thành đều dám từ đấu. Ta xem các ngươi, liền là không muốn tham gia tỷ thí. Bạch thưa Càn cùng Sở Lăng Sơn đều là dừng tay, chắp tay cùng nhau nói, thành chủ, không dám. Cái này người, chính là vô cương thành thành chủ, Hồng Vũ xương Hồng Vũ xương hừ lạnh một tiếng, hỏi Sở Lăng Sơn, Sở Quân Vương, đến cùng là chuyện gì đây? Sở Lăng Sơn trong mắt lấp lánh vẻ rào hoạn, trầm giọng nói, hồi bẩm thành chủ. Đám này đại tần tới phế vật, vậy mà bỏ qua thành quy, trực tiếp động thủ. Bọn hắn thật sự là to gan lớn mật, mong rằng ngài hủy bỏ bọn hắn tư cách tranh tài, đem hắn khu trục ra khỏi thành. chương 953, Vương Triều Đại Viêm Cường giả đến. Ác nhân cáo chẳng trước. Diệp tinh hà đám người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ tức giận. Bạch thừa càn khẽ như mày, chắp tay nói, thành chủ, việc này thế nào nghĩ Hồng vũ xương nghe cũng không nghe, nghiêm nghị cắt ngang, ngươi không cần phải nói. Việc này, chính là của các ngươi sai. Đại tân mọi người, bỏ qua thành quy, hủy bỏ tư cách tranh tài, khu trục ra khỏi thành, gian đe lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao. sở lang sơn nghe vậy, lao khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý. hồng thành chủ, ngài thật sự là nhìn rõ mọi việc. hồng vũ xương nhàn nhạt gật đầu, khoe miệng cũng là câu lên một tia trào phúng ý cười. đại tân mọi người, càng là lửa giận bốc lên. diệp tinh hà con mắt hí lại, thầm nghĩ trong lòng, hai người này kẻ sướng người họa, chắc chắn có chuyện ẩn ở bên trong. ta có thánh nữ lệnh kề bên người, há tất sợ này hai cái lao cậu. nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cất cao giọng nói, hồng thành chủ. Lời này của ngươi, không khỏi quá vô đoán. Rõ ràng là cái kia sợ lão chó ra tay trước, ngươi làm sao còn càng thêm che chở? Chẳng lẽ, ngươi không phân trắng đen, già nên hồ đồ rồi? Hồng Vũ xương sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, hèn mạn. Tiểu Súc Sinh, vậy mà nhục mạ ta, ngươi là không muốn sống. Ngươi tới, cho ta nắm tiểu Súc Sinh này kéo ra ngoài, chém đầu gian chúng. Vừa dứt lời, rất nhiều huyền giáp hộ vệ rút đao mà ra, vây tiến lên đây. Diệp Tinh Hà hoàn toàn không sợ, sờ tay vào ngực chuẩn bị móc ra thánh nữ lệnh mà lúc này một đạo linh hoạt kỳ hảo quát khẽ từ nơi xa truyền đến hồng vũ xương ngươi dám như động thủ khó giữ được tính mạng thanh âm kia bên trong tràn đầy tang thương ý vị càng là uy thế hiển hách như là trung lớn quanh quần không lướt. mọi người đều là sắc mặt đại biến dồn dập quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ hồng vũ xương nhíu mày lại vẻ mặt tâm tình bất định cái này người thực lực cực cường đã là linh hồ cảnh phía trên cao thủ diệp tinh hà trong lòng cực kỳ rung động cũng là quay đầu nhìn lại thầm nghĩ đến cùng là ai giúp ta? Chỉ gặp ngoài cửa cùng phong gào gét, một vệ màu xanh cự ảnh, phiêu nhiên nhi lạc, đúng là linh hồ cảnh yêu thú, thanh viêm lớn loan, mọi người càng là rung động không thôi. Có thể có con thú này làm thú cưỡi, người đến kia thực lực, tại linh hồ cảnh cường giả bên trong cũng là bấm tay khe đếm, mà diệp tinh hà hơi nhũ mày, nét miệng lên một vệ nụ cười, trong lòng của hắn đã có quyết đoán, đoán được người tới thân phận. Vạn chúng chú mục phía dưới, hai bóng người, phiêu nhiên nhi lạc, hai người kia đều là người khoác áo bào đen trên mặt huyền một mặt nạ cực kỳ thần bí hai người một trước một sau đi đến hồng vũ xương trước mặt dẫn đầu người áo đen đưa tay liền là một bàn tay ba một tiếng cực kỳ vang dội hồng vũ xương má trái trong nháy mắt cao sưng đỏ bừng một mảnh nhưng hắn lại là sắc mặt hoảng sợ không đúng không dám phản kháng mọi người thấy này sắc mặt cực kỳ kinh ngạc đây chính là vô cương thành thành chủ nói đánh là đánh hắc bào nhân này lai lịch sao mà khủng bố hồng vũ xương ngươi thật là lớn gan chó Người áo đen kia lạnh dọn quát lớn, ta Vương Triều Đại Viêm gọi ngươi chấn thủ nơi này là vì cân nhắc sáu quốc thu nạp nhân tài. Ngươi không phân trắng đen, công nhân thiên vị đại tần là gì ý nghĩ? Vương Triều Đại Viêm người, mọi người kính sợ sau khi càng là thoải mái. Cái này người nguyên lai like là đến từ Vương Triều Đại Viêm, trách không được, liền vô cương thành chủ cũng dám đánh. Hồng vũ xương cuống quýt chắp tay nói rõ lý do, đại nhân, ta im miệng. Người áo đen nghiêm nghị quát lớn, ta nhờ ngươi giải thích sao? Ít nói lời vô ích, cho vị thiếu niên này nói xin lỗi. Hồng Vũ xương sắc mặt đột biến, ánh mắt lơ lửng không cố định. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta tự mình động thủ? Người áo đen kia trong mắt Hàn mang lóe lên, trên thân khí thế bốc lên. Minh Ngông thần cương, như là nộ hải hung thú, chấn nhiếp mọi người. Hồng Vũ xương sắc mặt kinh hãi, cuống quýt quay đầu, túi người chào thật sâu, "Tiểu huynh đệ, mới vừa là ta không đúng. Còn xin ngươi tha thứ cho ta lỗ mãng." Diệp Tinh Hà mặt như sương lạnh, cười lạnh nói, "Ngươi nói xin lỗi, liền bực này thái độ. Quỳ xuống cho ta." Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đổi biến, liên bạch thừa càn cùng tần chấn hà đều là hít sâu một hơi. diệp tinh hà cũng quá mức ba đạo. cái gì, ngươi gọi ta quỳ xuống? hồng vũ xương sắc mặt chấn nộ, kinh hô một tiếng. tiểu tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên? diệp tinh hà vòng cánh tay mà đứng, nếu mày cười khẽ. thế nào, không muốn quỳ? vậy liên nhường vị tiền bối này, hái được của ngươi đầu chó đi. hồng vũ xương vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệnh, quay đầu nhìn về phía người áo đen. người áo đen kia nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, gàn từng chữ, pì hoặc chết. Hồng Vũ Sương nghe vậy, thân thể đột nhiên run rẩy, siết chặt nằm đấm. Hắn cắn răng lưỡng lự nửa ngày, cuối cùng hai chân muốn lượng, chậm rãi quỳ xuống. Tiểu huynh đệ, ta sai rồi. Lúc này, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ oán độc, một cỗ sỉ nhục cảm giác sông lên đầu. Hồng Vũ Sương thân là vô cương thành thành chủ, đến đâu không phải phong quang vô hạn. Sáu quốc bên trong, dù cho các quốc gia kẻ thống trị thấy hắn, đều muốn cho hắn mặt mũi. Ngày hôm nay, hắn vậy mà quỳ một vị thiếu niên, mất hết thể diện. người có khả năng đi lên. Bất quá Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Sở lang Sơn, đám này sợ quốc phế vật, cũng muốn quỷ. Sở lang Sơn nghe vậy, mặt mò chợt thành trợ tử, yên lặng không nói. Hắn lửa giận trong lòng thao thiên, lại là một câu không dám nói. Người áo đen hơi nghiêng đầu, truyền âm tại Diệp Tinh Hà, đám người kia liền là của ngươi kẻ thù. Tiểu tử, có cần hay không ta giúp ngươi diệt bọn hắn? Diệp Tinh Hà hơi như mày, vội vàng đáp, không cần tiền bối ra tay, tiểu tử muốn tự tay báo thù. Người áo đen trong mắt hung mang thu lại, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía sở lang sơn nghiêm nghị nói không quỷ ta tự mình ra tay phế bỏ ngươi nhóm. sở lang sơn sắc mặt xanh mét thấp giọng nói tiền bối chớ muốn động thủ ta quỷ dứt lời hắn cắn chặt hàm răng phù phu một tiếng quỷ giảm xuống đất sở quốc mọi người thấy này đều là sắc mặt hoàng hốt dồn dập quỷ giảm xuống đất trong lúc nhất thời phu phu tiếng bên tai không dứt diệp tinh hà lạnh lùng nhìn trầm trầm sở lang sơn gàn từng chữ sở lao chó ngươi nhớ kỹ ngày xưa thù hận ta tất nhiên sẽ báo ta muốn từng bước một đưa ngươi đại sở ép thành một miệng. sở lang sơn đầu buông xuống sắc mặt âm tình bất định tiến lặng không nói. sau đó diệp tinh hà xoay người sang chỗ khác hướng người áo đen chắp tay một cái tạ ơn tiền bối hỗ trợ người áo đen kia thản nhiên nói không quan trọng việc nhỏ không đáng nhắc đến. sau đó nàng lưu cho diệp tinh hà một đạo mật âm tiểu tử một khắc đồng hồ về sau tây môn thấy Dứt lời người áo đen quay người rời đi. mà lúc này diệp tinh hà chào hỏi cái kia thanh sam gã sai vật chuẩn bị cho chúng ta mấy gian thượng phòng. Hắn nhìn cũng không nhìn Hồng Vũ xương đám người, quay người lên lầu. Đợi cho Diệp Tinh Hà đám người sau khi đi, Sở lang Sơn nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên đứng dậy. "Bành!" Hắn đứng dậy một quyền, tướng môn chủ này Đức. "Thằng danh con này, ta nhất định phải làm thịt hắn." Hồng Vũ xương cho mày, lạnh giọng quát, "Hèn mạn. Ngươi còn ngại gây chuyện chưa đủ? Tranh thủ thời gian cùng ta tiến đến." Sở lang Sơn cuống quýt đáp ứng, cùng hắn đi vào một gian phòng trà. Chương 954, Linh Khê. "Ta rốt cuộc tìm được ngươi." Đi tiến gian phòng về sau, Hồng Vũ Sương tiện tay vung lên, màu vàng nhạt thần cương bao phủ gian phòng. Hắn sắc mặt tâm trầm, nghiêm nghị nói: Ngươi làm sao như thế không cẩn thận, kém chút sẽ phá hủy kế hoạch. Sở Lang Sơn trầm rãi phun ra một ngụm trọng khí, âm thanh lạnh lùng nói: Thành chủ đại nhân yên tâm, sẽ không ảnh hưởng kế hoạch tiến trình. Ta đại sở đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chắc chắn có thể thành sự. Đừng nói cái tia nho nhỏ diệp tinh hà, đến lúc đó, toàn bộ đại tần đều muốn hủy diệt. Hồng Vũ Sương trong mắt hàn mang lớp ánh, nghiêm nghị nói: Đến lúc đó. Ta định muốn tự tay tra tận cái kia họ Diệp tiểu xuất sinh, gọi hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà Lạng yên rời đi, tranh Phong lâu, thẳng đến Tây môn mà đi. Một khắc đồng hồ về sau, Tây môn bên cạnh, trà lệnh bày. Hai vị người áo đen ngồi tại quán trà bên cạnh, một người nâng trà tế phẩm, một người nhìn trung quanh, không quan tâm. Nghe lời Đổ Nhi, người này đều muốn trông ngòn con mắt. Đừng lo lắng, ca ca ngươi khẳng định sẽ đến. Nâm trà người áo đen khẽ cười một tiếng, trong lời nói tràn đầy cương triều một vị khác người áo đen động tác đình trệ thấp giọng hơn rỗi sư phụ ta nào có có thể nàng lời còn chưa dứt sau lưng đống nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi linh khê ca tới người áo đen kia nghe tiếng đống nhiên quay đầu hướng về sau nhìn lại chỉ gặp diệp tinh hà cười mỉm nhìn trầm trầm nàng trong hai mắt tràn đầy nhu tình ca người áo đen duyên dáng gọi to một tiếng bay nào vào diệp tinh hà trong ngực linh khê ca chờ ngươi rất lâu diệp tinh hà ôm lấy nàng khoe miệng một màn kia ý cười càng rõ ràng sau đó hắn vươn tay nhẹ nhàng lấy xuống huyền một mặt nạ cái kia dưới mặt nạ là một tấm dung nhan tuyệt thế dẫn tới mọi người rồn rập ghé mắt này chính là diệp tinh hà mong nhớ ngày đêm người diệp linh khê trước mặt mọi người còn thể thống gì a cái kia nâng trả người áo đen lắc đầu than nhẹ cũng là tháo mặt nạ xuống cái này người chính là đem diệp linh khê mang đi áo bào đen lão hổ diệp tinh hà xấu hổ cười một tiếng vội vàng hướng áo bào đen lão hổ hành lễ áo bào đen lão hổ cười khẽ phất tay không cần đa lễ tỏa hạ từ từ nói. Ba người ngồi tại quán trà bên cạnh nói qua hướng. Nguyên Lai, like, này háo bào đen là hậu, chính là kình thiên tông đại trưởng lão Lý Linh Chi. Diệp Linh Khê bị nàng mang đi về sau tu tập kình thiên tông công pháp, không chỉ hàn độc chữa trị, tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Bây giờ đã là thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu cường giả, mà lại còn trở thành kình thiên tông thánh nữ, sắp trở thành đời sau kình thiên tông tông chủ. Diệp Tinh Hà nghe xong, mặt mũi tràn đầy cảm kích, chắp tay nói: đa tạ tiền bối cứu chữa Linh Khê. Lý Linh Chi lắc đầu, khẽ cười nói. Ta còn muốn cảm ơn ngươi, đưa tới cho ta một đứa đồ nhi tốt. Tốt, ta cũng không quấy rầy các ngươi hai huynh muội gặp nhau. Lần này ta vừa lúc có chuyện, muốn đi một chuyến đại sở, thuận tiện đem Linh Khê mang đến gặp ngươi. Đoạn này thời gian, liền để cho nàng cùng ngươi ở chung một chỗ, đối đãi ta làm xong sự tình, tự sẽ tới đón nàng. Diệp Tinh Hà chắp tay đáp ứng, Diệp Linh Khê càng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tạ ơn sư phụ. Sau đó, Lý Linh Chi nhẹ nhàng vẫy tay, gọi Thanh Viêm lớn loan, đừng không rời đi. Diệp Tinh Hà thì mang theo muội muội dạo bước trên đường. "Ca, ngươi có biết hay không, mấy ngày này ta mỗi ngày nằm mơ đều mơ tới ngươi." Diệp Linh Khê kéo Diệp Tinh Hà cánh tay, nét mặt tươi cười như hoa. Nàng dị dầm, như cùng một con suất lồng nhỏ tước, nói lên tại Kình Thiên Tông chuyện lý thú. Diệp Tinh Hà tĩnh tĩnh lắng nghe, cười nói, "Nghe được." Linh Khê lớn lên. Diệp Linh Khê mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, hơi hơi hất cằm lên, "Đó là dĩ nhiên. Ca, ta cho ngươi, ta bây giờ có thể cực kỳ lợi hại, rất nhiều đồng môn sư tỷ đều đánh không lại ta." Diệp Tinh Hà gật gật đầu cười nói, lợi hại, linh khê thật lợi hại. Diệp Linh Khê làm quỷ mặt, lại bắt đầu nhìn chung quanh. "Ca, ngươi xem, nơi đó có bán bánh quế." Nàng lôi kéo Diệp Tinh Hà chạy tiến lên, hỏi, "Ca, ngươi có thể hay không mua cho ta một cái ăn? Một cái làm sao đủ, mua 10 cái." Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy ý cười, hướng chủ quán nói, "Phiền toại giúp ta bao 10 cái bánh quế." "Tốt xấu, ngài chờ lấy." Chủ quán vui vẻ ra mặt, vội vàng gói kỹ đưa cho Diệp Linh Khê. Diệp Tinh Hà tiện tay lật ra mấy khỏa linh thạch vừa định trả tiền. Nhưng lúc này, bỗng nhiên có một cây cánh tay cản ở trước mặt hắn. "Tiền này, ta tới đỡ." Một tiếng gảy nhẹ lời nói, tại bên cạnh hắn vang lên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một vị thân mang Lục Bảo, khuôn mặt trắng non thanh niên, đứng tại bên cạnh hắn. Có thể người kia trong mắt tràn đầy dâm hế chi sắc, chăm chú nhìn Diệp Linh Khê. "Cô nàng, này bánh quế, bản công tử mua cho ngươi ăn." Lục Bảo thanh niên cười đắc ý, "Ca ca ngươi liền là quỷ nghèo, chỉ có thể mua cho ngươi cái này ăn." Ví như ngươi theo ta, Sơn chân Hải Vị, ta đều có thể dẫn ngươi đi ăn. Nói xong, hắn vươn tay, mong muốn đi vướt về Diệp Linh Khê gương mặt. Diệp Tinh Hà sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, trong mắt lửa giận bốc lên. Hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, vừa muốn ra tay. Cũng không muốn, Diệp Linh Khê quát lạnh một tiếng, "Đang đồ tử, không cho phép ngươi nhục mạ ca ca ta." Dứt lời, nàng vung lên ống tay áo, ngưng cương làm sức lực. Một đạo hào quang màu xanh lam hung hăng phiến tại cái kia lục bảo thanh niên trên mặt. Ba một tiếng vang dọn. Lục Bảo thanh niên lệ tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bị vô bay ra ngoài. Trong miệng hắn máu tươi chảy ròng, răng hàm đều bị phiến đi mấy khỏa. Diệp Tinh Hà hơi như mày, vỗ tay cười khẽ, "Linh Khê, ngươi quả nhiên rất lợi hại." Diệp Linh Khê dương dương nắm tay nhỏ, ngạo nghễ nói, "Đó là." Mà lúc này, cái kia Lục Bảo thanh niên sắc mặt giận dữ, quát, "Tiểu biểu tử, ngươi lại dám đánh ta?" Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói, "Đánh ngươi lại như thế nào? Nếu không phải muội ta tại, ta không nghĩ động thủ giết người." Mệnh của ngươi sớm mất. cái kia lục bào thanh niên mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm, dễ dãi lấy đứng lên, nghiêm nghị hô to, có ai không? đều thất thần làm gì, cho ta nắm hai cái này dân đen bắt lại. vừa dứt lời, phía sau hắn tuôn ra một đám huyền giáp hộ vệ. đám này hộ vệ huyền giáp, cùng hồng vũ xương hộ vệ, đúng là giống như lúc phủ thanh chủ hộ vệ. Diệp Tinh Hà dường như nghĩ đến cái gì, khỏe miệng hơi hơi câu lên, phải, này chính là ta vô cương thành huyền giáp vệ. cái kia lục bào thanh niên khuôn mặt càn ngạo nghễ nói, tiểu súc sinh không ngại nói cho ngươi, bản công tử tên là Hồng Môn Diệu, vô cương thành thành chủ chính là ta cha. Diệp Tinh Hà hơi như mày, giống như cười mà không phải cười, thì ra là thế. sợ rồi sao? Hồng Môn Diệu mặt mũi tràn đầy đắc ý, càng dỡ cười to. ngươi nếu là thứ thời, liền tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta dập đầu cầu xin tha thứ, nhường sau đem ngươi muội muội nhường cho ta, để cho ta thật tốt chơi đùa. trong mắt của hắn tràn đầy dâm hế chi sắc, tại Diệp Linh Khê trên thân loạn nghiêng mắt nhìn. sợ? Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn mang lấp lánh. Cười lạnh một tiếng, cha ngươi ta còn không sợ, ta sẽ sợ ngươi thẳng nhảy con. Hồng môn diệu nghe vậy, sắc mặt đổi biến, phẫn nộ quát, tiểu súc sinh, khẩu khí thật là lớn. người tới, bắt hắn cho ta chặt thành thịt nát. chương 955, không thể chơi vào. đáp loạn, cái kia huyền giáp hộ vệ nghe vậy, đều là rút ra trường đao, ép sát tới. nhưng mà, diệp tinh hà vẻ mặt lạnh nhạt, đem muội muội hộ tại sau lưng. linh khê, ngươi lùi ra phía sau. đám phê vật này, giao cho ca tới. dứt lời, hắn thôi động thần cương muốn muốn động thủ. Hồng Môn Diệu, ngươi dừng tay cho ta. Có thể nhưng vào lúc này, một vị thân mang cẩm bảo thanh niên, đột nhiên xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Một đám hắc giáp hộ vệ, theo sát phía sau, rút đao ra kiếm, cùng huyền giáp hộ vệ giằng co. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, hắn là ai? Cái kia cẩm bảo thanh niên, có chút lạ mặt, hắn căn bản không biết. Cẩm bảo thanh niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Môn Diệu, chỉ hướng Diệp Tinh Hà, "Ngươi có biết, vị công tử này là ai?" Hồng Môn Diệu mặt mũi tràn đầy khinh thường, quát lạnh một tiếng, "Ta quản hắn là ai?" tại đây vô cương nội thành lao tử lớn nhất cẩm bào thanh niên hơi nhũ mẩy lắc đầu vô chi vị này có thể là đến từ đại tần diệp tinh hà lá đại cung phụng Hồng môn diệu cười nhạo một tiếng quản hắn lá nguyệt hà diệp tinh hà bản công tử nhưng hắn lời còn chưa dứt dường như nghĩ đến cái gì lời nói hơi ngừng diệp tinh hà Hồng môn diệu vẻ mặt trong nháy mắt xanh mét đung nhiên nhìn về phía diệp tinh hà trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ lẩm bẩm nói hắn hắn liền là diệp tinh hà hai canh giờ trước một vị thiếu niên khiến vô cương thành thành chủ quỳ xuống. nay vô cương thành, ai không biết, ai không hiểu, mà thiếu niên kia chính là đại tần chấn quốc đại cung phụng, tên là diệp tinh hà. nghĩ tới đây, hồng môn diệu sắc mặt trắng bệch, dưới chân lảo đảo, phù phù một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. cha mình đều phải quỳ lạy người, hồng môn diệu nào còn dám tiêu gạo? hắn ngốc trệ một lát, giật mình hoàn hồn, vội vàng đứng lên, cúi quít rồi đầu. diệp đại nhân, ta sai rồi, ta không biết là ngài a, ta như biết, đánh chết ta cũng không dám. Hồng Môn Diệu dọa đến nước mắt cùng lưu, phanh phanh dập đầu không ngừng. Lời đầu tiên đoạn một tay. Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Hồng Môn Diệu không dám chần chờ, nắm lên cánh tay trái, răng rác một tiếng, lúc này vặn gãy. Hắn đau đến nghe răng trợn mắt, vẫn còn phải bồi cười nói: "Diệp đại nhân, tiểu nhân đã là tay cụt." Diệp Tinh Hà xem cũng không nhìn hắn, ngược lại hỏi Diệp Linh Khê: "Linh Khê, hả giận sao?" Diệp Linh Khê đôi mi thanh tú hơi nhíu, mặt mũi tràn đầy trắng ghét, hướng Hồng Môn Diệu phất phắt tay: "Ca, vội vàng nhường hắn đi." ta không muốn nhìn thấy hắn. "Tốt, nghe ngươi." Diệp Tinh Hà lườm Hồng Môn rượu liếc mắt, lạnh giọng quát, "Cút đi." Tạ Diệp đại nhân ân không giết. Hồng Môn rượu cao giọng đáp tạ, "Lộn nhào về sau chạy đi." Mà lúc này, cái kia cẩm bảo thanh niên ý cười đầy mặt, hướng Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, "Diệp đại nhân, cửu ngưỡng đại danh. Tại hạ là là đại tề nhị hoàng tử, Tề Sử Mặc." Diệp Tinh Hà nhàn nhạt gật đầu, chắp tay nói, "Mới vừa tạ ơn tể huynh từng trợ." Tề Sử Mặc khoát tay cười khẽ, "Diệp huynh, nói quá lời, tiện tay mà thôi mà thôi." nếu gặp nhau, không bằng cùng nhau đi ăn một chút gì. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Diệp Linh Khê, ôn nhu hỏi, đói không? Diệp Linh Khê gật gật đầu, nói ra, ca, người ta giúp chúng ta, không bằng ngươi xin mời hắn ăn bữa cơm. Tốt, nghe ngươi. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, cùng Tề Sử Mặc cùng nhau trở lại Tranh Phong lâu. Mấy người điểm thì rượu, có chút chơi thân. Tề Sử Mặc là người hiền lành, làm việc không công nghệ, không giống tìm thường hoàng tử. Diệp hàm thai nóng về sau, hai người sưng huynh gọi đệ. Cho đến Tề Sử Mặc uống cái say mềm thị vệ mới đưa hắn nhấc trở về phòng. Mà Diệp Tinh Hà ánh mắt thư thái, không có vẻ say. Nay tề sử mặc, đạo đáng ra kết giao bằng hữu. Hắn cười khẽ lắc đầu, mang theo muội muội về đến phòng. Ngay kế tiếp, ánh bình minh vừa ló dạng, cửa phòng bị gõ vang. "Diệp đại nhân, hôm nay là thi đấu báo danh, Bạch Thái thượng mời ngài tới phòng khách." "Biết." Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở bừng mắt ra. Hắn mang theo Diệp Linh Khê, đi tới tranh phong lâu phòng khách. Chỉ gặp trong đại sảnh đã đứng rất nhiều người. Sáu quốc người tề tụ. Diệp Tinh Hà đi xuống lâu lúc, mọi người đều là sắc mặt kính sợ, dồn dập quay đầu nhìn lại. Bạch Thưa càn thấy Diệp Linh Khê, hơi tò mò, hỏi: "Tinh Hà, đây là?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Đây là muội muội ta, Diệp Linh Khê." Diệp Linh Khê mười phần lanh lợi, kêu một tiếng, bạch ra ra, ta ca thường cùng ta nhấc lên ngài. Sau đó, nàng lại cùng người khác người bắt chuyện qua. Bạch Thưa càn hai mắt tỏa sáng, như có điều suy nghĩ, cười nói: "Tốt, Tinh Hà, ngươi muội muội quả thật là mầm non tốt." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, hỏi: "Bạch Thái thượng, chúng ta có khả năng xuất phát?" Bạch Thượng càng nhìn chung quanh một vòng, gật gật đầu, "Người đã đầy đủ, đi báo danh." Dứt lời, trước mọi người hướng sáu quốc đại diễn võ. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Đó là cự nham dựng thành tường cao, trong đó vài tòa cao 5 mét đại, có chút hùng vĩ. Đại diễn võ, đến. Diệp Tinh Hà dò xét qua đi, nói ra: "Chúng ta tách ra báo danh. Cái kia đại diễn võ cùng trước, chia làm hai cái đám người." một chỗ viết võ, một chỗ viết đan. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi Bạch Thừa Cản, Bạch Thái Thượng, này hai nơi báo danh, khác nhau ở chỗ nào? Bạch Thừa Cản vuốt râu cười khẽ, cái kia chữ vũ chỗ, là luận võ. Mà cái kia đan chữ chỗ, là tỷ thí luyện đan. Luận đan tỷ thí sớm hai ngày, ngươi vừa vặn cũng có thể tham gia. Vô luận là hai cái này tỷ thí, cái nào cầm tới mười hạng đầu, đều có thể vào Vương triều Đại Viêm Đế đô bồi dưỡng. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, cười nói, ta đây đều tham gia cầm cái đan võ song tuyệt có thể người đứng đầu hào tiểu tử hào đám phách bạch thừa càng nghe vậy cười ha ha ngươi như thật cầm tới song thi đấu thứ nhất ta đại tần cũng có vô thượng vinh quang diệp linh khê vung vẩy nắm tay nhỏ hô ca ngươi nhất định có thể đi đến lúc đó chúng ta liền có thể thường xuyên tại đế đô chạm mặt diệp tinh hà mỉm cười gật đầu tiến lên báo danh luyện đan tỷ thí trước đó người dự thi cũng không nhiều không lâu liền đến phiên diệp tinh hà tên là gì cái kia áo bảo đen chấp sự cũng không ngẩng đầu lên lạnh giọng hỏi Diệp Tinh Hà lời này vừa nói ra cái kia áo bào đen chấp sự bỗng nhiên ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía Diệp Tinh Hà hắn sắc mặt đổi biến cười rạng rỡ, nguyên lai là Diệp đại nhân ngài chờ một lát ta cái này làm ngài làm mọi người chung quanh nghe tiếng cũng rồn dập ghé mắt nhìn tới cái kia trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ hắn liền là Diệp Tinh Hà không muốn sống nữa dám gọi thẳng Diệp đại nhân tục danh vị này ngươi có thể không thể chơi vào không nghĩ tới Diệp đại nhân còn biết luyện đan Mọi người xì xào bàn tán, bất tri bất giác lui ra phía sau rất nhiều. Hừ, ngoa thẳng hề, loạn làm náo động. Đúng vào lúc này, lại vang lên một tiếng niệm ai. Mọi người đều là sắc mặt kinh ngạc, dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một vị áo lam thanh niên, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhanh chân đi tới. Cái này người, chính là hôm qua cùng Diệp Tinh Hà giao thủ, đại sở đệ tử. Là hắn. Nay người có thể là đại sở Thương Sơn học viện đại đệ tử, tên là Ngô Thiên Tinh. Nghe nói, cái này người thực lực cường hành phi thường. Sắp đến nửa bước linh hồ cảnh. Chương 956, quên nói cho các ngươi biết, ta là thất phẩm luyện đan sư. Mọi người đều là nhiều hứng thú, dò xét hai người. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi hôm qua còn không có quỷ đủ. Nô Thiên Tinh sắc mặt tức giận, nghiêm nghị nói, Diệp Tinh Hà, ngươi đừng càng rỡ. Hôm qua nếu không phải vị kia đại viêm tiền bối trùng hợp đi ngang qua, ngươi tất nhiên muốn chết tại dưới trưởng của ta. Diệp Tinh Hà lười nhác chấp nhặt với hắn, cười lạnh không nói. Gặp hắn không nói lời nào, nô Thiên Tinh còn tưởng rằng hắn là sợ. Nô thiên tinh khuôn mặt đáp ý, cười lệnh nói: "Sư đệ ta chính là lục phẩm luyện đan sư, luyện đan thuật ngạo thế đại sở. Ngươi bực này gà mở, tất nhiên không phải sư đệ ta đối thủ. Theo lời của hắn, một vị thân mang áo lam, thấp bé béo ở vị thanh niên, dạo bước tiến lên. Sư Minh, ngươi yên tâm. Họ Diệp này danh con, chắc chắn muốn thua ở dưới tay ta. Cái kia béo ở vị thanh niên mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, vỗ ngực cam đoan. Tiếp lấy hắn quay đầu chỉ Diệp Tinh Hà hô to: "Danh con, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ra ra ta gọi Lý Phong." là đại sở tối cường luyện đan sư. Chỉ cần để cho ta tại tranh tài bên trên gặp được ngươi, tất nhiên cho ngươi thua kẻ ra quần. Diệp Linh Khê nghe vậy, khuôn mặt giận dữ, quát, không cho phép ngươi mắng ca ca ta. Tiểu ngập mạn, ngươi còn dám nói bậy, ta liền muốn đánh ngươi. Lúc này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, một đám gà đất chó sành hàng ngũ, nguyên bản không muốn để ý đến ngươi. Nhưng, ngươi ra mắt khiêu khích, còn chọc giận muội muội ta, liền là ngươi đáng chết. Dứt lời, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, thôi động tần cương một cỗ hùng hậu khí thế bằng bạc, ngưng tụ thành kinh đảo hái lãng hình, hung hăng hướng Lý Phong gỗ tới. Nương thế là thật. Lý Phong mặt béo chăn bệnh, liền lùi mấy bước. Tiếp theo, dưới chân hắn lão đảo, phù phù một tiếng, quỳ giảm xuống đất. Diệp Tinh Hà, ngươi giam tại vô cương thành công nhiên động thủ? Nô Thiên Tinh sắc mặt đỏ lên, dám nộ cũng không dám động thủ. Hôm qua giao hấn, khiến cho hắn đã không còn dám từ đấu. Diệp Tinh Hà vòng cánh tay mà đứng, nghiền ngẫm cười nói, ngươi con nào mắt thấy ta động thủ? Ta bất quá là luyện một chút khí thế chỉ trách ngươi người sư đệ kia thực lực không đủ, phế vật, liền không nên xuất hiện tại vô cương thành. Lý Phong khẽ cắn môi, con ngươi loạn chuyển, cao giọng hô to, Diệp Tinh Hà, ngươi đừng cẩm thực lực khi dễ ta. đã ngươi ta đều là luyện đan sư, có gan liền tại luyện đan thuật bên trên phân cao thấp. họ Diệp, ngươi dám không? phép khí tướng. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, khẽ cười nói, có gì không dám. đã ngươi muốn so thử luyện đan thuật, vậy chúng ta liền đánh cược. lần này luyện đan tỷ thí, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. người thua. Tại chỗ tự sát. Lý Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ hoảng sợ, thật lâu không nói. Diệp Tinh Hà nhướu mày cười khẽ, "Thế nào, ngươi sợ?" Ta Lý Phong cũng đúng, không dám đáp lời. "Có gì không dám?" Thế nào nghĩ Ngô Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng, "Lúc này đáp ứng. Sư đệ, ta tin ngươi tất nhiên có thể thắng hắn." Lý Phong mặt mũi tràn đầy đắng chát, nhưng cũng không dám trả lời. "Tốt, một lời đã định." Diệp Tinh Hà mặt tràn đầy vẻ trêu tức, nhìn về phía Lý Phong, cười nói, "Quên nói cho các ngươi biết, ta là thất phẩm luyện đan sư." Minh nhật tranh tài, ta chờ ngươi tự sát. Dứt lời, hắn lôi kéo Diệp Linh Khê, quay người rời đi. A, Lý Phong nghe vậy, lúc này ngã xuống đất, hô to một tiếng: Đại sư Minh, ngươi hại chết ta rồi! Cái kia họ Diệp, đúng là thất phẩm luyện đan sư, ta làm sao có thể thắng được qua hắn? Ba một tiếng, Nô Thiên Tinh một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Phế vật! Hắn nói ngươi liền tin. Lý Phong bừng tỉnh đại ngộ, hậm hực nói: Cũng thế, hắn tu vi khá cao, làm sao có thể có thời gian tu tập luyện đan thuật? Cái kia danh con! Tất nhiên là lửa ta. Nô Thiên Tinh trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, thấp giọng âm hiểm cười, "Tu chi, cho dù hắn là thất phẩm luyện đan sư lại như thế nào, mặc dù hắn là cựu phẩm, Minh Nhật cũng không thắng được." Quận Vương đại nhân cùng thành chủ quan hệ cá nhân rất thân, Minh Nhật sát hoạch, giám khảo tất nhiên sẽ giúp ngươi. Sư huynh đệ hai người bèn nhìn nhỏ cười, tiếng cười âm hiểm đến cực điểm. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà hai huynh muội đã trở về tranh phong lâu. Nửa đêm, mây đen gió lớn, thu phong gào ghét. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, lưng thần tu luyện. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một hồi nhẹ nhàng gì rào tiếng. Có người. Hắn mở bừng mắt ra, trong mắt Hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong phòng cửa phòng, nhẹ nhàng mở ra. Diệp Linh Khê đôi mi thanh tú nhíu chặt, thấp giọng nói, "Ca, ta cảm giác được một cỗ không tốt khí tức. Khả năng có người muốn hại chúng ta." Diệp Tinh Hà nghe vậy, trong lòng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, "Ta có thiên nhãn mệnh hồn, ngũ giác mới có thể khác hẳn với người thường. Không nghĩ tới, Linh Khê vậy mà cũng có thể cảm giác được." Xem ra nàng tại Kình Thiên Tông sắc thực học được không ít thứ. Nghĩ tới đây, hắn khẽ cười một tiếng, để ép ra tay, Linh Khê, ngươi không nên động. Một bầy kiến hôi, giao cho ca giải quyết là được rồi. Diệp Linh Khê mười phần tín nhiệm hắn, gật gật đầu, can dặn nói, ca, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, tiếp lấy thôi động thiên nhãn mệnh hồn, hướng tới nhìn lại. Chỉ gặp hắn trên trán, hào quang màu xanh lấp lánh, rậm rạp con mắt hoa văn hiển hiện. Ngoài cửa tình cảnh, lập tức nhìn một cái không sót gì. Lúc này, trong hành lang. Bốn tên người áo đen cầm trong tay trường đao, không ngừng hướng Diệp Tinh Hà gian phòng tới gần. Một người cầm đầu, quan sát một lát, hướng ngoài ra ba người gật gật đầu. Rõ ràng, bốn người này liền là chạy Diệp Tinh Hà tới. Người cầm đầu giơ lên trong tay đao, vừa định nạy ra mở khóa cửa. Cái kia cửa gỗ ầm một tiếng, bỗng nhiên mở ra. Nếu tới, Hà Tất lén lút. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, chậm rãi đi tới. Khí thế của hắn bốc lên, ánh mắt dường như liền ứng dị thường sắc bén. Không tốt. Bị thằng rành con này phát hiện. Cầm đầu người áo đen trong mắt lóe lên một vẻ hoảng hốt, hô nhỏ một tiếng, tranh thủ thời gian động thủ, vây giết hắn. Bốn người thân hình chấp động, dồn dập chém về phía Diệp Tinh Hà. Trong lúc nhất thời, hắn Mang lấp lánh, đánh thẳng Diệp Tinh Hà các đại yếu hại. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh nhạt, âm thanh lạnh lùng nói, một đám thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu phế vật, còn muốn giết ta? Thật sự là người si nói ngộng. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng. Mên Ngông thần cương, tuôn trào ra, ngưng tụ thành nộ hải cuồn đảo, ép hướng bốn tên người áo đen nương thế là thật. với anh, khí thế mạnh mẽ, nặng như sơn nhạc, hung hăng đặt ở bốn người đầu vai. người cầm đầu kia, phù phu một tiếng, ngã nhào xuống đất. bởi vì khí thế quá quá mạnh mẽ, bành một tiếng, chung quanh hắn để trần cũng bắt đầu dạn nước. mảnh gỗ vụn bay tán loạn. người áo đen kia càng là hoa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. trên người hắn xương cốt, đứt thành từng khúc, đứt gân gãy xương. ngoài ra ba người, cũng là như thế, liên tục nôn ra máu. diệp tinh hà giơ chân lên, hung hăng đạp tại người cầm đầu kia trên sống lưng. Giang rắc một tiếng, xương sống lưng đứa gãy. Cầm đầu người áo đen kêu thảm một tiếng, khí tức trong nháy mắt suy yếu không ít, hơi thở mong manh. Nói: "Người nào phải các ngươi tới?" Người áo đen kia cắn chặt hàm răng, hừ lạnh một tiếng, thân là tử sĩ, ta không có khả năng nói. Chương 957, muốn giết ta, còn không có bản sự kia." Diệp Tinh Hà như mày, còn muốn hỏi lại. Nhưng lúc này, tiếng vang đã kinh động cả tòa tranh phong lâu. Mấy đạo thân ảnh tránh gấp mà tới. Bạch Thưa Cản, Tần Chấn Hà, Lưu Thanh Nguyệt đám người, đều là vây đến bên cạnh hắn, trừ bội đại tần mọi người, ngoài ra năm nước người cũng rồn rập ra cửa dò xét. Ngay tại này dưới con mắt mọi người, người áo đen kia bỗng nhiên biến sắc, hô lớn: Diệp đại nhân, đừng giết ta! Ta nói, ta đều chi tiết bàn giao, phái ta tới người chính là Tề quốc nhị hoàng tử, Tề sử Mặc. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt kinh ngạc, rồn rập quay đầu nhìn lại. Cuối hành lang, Tề sử Mặc đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Diệp Minh, không phải ta à? Nửa ngày. Hắn giật mình hoàn hồn, cuốn quýt hô to, "Diệp huynh, ngươi ta huynh đệ tương xứng, ta làm sao lại hạ ngươi?" Ngươi không muốn nghe này, tặc nhân hổ ngôn loạn ngữ." Diệp Tinh Hà cho mày, liếc qua Tề Sử Mặc, không có lên tiếng. Hắn cũng không tin lắm, là Tề Sử Mặc cách làm. Hai người quan hệ giao hảo, thế nào lại là hắn? Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn mang lóe lên, lạnh giọng quát, cậu tặc, chớ có nói bậy. Lại không nói thật, ta nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Có thể người áo đen kia bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng, Đột nhiên thôi động Thần Cương, Dẫn Cương tự bạo. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, hét lớn một tiếng, đại gia lui ra phía sau. "Ven! Ven! Ven! Ven!" Lời còn chưa dứt, bốn người kia đều là bảo thể mà chết. Cương khí bốn phía. Diệp Tinh Hà thôi động bất diệt càng không thể, ngăn cản đại bộ phận Thần Cương lực lượng, cũng không thủ thương. Đang tại mọi người nghi hoặc thời khắc, cửa lớn bông nhiên ầm một tiếng, bị người đá văng. "Là ai đang náo sự tình?" Chỉ gặp, Hồng Vũ xương sắc mặt lạnh lẽo, nhanh chân bước vào trong lầu hắn ngẩng đầu nhìn đến diệp tinh hà, không hỏi nguyên do, nghiêm nghị nói, diệp tinh hà, lại là ngươi, ngươi lại nhiều lần phá hư quy củ, thật là vô pháp vô thiên. người tới, đêm này tên giặc bắt lại. huyền giáp hộ vệ nghe vậy, cầm đao tuôn ra lên lầu hai. mà lúc này, sở lăng sơn đứng ở đằng xa, cười lạnh một tiếng, tiểu xuất sinh, lần này không ai có thể bảo đảm ngươi. nô thiên tinh càng là mặt mũi tràn đầy đắc ý, càng rỡ cười to, diệp tinh hà, lần này ngươi nhất định phải chết. hai lần phá hư vô cương thành quy củ. Thành chủ nên nghiêm trị người. Sau lưng Hồng Vũ Sương, Hồng Môn Diệu nhanh chân đi ra, thâm trầm hỏi: Cha, này dân đen hai lần phá hư Vô Cương Thành Quy Củ, làm xử lý như thế nào? Hồng Vũ Sương lạnh lùng nhìn trầm trầm Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị nói: Hai lần trái với ta Vô Cương Thành Quy Củ, còn dám giết người? Diệp Tinh Hà, lẽ ra nên xử trạng, bắt lấy hắn, kéo đến cửa thành chém đầu. Nếu dám phản kháng, tại chỗ chém giết. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt khác nhau, nhưng đều lui lại hai bước. Bạch thưa càn đám người sắc mặt đại biến, vội vàng đem Diệp Tinh Hà vây ở trong đó. Diệp Tinh Hà nhũ mày, băng lanh tầm mắt tại trên mặt mấy người từng cái quét qua. Nay Hồng Vũ xương tới nhanh như vậy, rõ ràng đến có chuẩn bị. Mà Sở lăng Sơn đám người lại sắc mặt cằn rỡ, dường như đã sớm hiểu rõ tình hình. Trong đó, tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Mà lúc này Diệp Linh Khê quá sợ hãi, cũng quít chạy đến Diệp Tinh Hà bên cạnh. Hồ, ca, sư phụ đã cho ta bảo mệnh pháp bảo, ta dùng nhất định có thể mang người chạy đi. Bạch Thừa càng trong mắt Hàn mang lõi lên trầm giọng nói, Tinh Hà, bọn hắn đây là có ý muốn giết ngươi. Các ngươi đi trước, Lão Phu lót đằng sau. Dứt lời, hắn thôi động thần cường, muốn muốn xuất thủ, đều không cần bối rối. Có thể Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong tinh quang lấp lánh, dễ dàng cười một tiếng, bọn hắn muốn giết ta, còn không có bản sự kia. Hồng Vũ xương câu lên một tia cười lạnh, nghiêm nghị nói, thật cản dỡ khẩu khí. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao chạy đi? Hồng Lão Cẩu, ngươi lại nhìn một chút đây là cái gì? Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái một vệ xích quang sáng lên, lập tức một tiếng to rõ phượng gáy vang vọng tại chỗ, cái kia màu đỏ trên lệnh bài phượng hoàng hư ảnh bay lên xoay quanh thánh nữ lệnh, sở lăng thiên sắc mặt đột biến, liền lui lại hai bước, hoảng sợ nói, tiểu xuất sinh này tại sao có thể có thứ này? kinh thiên tông thánh nữ lệnh có thể là vương triều đại viêm hoàng thất đều chưa từng có được, hắn tại sao lại có? ngoài ra mọi người càng là sắc mặt kinh ngạc, liên tục hô to, kinh thiên tông, liền là có được nhất tông diệt nhất quốc chi lực kinh thiên tông thấy thánh nữ lệnh như thấy kình thiên tông tông chủ đích thân tới diệp tinh hà lai lịch thật là khủng khiếp hôm nay sợ là không ai có thể di động hắn mọi người nghị luận thời điểm hồng vũ xương đám người sắc mặt hết sức khó coi hồng vũ xương sắc mặt âm tình bất định tiến lặng không nói một lát sau hắn trong mắt lóe lên một vẻ vẻ ngon lệ quát diệp tinh hà ngươi thật lớn mật dám giả tạo thánh nữ lệnh giả mạo dơ cao thiên tông môn chủ thân tín tội đáng chém thành muôn mảnh người tới cho ta nhưng hắn lời còn chưa dứt diệp tinh hà cười lạnh Thuận tay đem thánh nữ lệnh ném ra. Vũ. Thánh nữ lệnh hóa thành một vệt màu đỏ lưu quang, bắn về phía Hồng Vũ sương. Hồng Vũ sương sắc mặt bất biến, cung quý thuận tay tiếp nhận. "Hồng lão cẩu, trận to mắt chó của ngươi, xem thật kỹ một chút." Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh lẽo, cao giọng nói, "Này thánh nữ lệnh, đến cùng là thật là giả." "Đúng rồi, ta còn phải nói cho ngươi một tiếng, hôm đó áo bào đen láo giả, chính là Kình Thiên Tông đại trưởng lão, Lý Linh Chi tiền bối." Nàng lão nhân gia có chuyện quan trọng, đi vô cương ngoài thành trong núi nếu là ta dùng truyền lệnh phụ cáo chi nàng không cần một khắc đồng hồ nàng lao nhân ra liền sẽ chạy đến người cho rằng ngươi có thể một khắc đồng hồ nội sát tất cả mọi người sao hắn đã sớm ngờ tới hồng vũ xương sẽ trở mặt cho nên diệp tinh hà cố ý xuất ra thánh nữ lệnh bước lên ra hổ hát vợ kịch chính là muốn lừa hắn hắn dám đấm chắc hồng vũ xương không dám đánh cược lúc này hồng vũ xương sắc mặt đổi biến trong mắt lóe lên một vệ bối rối hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại suy tư lợi là thật hay giả có thể hắn không dám xác nhận Mấy hơi qua đi, Hồng Vũ Xương hít sâu một hơi, cao giọng gầm thét, "Một đám đồ đàn độn, còn đứng ngây ra đó làm gì? Tranh thủ thời gian lui ra." Chúng Huyền Giáp hộ vệ ngay vậy, hoàng đội vàng lui về phía sau. Mà Hồng Vũ Xương thì làm mười bậc mà lên, đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Hắn đem thánh nữ lệnh hai tay dâng lên, chê cười nói, "Diệp đại nhân, ta xem qua, này thánh nữ lệnh lạ thật. Mới vừa là nhìn sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng." Diệp Tinh Hà tiếp nhận thánh nữ lệnh, trở tay một bàn tay vung tại Hồng Vũ Xương trên mặt. Ba một tiếng vang vọng tại chỗ, mọi người thấy này đều là xương sờ tại tại chỗ, ngốc như gà gỗ. Hồng vũ xương sừng sốt một chút, vẻ mặt trợn thanh trợ tử, hết sức khó coi. nhưng hắn là giận mà không dám nói gì. một tắt này, ta là thay lý tiền buổi phiến. Diệp tinh hà hơi như mày, âm thanh lạnh lùng nói, đây là tại nhắc nhở ngươi, về sau làm chó muốn mở to mắt. Hồng vũ xương túi đầu, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, trong lòng cuồng hống, tiểu xuất sinh, lão tử sớm muộn muốn làm thì ngươi. nhưng hắn chỉ dám cắn chặt răng, gạt ra một câu, Diệp đại nhân dạy phải tiếp theo hắn hít sâu một hơi đống nhiên ngẩng đầu nghiêm nghị nói cha cho ta là ai dám ám sát Diệp đại nhân chương 958, trăm thí hải thứ nhất điều tra ra cả nước bị phạt trong lời nói lửa giận thao thiên rõ ràng hắn tà hỏa muốn cho người bên ngoài thừa nhận rồi hồi bẩm thành chủ đại nhân ta nghe được lúc này nô thiên tinh đứng ra nhất chỉ tề sử mặc thích khách kia nói qua là đại tế nhị hoàng tử chỉ điểm tề sử mặc sắc mặt trắng bệnh liên tục quát tay Diệp huynh thật không phải ta nhưng hắn vừa dứt lời, Hồng Vũ Sương liền gầm nhẹ một tiếng, tiểu xuất sinh còn dám dảo biện, lão phu hôm nay liền tự mình động thủ, làm thiên ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, muốn muốn động thủ. đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà quát lạnh một tiếng, chậm đã, mới vừa thích khách kia, không thể tin, ta gặp qua đao pháp của bọn hắn, cũng không phải đại tề võ kỹ, ngược lại có điểm giống là đại sở chiêu thức. Lời này vừa nói ra, Sở Lang Sơn đám người sắc mặt đổi biến, cao mày. Hồng Vũ Xương bước chân dừng lại, khoe mắt run rẩy. Hắn suy nghĩ một lát, trầm rãi quay người, chê cười nói: Diệp đại nhân, ta xem lúc này có chút kỳ quặc. Không bằng cho ta chút thời gian tra một chút. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ, con thỏ gấp còn cắn người, không thể đem bọn hắn bước đến tuyệt cảnh. Bằng không, thật đánh lên đến, linh khê có thể sẽ thụ thương. Nhớ tới muội muội an uy, hắn âm thanh lạnh lùng nói: Cũng tốt. Bất quá, mới vừa có mấy người nói năng lô mãng, ngươi xem coi thế nào giải quyết. Hồng Vũ Sương đã là không có lòng phản kháng, thầm than một tiếng. Thân hình bỗng nhiên chớp động. 3 3 3 Ba tiếng bàn tay vang vọng tại chỗ. Sở Lăng Sơn, nô Thiên Tinh, Hồng Môn Diệu ba người, mỗi người đều hung hăng chịu một bàn tay. Ba người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhưng cũng không dám lời nói. Diệp đại nhân, có thể hài lòng. Hồng Vũ xương túi đầu xuống, trầm giọng hỏi thăm. Diệp Tinh Hà tùy ý phất phắt tay, "Hôm nay trước hết đến nơi này, tất cả cứ đi. Ta muốn nghỉ ngơi." Dứt lời, hắn quay người đi vào giữa phòng. Một lát sau, Chanh Phong lâu khôi phục lại bình tĩnh. Gian phòng bên trong, Diệp Linh khê mặt mũi tràn đầy tò mò, hỏi: Ca, sư phụ tại vô cương thành, làm sao không có nói cho ta biết? Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, đồ ngốc, đó là lừa bọn họ. Bất quá, bọn hắn không sớm thì muộn sẽ phát hiện, đây là giả. Kế tiếp mấy ngày, sẽ càng thêm nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau, phụ thành chủ, hồi bẩm thành chủ, chúng ta dò xét qua, vô cương thành phụ cận dãy núi, cũng không có cao nhân khí hơi thở. Một tên huyền giáp hộ vệ quỳ gối trong nội đường trầm dọng bầm báo, mà lại có người nói nhìn thấy người áo đen kia ngồi thanh viêm lớn loan hướng tây mà đi, đã rời đi vô cương thành phạm chủ. hèn mạt! Hồng vũ xương nghe vậy, sắc mặt giận dữ, cái kia danh con lại dám gạt ta! Sở lăng Thiên sắc mặt tông trầm, âm thanh lạnh lùng nói, ta hiện tại liền đi làm thịt tiểu xuất sinh kia. Hồng vũ xương lắc đầu, cao mày nói, không thể đánh gián độ cỏ, vì đại kế, trước hết để cho hắn càn rỡ mấy ngày, đợi cho thi đấu, ngươi gọi thủ hạ người trên lôi đài giải quyết hắn là được. Trên lôi đài, bất luận sinh tử đến lúc đó, dù cho là kình thiên tông người thật lại đến, cũng không cách nào cầm hỏi ta chờ. sở lang tiên cười lạnh một tiếng, tuất, ta cái này đi ăn bài. mà lúc này, tranh phong lâu, diệp tinh hà vừa đẩy cửa ra, liền thấy tề sử mặc tĩnh tĩnh chờ đợi. diệp huynh, ta chờ ngươi đã lâu. tề sử mặc ý cười đầy mặt, chắp tay bái tạ. đêm qua, còn cảm ơn ngươi thay ta giải vây. diệp tinh hà cười khẽ khoát tay, không cần cảm ơn ta, tiện tay mà thôi. thế huynh, ta hôm nay còn có tỷ thí, chờ ta phải nhàn bà lại. Tề Sử mặc liền vội vàng ngẩng đầu, "Diệp huynh ngươi thỉnh. Sau đó, Diệp Tinh Hà hai huynh muội thẳng đến diễn võ trường. Một khắc đồng hồ về sau, hai người tới diễn võ trường. Lúc này, bên ngoài diễn võ trường đã là người người nôn áo. Hơn 10 vị luyện đan sư theo thứ tự tiến vào trong diễn võ trường. Diệp Tinh Hà đưa trước thân phận tấm bảng gỗ, cũng đi vào trong đó. Trung ương diễn võ trường, đứng một vị thân mang áo bào đen, khuôn mặt nghiêm túc người trung niên. Cái kia áo bào đen trung niên nhìn chung quanh một tuần, cất cao giọng nói, "Hôm nay là luyện đan sư tỷ thí hải thứ nhất, chư vị chỉ cần luyện chế một viên ngũ phẩm đan dược phẩm chất tốt nhất người tấn cấp 10 hàng đầu tiến vào vòng tiếp theo. Mọi người nghe vậy đều là gọi ra đỉnh lô chuẩn bị luyện chế. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, đơn một tiếng, Huyền Dương Ly hỏa đỉnh rơi xuống đất. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, màu vàng kim hỏa liên từ từ bốc lên. Địa Tàng Phật Tâm hỏa, ngũ phẩm đan dược đối với Diệp Tinh Hà tới nói quá mức đơn giản, bất quá một chén trà qua đi, xương mù mờ mịt đan mùi thơm khắp nơi. Diệp Tinh Hà vung lên ống tay áo, ngưng cương làm sức lực, đánh vào đỉnh lô cái nắp phía trên. Lập tức, một trận màu trắng xương ngụm, chậm rãi bốc lên. Một khỏa màu trắng đan dược, xoay tròn mà ra. Cái kia đan dược mượt mà như trâu, màu sắc như ngọc, nghiễm nhiên là hoàn mỹ đan dược. Ngũ phẩm hoàn mỹ đan dược, cửu lộ hồi xuân đan. Diệp Tinh Hà lấy được đan dược, hướng áo bảo đen trung niên đi đến. Hảo thủ pháp. Mà lúc này, cái kia áo bảo đen trung niên đứng tại Lý Phong trước người, liên tục vỗ tay tán thưởng, mười phần tán thưởng. Lý Phong mặt mũi tràn đầy ngạo nghệ, nói ra: Đại nhân, ta chắc chắn sẽ không nhường ngài thất vọng. Lần này đan dược ít nhất là cao đẳng. Áo bào đen trung niên cười khẽ gật đầu, tiểu tử, ngươi quá khiêm nhường. Theo ta thấy, ngươi thủ pháp này tuyệt đối có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Lý Phong trên mặt vẻ đắc ý càng sâu, ngạo nghệ cười nói: Đại nhân, đan dược luyện chế tốt. Dứt lời, hắn vung tay lên một cái, mở ra đỉnh lô. Một cỗ nồng đậm đan hương tràn ngập tại chỗ. Đó là một quả màu đỏ đan dược, bên ngoài nếu có hỏa diễm hoa văn sinh động như thật, quả thật là cực phẩm đan dược. áo bào đen trung niên hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, tiểu tử, ngươi tiền đổ vô lượng a, này xích diễm linh chú đàn, luyện chế cực kỳ khó khăn, ngươi lại còn có thể luyện ra cực phẩm, khó được, ngươi phân khó được. Lý Phong cao cao hất cầm lên, ngắm nhìn bốn phía, hắn vừa vặn thấy Diệp Tinh Hà, trong mắt hơi híp, mỉm cười nói, ơ, đây không phải Diệp đại nhân sao? thế nào, ngươi đây là luyện chế thất bại, chuẩn bị lâm trận bỏ chạy. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói ra nói nhảm nhiều quá. Lý Phong Long mày cao gầy, đáp ý nói, ngươi thấy được à? Ta luyện ra cực phẩm đan dược. Ngươi nếu là luyện không ra cao đẳng đan dược, sợ là vòng thứ nhất liền muốn đào thải. Cái kia, ngươi sẽ phải ở trước mặt ta tự sát. Diệp Tinh Hà cũng không phản ứng đến hắn, ngược lại hướng áo bào đen trung niên nói ra, đại nhân, ta đã luyện chế tốt đang ăn dược. Cái kia áo bào đen trung niên đối với cực phẩm đan dược yêu thích không buông tay, cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, tốt, đặt vào sân khấu thuận tiện Diệp Tinh Hà nhíu mày, nói ra, đại nhân. Ngươi vẫn là nhìn liếc mắt thì tốt hơn. Ngươi làm sao như thế dài dòng? Áo bào đen trung niên sắc mặt ôn nộ, quát lệnh một tiếng: Không thấy, ta đang đang thưởng thức này cực phẩm đang ăn dược. Ngươi luyện chế cái kia phá đan, có thể có gì đáng xem? Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, khẽ cười nói: Ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn, làm sao biết ta đan dược này không bằng hắn? Lý Phong nghe vậy, khinh thường cười lạnh: Ngươi cho rằng cực phẩm đan dược là tảng đá, khắp nơi đều thấy. Nói khoác cũng muốn điểm cái trường hợp. Áo bào đen trung niên càng là sắc mặt lãnh đạm, nghiêm nghị nói. Ta cuộc đời chán ghét nhất khẩu suất cùng ngôn chi đồ. Chương 959, giải hoặc. Ngươi như luyện ra không phải cực phẩm đan dược, ta hôm nay liền hủy bỏ ngươi tư cách tranh tài. Diệp Tinh Hà con mắt hiếp lại, giống như cười mà không phải cười, ngượng ngùng, ta luyện ra thật đúng là không phải cực phẩm ăn dược. Vậy ngươi còn khẩu suất cùng ngôn. Lý Phong sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha, ngươi bị thủ tiêu tư cách tranh tài, liền là thua. Tranh thủ thời gian tự sát. Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, loại kia rác rưởi đang ăn dược ta căn bản khinh thường tại luyện chế. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, xuất ra hoàn mỹ đan dược. lập tức, nồng đậm đan mùi thơm khắp nơi. cái kia cửu lộ hồi xuân đan phía trên, hào quang lưu truyền, giống như có mây mù ở trong đó quay cuồng. hoàn mỹ đan dược, áo bào đen trung niên sắc mặt biểu biến, la thất thanh, vẫn là thượng cổ đàn vương cửu lộ hồi xuân đan. lý phong nghe vậy, sững sờ tại tại chỗ, ngốc như gà gỗ. tốt nửa ngày, hắn mới giật mình hoàn hồn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, lắc đầu liên tục, không có khả năng. Hắn làm sao có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược? Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cười nhạo nói, "Ế ngồi đáy giếng." Ngồi giếng quan sát, nào dám nói thiên. Cái kia áo bào đen trung niên sắc mặt điên cuồng, vội vàng tiếp nhận Cửu Lộ hồi Xuân Đan, quan sát tỉ mỉ. Không sai được, không sai được. Cái này là thượng cổ đan dược, Cửu Lộ hồi Xuân Đan. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà. "Tiểu tử, người tên là gì?" Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự ti, cười nói, "Đại tần bắt đầu kiếm phái." Diệp Tinh Hà, áo bào đen trung niên vô vô bờ vai của hắn, cười to nói: Hảo tiểu tử, thật sự là thiên phú vô song. Ta tuyên bố, vòng thứ nhất sát hoạch tên thứ nhất, liền là Diệp Tinh Hà. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Một vị áo lam quản sự thấp giọng hỏi thăm: Đại nhân, này không phù hợp quy củ A. Cái kia áo bào đen trung niên sát mặt tức giận: Quát, quy củ, quy củ chó má, ngươi hỏi một chút đám này đồ đần độn, còn có ai có thể luyện ra hoàn mỹ đan dược? Chúng thí sinh hai mặt nhìn nhau, đều là túi lầu xuống không ai dám lời nói. vâng, đại nhân, ta cái này đi ghi chép. áo lam quản sự sắc mặt xấu hổ, cuống quít lui ra. đừng nhớ, phiền toái. áo bào đen trung niên kéo diệp tinh hà, nói ra, tiểu tử ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy một người. diệp tinh hà sườn sốt một chút, cười khẽ gật đầu, tốt, lại nghe đại nhân. lúc này, lý phong mặt mũi tràn đầy mờ mịt, vội vàng hỏi nói, đại nhân, ta đây đâu? áo bào đen trung niên đầu cũng không quay, tùy ý hô, ta còn ngươi. thế ra chỗ khác đi. dứt lời. Hắn lôi kéo Diệp Tinh Hà, rời đi diễn võ trường. Lý Phong thất hồn lạc phách, tự lầm bẩm, Diệp Tinh Hà luyện đan thuật, vì sao lại lợi hại như thế? Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà cùng Áo Bảo đèn trung niên đi vào một tòa tiểu viện trước. Hai người mới vừa đi tới cửa trước, bên trong viện đống nhiên vang một tiếng. Dường như có đồ vật gì ầm ầm nổ tung. Ai nha? Tại sao lại nổ lâu rồi? Chỉ nghe, bên trong viện một đạo dàn mua thanh âm, mười phần hấp tấp hô to. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đi theo Áo Bảo đèn trung niên đi vào. Viện nhỏ không lớn, hơn 10 mét thấy phương, vị trí trung ương, trưng bày một Tôn đỉnh đồng tao lô. Ma đỉnh lô bên cạnh, đứng đấy một vị thân mang áo bào tím, dâu diên lôi thôi láo giả. Cái kia ông lão áo tím mặt tràn đầy si mê, nhìn chằm chằm Đan lô, tiếp tục luyện chế đan dược. Từ khi Diệp Tinh Hà hai người tiến đến, hắn dường như không có phát giác, xem cũng không nhìn qua liếc mắt. Sư Tôn, ta áo bào đèn trung niên cẩn thận từng ly từng tí, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, lại bị ông lão tím nghiêm nghị cắt ngang, đừng lên tiếng. Lão phu đang tại luyện chế thời kỳ chốt không thể bị quấy rầy. Ta lập tức liền muốn thành công. Dứt lời, hắn tiếp tục luyện đan. Áo bào đen trung niên quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ngượng ngùng cười một tiếng, "Tiểu huynh đệ, ngươi tạm chờ sư tôn luyện qua đang dược. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, khẽ cười nói, "Không nóng nảy." Sau đó, hắn cẩn thận quan sát cái kia ông lão áo tím luyện chế đan dược. Có thể lão giả kia lần nữa luyện chế, vẫn như cũng là thất bại, gấp trực vào đầu. Chẳng qua là xem chỉ chốc lát, Diệp Tinh Hà liền phát hiện vấn đề. Tiên bối, ngươi đan phương này không đúng. Hẳn là đem khát máu linh thảo loại bỏ, đổi thành thanh bụi cỏ là được rồi Diệp Tinh Hà lập đầu, nhắc nhở một câu. Cái kia ông lão áo tím nghe vậy, đầu cũng không quay lại, hừ lạnh một tiếng, nói hiệu nói vượng. Đan dược này như là dùng thanh bụi cỏ, làm sao có thể còn giữ lại dược hiệu? Chu Vân, ngươi này mang tới người nào, vội vàng nhường hắn xéo đi. Cái tên áo bào đen trung niên nghe vậy, sắc mặt xấu hổ, thấp giọng nhắc nhở, "Tiểu huynh đệ, ngươi đừng lên tiếng." Sư tôn ta luyện đan, không thích bị người quấy rầy. Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, làm sai, còn không nghe khuyên bảo. Ngươi cả đời này đều không luyện được ngày này Linh Xôi Huyết Đan. Cái kia ông lão áo tím nghe vậy, đột nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Diệp Tinh Hà. "Tiểu tử, ngươi biết ta luyện chính là Thiên Linh Xôi Huyết Đan?" Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, "Tất nhiên là biết." Đan dược này, mặc dù là thượng cổ đan phương một trong, nhưng ta may mắn từng chiếm được hoàn chỉnh đan phương, nhìn ra được. Cổ thương đan kinh ghi chép đan dược chủng loại phong phú, Thiên Linh sôi Huyết Đan chẳng qua là thứ nhất. Ông lão áo tím nửa tin nửa ngờ, nói ra ta đây liền dựa theo lời ngươi nói, thử một lần. Dứt lời, hắn một lần nữa khai lò luyện chế. Một lát sau, đan mùi thơm khắp nơi. Xong rồi, ông lão áo tím sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha. Ngày này linh sôi huyết đan cuối cùng bị ta luyện xong rồi. Mừng rỡ sau khi, hắn đuổi vội vàng xoay người đầu, dò xét Diệp Tinh Hà một phiên. Tiểu tử, ngươi mười phần không sai, ngươi tên là gì? Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay nói, tiểu tử đến từ Đại tân bắt đầu kiếm phái, tên là Diệp Tinh Hà. Lúc này. Chu Vân vội vàng tiến lên, đem mới vừa sự tình em thay nói. Ông Lão áo Tím nghe xong, tiếp nhận hoàn mỹ cửu lộ hồi xuân đan, tinh tế giò sét. Trên mặt hắn vẻ kinh ngạc càng sâu, lôi kéo Diệp Tinh Hà ngồi xuống, cũng không nói nguyên do, liền hỏi rất nhiều luyện đan vấn đề. Diệp Tinh Hà đối đáp trôi chảy, dồn dập giải đáp. Cái kia ông Lão Hào Tím liên tục gật đầu, nghe được như say như dại. Cho đến mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống. Diệp Tinh Hà lúc này mới chắp tay cười nói, tiền bối, thời điểm không còn sớm, ta còn muốn trở về. Ông lão áo tím giật mình hoàn hồn, lắc đầu cười khổ. Tiểu huynh đệ, ngượng ngùng. Lão phu ta đầy bụng nghi vấn, nói chuyện chính là mấy canh giờ. Hôm nay ngươi vì ta giải hoặc rất nhiều, mười phần cảm tạ. Dứt lời, hắn đứng dậy hướng Diệp Tinh Hà cúi đầu. Tiếp theo, hắn đưa tay lấy ra một viên lệnh bài, đưa cho Diệp Tinh Hà. Tiểu huynh đệ, ta gọi lỗ sáng sinh. Đây là luyện đan tổng hiệp hội trưởng lão lệnh, ta hôm nay đưa cho ngươi. Ngày sau ngươi như có thời gian, có thể đi đại viêm đế quốc luyện đan tổng hiệp hội tìm ta. Mấy ngày nay ta liền ở trong tiểu viện này, ngươi cũng có thể tới tìm ta nghiên cứu thảo luận luyện đan tâm đắc." Diệp Tinh Hà tiếp nhận lệnh bài, chắp tay cười nói, tạ ơn lô tiền bối nâng đỡ. Thời điểm không còn sớm, ta về trước đi." Dứt lời, hắn quay người rời đi. Diệp Tinh Hà đi ra viện nhỏ, lật xem lệnh bài kia. Lệnh bài này khéo léo đẹp đẽ, không đủ lòng bàn tay lớn nhỏ, toàn thân nóng ánh. Chương 960, làm sao, ngươi có ý kiến? Trên đó có khắc đại viêm luyện đan tổng hiệp hội chữ, phương diện còn có trưởng lão nhị chữ. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười khẽ thì thảo lỗ tiền bối đến từ đại viêm đế đô thân phận khẳng định bất phàm có thể cùng kết duyên cũng xem như chuyện tốt nghĩ tới đây hắn thu hồi lệnh bài nhanh chân hướng tranh phong lâu đi đến đi đến phố xa sâm ướt có không ít bảy quầy bán hàng tiểu thương một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị đập vào mặt có bán linh dược bày hàng diệp tinh hà hơi như mẩy hướng phố xa sâm ướt bên trong đi đến chỉ gặp một cái trước gian hàng vây không ít người chắn con kiến chui không lọ cực phẩm linh dược a chỉ nghe trong đám người có người cao rộng gào to, thất phẩm linh thảo thiên tuyển bùa linh hoa ngàn năm khó gặp à? Thiên tuyển bùa linh hoa. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nhanh chân hướng cái kia quẩy hàng đi đến. Chỉ thấy đám người bên trong, một vị thân mang màu nâu áo ngắn, người thấp nhỏ trung niên, cao rộng gào to. Thiên tuyển bùa linh hoa, mười vạn một gốc, già trẻ không gạt. Hắn trong tay cầm một gốc linh hoa, xích quang lưu chuyển, mùi thuốc nồng đậm. Diệp Tinh Hà quan sát tỉ mỉ qua đi, mỉm cười, này thiên tuyển bùa linh hoa, phẩm tướng vô cùng tốt, chính là thượng phẩm mười vạn linh thạch không quý, ta mua. cái kia áo ngắn trung niên nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở, khách quan hảo nhãn lực. này linh hoa bán ngươi. diệp tinh hà gật gật đầu, đang muốn lấy ra linh thạch, chậm đã. đúng vào lúc này, phía sau hắn đung nhiên truyền đến một tiếng hét to. chỉ gặp một vị thân mang lam gấm trường bảo, khuôn mặt trắng non thanh niên, nhanh chân đi tới. hắn khuôn mặt tiêu căng, sau lưng còn đi theo vài vị áo lam hộ vệ. này linh hoa, ta muốn. cái kia áo lam thanh niên phất phất tay, lập tức hộ vệ tiến lên, đoạt lấy thiên tuyển bùa linh hoa. Sau đó, hắn bước xuống một túi linh thạch, quay người muốn đi gấp. Cái kia áo ngắn trung niên sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói: "Công tử, ngài không thể ép mua ép bán a. Linh thạch này không đủ ngàn viên, có thể còn thiếu rất nhiều." Cái kia áo lam thanh niên nghe vậy, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi biết lão tử là ai chăng? Liền dám tìm ta muốn linh thạch. Nói cho ngươi, lão tử chính là Đại Yến Kim tướng quân nhị công tử, Kim Thành Vũ. Mua ngươi linh hoa, là nể mặt ngươi, ngươi dám không bán?" Cái kia áo ngắn trung niên nghe vậy, khuôn mặt đắng chát, thầm than một tiếng không dám, nhọ không dám. này linh hoa, bán tại ngài ông chủ, ngươi này linh hoa không thể bán. mà lúc này, diệp tinh hà nhũ mẩy lên tiếng ngăn cản. tiếp theo, hắn vung lên ống tay áo, vớt xuống số túi linh thạch. đông đông đông, thập đại túi linh thạch rơi xuống đất, linh khí mở mịt hào quang lưu truyền. với lúc 10 vạn khối linh thạch, diệp tinh hà tiện tay nhặt lên cái kia một túi nhỏ linh thạch, cười nói, ngươi cứ việc thu hồi này 10 vạn linh thạch, đoán này linh hoa xem như bán tại ta. còn lại, ngươi không cần phải để ý đến áo ngắn trung niên nghe vậy, hắn hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, tạ ơn công tử hảo ý. thế nhưng ta muốn khuyên ngài một câu, vẫn là không muốn cùng cái kia kim công tử là địch. hắn nhưng là lớn yến tướng quân con trai, ngài đoạt không qua hắn. Diệp Tinh Hà hơi như mày, khẽ cười nói, nếu là ta gọi Diệp Tinh Hà, ngươi nói ta được hay không? cái kia áo ngắn trung niên nghe vậy, sắc mặt bừng biến, cực kỳ cung kính. ngay liền là Diệp đại nhân. hắn sắc mặt mừng rỡ, liên tục cúi đầu, ngài từ là có tư cách, ta trước tạ ơn ngài. sau đó, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu đem linh thạch vứt cho Kim Thành Vũ. Thiên tuyển bồ linh hoa buông xuống, ngươi có khả năng đi. Kim Thành Vũ mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi đây là muốn cùng ta đoạn? Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng Lão Tử giật đổ. Diệp Tinh Hà hơi như mày, hơi kinh ngạc, ngươi không nghe thấy, ta chính là Diệp Tinh Hà. Kim Thành Vũ hừ lạnh một tiếng, chẳng cần biết ngươi là ai, còn có thể so Lão Tử càng hành. Một giới dân đen, còn cố làm ra vẻ, cho ta đánh trò đến chết. Diệp Tinh Hà tên, sớm đã là danh chấn vô cương thành nhưng phạm là nghe được tên diệp tinh hà đều hai cô run run không nghĩ tới nơi này còn có cái trẻ con miệng còn hơi sữa diệp tinh hà mặt mũi tràn đầy nghiêng ngẫm cười hỏi ngươi là hôm nay mới đến trong thành này hôm nay tới lại như thế nào kim thành vũ cao cao hất cầm lên quát lớn ít mẹ nó cùng ta lôi kéo làm quen ngươi nếu là sợ liền tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta dập đầu nhận lầm lại cho lão tử mười vạn linh thạch bằng không cắt ngang ngươi một cái chân thì ra là thế diệp tinh hà khép cười một tiếng Ngươi thật đúng là ngẻ con mới để không sợ cọp. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi như thế nào cắt ngang ta một cái chân." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, muốn muốn động thủ. Kim Thành Vũ mở trừng hai mắt, nghiêm nghị hét to, "Mẹ nó ít cho lão tử trang. Đánh chết hắn." Hắn ra lệnh một tiếng, cái kia mấy tên áo lam hộ vệ dồn dập rút đao ra kiếm, ép sát theo. Có thể mấy người còn chưa động thủ, bên cạnh bỗng nhiên có người quát lớn, "Ta xem ai dám." Lời còn chưa dứt, mấy cái thân mang ngân giáp hộ vệ cùng nhau tiến lên, vây quanh Kim Thành Vũ. Kim Thành Vũ sắc mặt đột biến, đồng nhiên quay đầu nhìn lại. Diệp Tinh Hà cũng là hơi như mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp tê sử mặc mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhanh chân đi tới. "Giám động Diệp huynh, các ngươi là không muốn sống. Bắt lại cho ta." Chúng ngân giáp hộ vệ nghe vậy, rút đao ra kiếm, phi thân lên, trong nháy mắt cùng áo lam hộ vệ chiến làm một đoàn. Lách cách, lách cách. Trong lúc nhất thời, kim qua giao kích tiếng không ngừng. Nhưng, đám kia áo lam hộ vệ rõ ràng không phải là đối thủ. Bất quá mấy chiêu, đã là thua trận. Kim Thành Vũ càng là kêu thảm một tiếng, bị một cước đạp té xuống đất. Ngân Giáp hộ vệ, ngươi là đại tề người. Hắn ánh mắt toán độc, hung dữ nhìn chằm chằm Tề Sử Mặc. Tề Sử Mặc không để ý tí nào hắn, quay người hướng Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, "Diệp Hinh, không có sao chứ?" Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, bực này phế vật, như thế nào làm bị thương ta?" Cũng thế, Diệp huynh chờ một lát. Tề Sử Mặc đống nhiên quay người, lạnh lùng nhìn về phía Kim Thành Vũ, liền Diệp huynh cũng giám động, "Ta nhìn ngươi là muốn chết." Mà lúc này, Kim Thành Vũ dõ nhiên đứng dậy, Thâm trầm cười nói, "Tiểu Súc Sinh, đừng tưởng rằng mang mấy tên hộ vệ liền có thể vô pháp vô thiên. Ta mới vừa đã truyền âm cho cha ta. Lão nhân gia ông ta vừa đến, các ngươi đều phải chết." Vừa dứt lời, chỉ nghe nơi xa vang lên ồn ào tiếng bước chân. Một vị người mặc màu lam bảo giáp, khuôn mặt lạnh lẽo người trung niên, nhanh chân đi tới. Người tới chính là Đại Yến đại tướng, Kim Thiết Sơn. "Vũ Nhi, là ai đã thương ngươi?" Kim Thiết Sơn thấy tình cảnh này, ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, cao giọng quát hỏi, "Là ta?" Diệp Tinh Hà nhành chân hướng về phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Thế nào, ngươi có ý kiến? Ta ngược lại muốn xem xem Kim Thiết Sơn ngay vậy. Động nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng hắn lời còn chưa dứt, hơi ngừng. Diệp đại nhân, Kim Thiết Sơn khuôn mặt biểu biến, đáy mắt bay lên một vệ hoảng sợ. Sao, như thế nào là ngài? Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, ngươi còn nhận biết ta? Ta cho là ngươi giống ngươi cái kia nỡ ngẩn nhi tử, lớn đôi vô dụng mắt chó. Kim Thiết Sơn nghe vậy, không nói hai lời, trở tay một bàn tay. Hồng hăng phiến tại Kim Thành Vũ trên mặt. Chương 961, Đan thành tất phẩm. 3. Một tiếng vang giòn qua đi, Kim Thành Vũ hai gò má tăng vọt, sương như heo đầu. "Cha, người đánh như thế nào ta?" Hắn mặt mũi tràn đầy mờ mịt, vị khuất hỏi. Người, tử. người còn dám hỏi?" Kim Thiết Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghiêm nghị quát lớn, người tên tiểu súc sinh này, vừa tới liền cho ta gây chuyện. Vị này chính là Đại Tần Diệp đại nhân, liền vô cương thành thành chủ đều muốn kính sợ hắn ba phần. Tranh thủ thời gian quy xuống cho ta." Tướng Diệp đại nhân dập đầu nói xin lỗi, dứt lời hắn một cước đá vào Kim Thành Vũ trên thân, Kim Thành Vũ đánh lão đảo, đáy mắt bay lên vẻ sợ hãi, liền phụ thân đều sợ hãi người, chính mình làm sao trọc nổi. Diệp đại nhân, thiểu nhân có mắt như mù, ta biết sai rồi, cầu ngài tha thứ ta. Hắn cuống quýt quỳ xuống, cuống quít dập đầu. Diệp Tinh Hà xem cũng không nhìn hắn, liếc qua Kim Thiết Sơn, thản nhiên nói, Kim tướng quân, coi trọng ngươi Nhi Tử, nếu có lần sau nữa, ngươi này Nhi Tử liền không có. Kim Thiết Sơn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, uốn quyết đáp, phải. Đa Tạ Diệp đại nhân đề điểm. Thế huynh, chúng ta đi. Sau đó, Diệp Tinh Hà đám người quay người rời đi. Kim Thiết Sơn nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà lúc này, Kim Thành Vũ mới dám đứng lên, hỏi, cha, hắn đến cùng lai lịch ra sao? Ngươi như thế sợ hắn? Kim Thiết Sơn vẫn là lòng còn sợ hãi, thấp giọng nói, cái kia Diệp Tinh Hà chính là vô cương thành thành chủ đều phải quỳ lại người. Ngươi cho hắn, không phải liền làm muốn chết sao? Danh con, ngươi vừa tới nơi này cái gì cũng không biết, cho ta thành thật một chút, đừng gây chuyện khắp nơi. Kim Thành vũ sợ xanh mặt lại, liên tục gật đầu, rất tán thành. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đã trở lại tranh phong lâu. Hắn mới vừa vào cửa, Diệp Linh Khê liền nhào vào trong lực, cười hỏi, ca, ngươi kiểm tra thế nào? Diệp Tinh Hà nhữ mày cười khẽ, đó còn cần phải nói. Ca của ngươi tự nhiên là rút đến thứ nhất, cầm tới tên thứ nhất. Tiếp theo, hắn vô vô Diệp Linh Khê lưng, lại nói, tốt, đều là đại cô nương không nên tùy tiện liền hướng ca trong lực nào, cả còn có chuyện muốn làm. Diệp Linh khê bĩ môi, làm quỷ mặt, quay người chạy đi. Diệp Tinh Hà thì là đi vào phòng, lật bàn tay một cái, gọi ra Huyền Dương Ly Hòa Đỉnh. Đông một tiếng, màu Đồng Đại Đỉnh rơi xuống đất. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, cười nói, có Thiên tuyển Bồ Linh Hoa, liền có thể luyện chế thất phẩm đan dược Thiên tuyển Tụ Linh An. Chỉ cần có viên thuốc này, ta liền có thể trùng kích Thiên Hà Cảnh đệ cửu trọng lâu. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra Thiên tuyển Bồ Linh Hoa, bắt đầu luyện chế. Diệp Tinh Hà đưa tay bấm niệm pháp quyết, địa tàng Phật tâm hỏa, từ từ bốc lên ngại vọn. Hắn thao túng huyền hỏa, chuyên tâm luyện chế. Sau hai canh giờ, ồ một tiếng vang thật lớn. Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh đột nhiên chấn động, sương mù màu trắng bay lên. Đỉnh trong lọ, hình như có rồng ngâm hổ gầm. Đan vang, đan thành. Diệp Tinh Hà hơi như mày, cười ha ha, thất phẩm đang dược, ta luyện chế cũng chuyện đương nhiên. Ta thuật luyện đan, lại có chỗ tinh tiến. Dứt lời, hắn vung lên ống tay áo, ngưng cương làm sức lực, đưa tay khẽ hớp đông một tiếng, nắp lọ tung bay, một đạo màu xanh hào quang phóng lên tận trời, hào quang lấp lánh, chiếu sáng phòng. Một khỏa xanh đậm đan dược xoay tròn mà ra, bay vào Diệp Tinh Hà trong tay. Cái kia đan dược màu sắc như ngọc, đan mùi thơm khắp nơi, chính là thất phẩm hoàn mỹ đan dược. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy hương vấn, cười nói, quá tốt rồi. Viên thuốc này lực hùng hậu, một khi nuốt, chắc chắn có thể đột phá đến thiên hạ cảnh đệ cửu trọng lâu. Diệp Linh nghe tiếng, từ trong đường đi ra, thất phẩm hoàn mỹ đan dược nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kinh ngạc cười nói ca thuật luyện đan của ngươi càng ngày càng mạnh cho dù ở kinh thiên tông có thể luyện chế ra viên thuốc này người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay diệp tinh hà mặt lộ vẻ vẻ kiêu ngạo cười nói đó là tự nhiên ta có thể là ca của ngươi như thế nào bị ngoại nhân làm hạ thấp đi diệp linh khê đôi mi thanh tú trao lên vừa định lên tiếng đột nhiên ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng kêu to tìm được đại nhân ta tìm được tiểu thư ở đâu Mau dẫn lao phu đi. Sau đó, chính là một hồi phanh phanh đánh đệ âm thanh, cực kỳ hỗn loạn. Xảy ra chuyện. Theo ta ra ngoài nhìn một chút. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đẩy cửa đi ra ngoài. Hai huynh muội vừa ra cửa, liền có một đạo kiếm quang chạm mặt tới. Diệp Tinh Hà nhữ mày lại, thôi động bất diệt càn không thể, đưa tay cầm lấy kia kiếm quang. Phanh một tiếng vang nhỏ, kiếm quang phá toái. Diệp Tinh Hà cho mày, quay đầu hướng nhìn về phía đi. Chỉ gặp, trong đại sảnh, hai nhóm người đã chiến làm một đoàn, ánh đao băng kiếm, lui tới không nớt. Diệp Vinh, ngươi đến rồi. Lúc này, Tề Sử mặc sắc mặt khẩn trương, nhanh chân đi tới. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, hỏi: Thế Vinh, đây là có chuyện gì? Tề Sử mặc liếc qua, lắc đầu thở dài, mới vừa, đại ngụy tể tướng nữ nhi không thấy, liền tìm kiếm khắp nơi, liền gian phòng của ta, đều bị người tìm tới. Nếu không phải bức bách tại Diệp Vinh thân phận, sợ là gian phòng của ngươi cũng muốn lục soát. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, hỏi: Chẳng qua là lục soát phòng, cũng không đến mức hai nước người đều đánh lên đến cũng không chỉ là lục soát phòng, Tề Sư mặc lắc đầu, tiếp tục nói, mới vừa tại triệu Vân Thiên trong phòng tìm được nữ tử kia, đáng tiếc đã quần áo không chỉnh tề, chết đi. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, yên lặng không nói. Lúc này Bạch Thừa Càn mấy người cũng ngây tới, Bạch Thừa Càn khẽ vớt sợi dâu, lắc đầu nói, cái kia triệu Vân mút trời làm lại hèn mặt, cũng không thể làm ra chuyện như thế. Ta xem, việc này có kỳ quặc. Tề Sư mặc ánh mắt lấp lánh, hạ giọng, Diệp Minh, ngươi xem một chút cái kia đại sở người. Tối nay một cái đều không tại. bằng vào tao ý kiến, trong đó tất có kỳ quặc. Đám kia đại sở tới khốn nạn, không chừng biết được chút gì. Vừa dứt lời, lại có mấy đạo kiếm quang bay tập mà tới. Tần Chấn Hà hừ lạnh một tiếng, vung tay háo ngương cường, đem hắn đánh tan. Người phía dưới đã giết đỏ cả mắt. Hắn lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chắc chắn sẽ bị tai họa. Có muốn hay không ta ra tay ngăn lại bọn hắn. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, nhẹ nhàng lắc đầu, không ổn. Đây là có người cố ý thiết kế, nghĩ để cho chúng ta đều cuốn vào trong đó không thể tùy tiện ra tay. Bạch thừa càn mặt mò che kín vẻ u sầu, đắc, tinh hà nói rất đúng. Có thể, tiếp tục như vậy nữa, cũng không phải biện pháp. Diệp tinh hà suy tư một lát, nói ra, yên tâm, giao cho ta. Có ta ở đây, chắc chắn không thể để cho bọn hắn tiếp tục đánh xuống. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng. hung hậu khí thế bằng bạc, trong nháy mắt bay lên. Khí thế kiếp như mây mù cuồn cuộn, trong trước mắt nương làm một tôn bóng người màu xanh. Ngưng thế là thật. Bóng người màu xanh, nếu có cao 10m, ầm ầm mà động. Dừng tay. Cái kia bóng xanh trợn mắt tròn xoe, phi thân mà xuống. Roeng một tiếng, nhập vào trong đám người. Lập tức, người ngã ngửa đổ. Mấy chục đạo thân ảnh, bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, bóng xanh một tay kình thiên, hung hăng vô xuống. Chương 962, một câu bãi bình. Roeng. Khí thế mạnh mẽ, nhấc lên một đợt to lớn sóng khí, bao phủ toàn trường. Đám người kia lập tức cảm giác được như sơn nhạc ép thể. Phù phù, phù phù. Chỉ một thoáng, đều quỳ rạp xuống đất. Muốn đánh, lan ra ngoài đánh. Diệp Tinh Hà đạp không mà lên, lạnh lùng nhìn xuống chúng nhân. Lại dám quấy rầy ta nghỉ ngơi, đem bọn ngươi đều chém giết tại này. Trong hành lang, mọi người đều là thân thể chấn động, giật mình tỉnh táo. Một vị hoa bảo người trung niên bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy oán giận, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Hắn chính là đại ngụy tể tướng, Dịch Hoa Vân. Dịch Hoa Vân thân thể hơi rung, trầm rãi phun ra một ngụm chọt khí, hắn khẽ cán môi, cao giọng nói: Diệp đại nhân, cái kia triệu quốc cầu tặc lăng nhục tiểu nữ, còn đem hắn sát hại, thu này không đội trời chung. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn trầm trầm hắn, lạnh giọng nói: nơi đây ra cửa ngoài mười dặm, chính là vô cương thành hoang dã. ngươi nếu thật muốn giết hắn, ra này thành, không ai quản ngươi. nhưng tại đây tranh phong lâu, hết thề đều muốn nghe ta Diệp Tinh Hà. Dịch Hoa Vân trong mắt Hàn mang lớp ánh hung hăng hừ một tiếng: triệu Vân Thiên, ra này cửa thành. Lão phu tất nhiên sẽ ngươi trầm giết. Mà lúc này, Triệu Vân thiên sợ xanh mặt lại, hướng Diệp Tinh Hà không ngừng dập đầu. Diệp đại nhân, van cầu ngài cứu ta. Cái kia lão cẩu nữ nhi, thật không phải ta giết, câm miệng cho ta. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, nghiêm nghị nói, xuẩn đồ vật, ngươi còn dám nói nửa câu, ta hiện tại liền giết ngươi. Triệu Vân thiên thân thể rung động, đổi vội vàng túi đầu, không dám nói nữa ngữ nửa câu. Lúc này, ngoài ra mọi người đều là sợ xanh mặt lại, quỳ rạp trên đất. Nếu là lại để cho ta nghe được một thanh âm vang lên động, tất cả mọi người đều nắm mệnh lưu lại cho ta." Diệp Tinh Hà quát lạnh một tiếng, quay người rời đi. Bạch Thưa càn đám người nhìn nhau, sau đó lộ ra một vẻ vui mừng nụ cười. Mọi người cũng dồn dập quay người, trở lại trong phòng khách. Tê sử Mặc Thu hồi ngón tay cái, "Tán Dương, không hổ là Diệp huynh." Một câu, liền đem sự tình giải quyết. Bất quá một lát, tranh phong lâu gió êm sóng lặng. Trong hành lang, Triệu Ngụy hai nước người trợn mắt nhìn nhau, lại lại không dám động thủ. Một mảnh trầm tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được một chén trà về sau cửa lớn ầm ầm mà ra huyền giáp hộ vệ tràn vào trong đó to gan lớn mật ta nhìn một chút là ai tại tụ chúng tư đấu hồng vũ xương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhanh chân bước vào trong đó có thể ngay sau đó trên mặt hắn nộ khí trong nháy mắt tiêu tán thay vào đó là nồng đầm vẻ kinh ngạc triệu nghị hai nước người không nên đánh chính quyết liệt mặt khác tam quốc cũng cần phải bị ảnh hưởng đến nhưng lúc này vì sao chỉ có một đám lốc như gà gô người một lát sau một tên thanh sam gã sai vật tại sau quầy chui ra, hoàng bước lên phía trước nói rõ lý do nguyên do. hồng vũ xương nghe xong, vẻ mặt âm trầm bất định. tiếp theo, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lầu hai chữ thiên phòng hướng đi. diệp tinh hà, lại là ngươi. trong mắt của hắn hàn mang lấp lánh, thấp giọng thì thào, lão phu sớm muộn muốn cho ngươi trả giá bằng máu. sau đó, hắn nộ vung ống tay háo, đem đám này tặc nhân mang cho ta đi. sáng sớm hôm sau, đông vương bong bóng cá trợn trắng, vô cương thành bên trong đã là dư luận xôn xao. Đêm qua triệu ngụy hai nước ra tay đánh nhau. Hôm nay trước kia hai nước người đã bị hủy bỏ tư cách tranh tài, khu trục ra khỏi thành. Mà Diệp Tinh Hà dùng sức một mình khí thế chấn áp toàn trường sự tình cũng là toàn thành đều biết. Tất cả mọi người đang suy đoán Diệp Tinh Hà đến cùng là nhân vật ra sao? Hắn vậy mà hết lần này đến lần khác làm ra nhiều như vậy hành động vĩ đại, đơn giản không thể tưởng tượng. Mà Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt đi tới đài diễn võ chuẩn bị vòng thứ hai luyện đan tỷ thí. Đài diễn võ phía trên đứng một vị áo bảo đen trung niên. Hôm nay không phải hồn qua vị kia giám khảo, đổi cái lạ mặt. Diệp Tinh Hà cũng không để ý, tĩnh tĩnh lắng nghe khảo đề. Hôm nay khảo đề, giải độc. Các ngươi đằng trước đều có một vị thân chúng kịch độc người, trong vòng một canh giờ, nhất định phải giải độc. Quá hạn không thể người giải cứu, thua trận tranh tài. Giải độc tốc độ càng nhanh người, thứ tự càng cao. Mà lúc này, bởi vì Triệu Ngụy hai nước bỏ thi đấu, cũng chỉ có 7 người ở đây. Diệp Tinh Hà sắc mặt bình thản, nhìn chung quanh một tuần. Lúc này, Trung hợp Lý Phong đang xem hắn hai người bốn mắt đối lập, Lý Phong con mắt hiếp lại, cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà, ngươi hôm nay nhất định phải thua, mặc dù ngươi thiên phú mạnh hơn, cũng tất thua không thể nghi ngờ. Diệp Tinh Hà không thèm để ý chút nào, nếu mày cười khẽ, phải không? Ngươi có nói nhảm thời gian, không bằng tranh thủ thời gian bắt đầu tranh tài. Lý Phong hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, chuyển tay liền bắt đầu luyện chế đan dược. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong lòng sinh nghi, hắn liền bệnh nhân độc đều không rõ xét, liền muốn giải độc, trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Nguyên Lai like là sớm biết được khảo đề. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ta làm từ đâu tới lòng tin, Nguyên Lai like là bực này trộm cắp thủ đoạn. Dứt lời, hắn đưa tay tìm đòi, cầm lấy bệnh nhân kia thủ đoạn. Chốc lát sau, hắn trong mày, thấp giọng nỉ non, hóa độc, hàn độc, ăn mòn chi độc, này người vậy mà thân chúng ba độc. Đừng nói là bình thường đan sư, cho dù là bắt phẩm đan sư, cũng khó tại trong vòng một canh giờ giải độc. Khảo đề làm gì khó khăn như thế. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, như có điều suy nghĩ. Tiếp theo hắn thôi động thiên nhãn mệnh hồn nhìn về phía những bệnh nhân khác ngoài ra sáu tên bệnh nhân đều là thân chúng một loại độc tố chỉ có bệnh nhân của hắn là thân chúng ba độc kiểm tra quan đại nhân diệp tinh hà nhíu mày cao giọng hô ta bệnh nhân này có vấn đề cái kia áo bảo đen trung niên nghe tiếng lạnh lùng nhìn về phía hắn tức là bệnh nhân tự nhiên có vấn đề ít nói lời vô ích tranh thủ thời gian khảo thí diệp tinh hà lông mày càng nhăn càng chặt âm thanh lạnh lùng nói có thể những người khác bệnh nhân đều là thân chúng một độc chỉ có bệnh nhân của ta là thân chúng ba loại độc tố, chẳng lẽ không phải sai lầm? áo bào đen trung niên hơi kinh ngạc, tiếp lấy cười lạnh, sao còn muốn chúc mừng ngươi? đây là đặc thù khảo đề, bị ngươi rút chúng rồi. Diệp Tinh Hà trong mắt hơi hiếp, trong lòng hiểu rõ, tên chó chết này, liền là cố ý làm khó dễ ta. nhưng Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, ngược lại nét miệng lên một tia cười lạnh, không quan trọng ba loại độc tố, nghĩ làm khó ta, hắn không hoảng hốt chút nào, trở tay gọi ra Huyền Dương Ly Hòa Đỉnh, bắt đầu luyện chế đan dược, cổ thương đan kinh bên trong ghi chép qua một loại thất phẩm năng dược, tên là trăm sen thánh linh đan, có thể giải bất động. Chỉ cần luyện chế ra, sẽ làm cởi ra loại độc này. Diệp Tinh Hà vung lên ống tay háo, trong lòng bàn tay, màu vàng kim hỏa liên nhẹ lên. Địa tàng Phật tâm hỏa. Tiếp theo, hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, thôi động huyền hỏa luyện đan. Sau nửa canh giờ, một hồi kỳ dị quanh hống, vang vọng toàn trường. Đan vang. Mọi người nghe tiếng, đều là sắc mặt kinh hãi, dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, huyền dương ly hỏa đỉnh phía trên, sương mù màu trắng bốc lên. Trong đó long tranh hổ đấu, hình như có vạn quân chém giết, lại là đan vang dị tượng. Bực này luyện đan kỳ cảnh, ta bình sinh ý kiến. Diệp Tinh Hà đến cùng luyện ra hạng gì đan dược, mới có thể ra dị tượng như thế. Mọi người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hô to không ngừng. Mà Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay, ngưng cương làm sức lực, mở ra đỉnh lô. Phanh một tiếng vang trầm, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh mở ra, một quả ngọc trắng đan dược xoay chậm chậm bay ra. Chương 963, thua hết sức chi đề. Hắn sát như ngọc, mượt mà như châu đan mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan, chính là thất phẩm hoàn mỹ đan dược, trăm sen thánh linh đan, lại là hoàn mỹ đan dược, vẫn là thất phẩm. Diệp Tinh Hà chính là đan đạo kỳ tài, chúng ta mặc cảm, mọi người càng khiếp sợ hơn, rồn rập gật đầu tán thưởng. Chỉ có Lý Phong vẻ mặt kinh biến, cuốn quít thôi động huyền hỏa, gấp rút luyện chế. Diệp Tinh Hà đưa tay lấy ra đan dược, cho ăn bệnh nhân kia ăn vào, bệnh nhân kia sắc mặt trong nháy mắt hồng nhuận phấn bất quá một lát, đã là khôi phục như thường. Hắn khẽ nhả một ngụm cho khí, kinh hỉ cười to. Đan dược này thật thần kỳ, ta cảm giác không chỉ khí độc đều hiểu, mà lại trong cơ thể kinh khí mười phần sinh sôi không ngừng. Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, đây là trăm sen thánh linh đan, dùng qua về sau bách độc bất sâm. Ngay sau bình thường độc dược căn bản không tổn thương được ngươi. Người kia nghe vậy càng là mừng rỡ, liên tục cúi đầu. Lúc này áo bào đen trung niên mặt mũi tràn đầy âm trầm bước đi lên đến đây, hắn đưa tay bắt lấy bệnh nhân thủ đoạn, dọa xét một phiên những mày nỉ non thật hiểu rồi, nay bất quá hơn nửa canh giờ. Hắn sao có thể cởi ra ba loại độc tố? Mà lúc này, sau lưng bỗng nhiên vang một tiếng, một chiếc đỉnh lô hất bay mà lên. Lập tức, ánh lửa tỏa ra bốn phía, hôi thối tràn ngập. Mọi người nghe tiếng, dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Phong quần áo rách rưới, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, ngã ngồi trên mặt đất. Mới vừa, hắn nóng lòng cầu thành, luyện chế thất bại. Nổ lô. Lý Phong, triệt để thua. Xong. Ta triệt để xong. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm. Mọi người thấy này, dồn dập cười to hiểu ai, đương đương lục phẩm luyện đan sư, lại còn nổ lô, hài hước, Liên hắn phế vật này bộ dáng vẫn là đại sở tối cường luyện đan sư, theo ta thấy đại sở luyện đan sư đều là một đám phế vật, lúc này cái kia áo bào đen trung niên lạnh lùng lườm Lý Phong lướt mắt, thấp giọng chửi mắng, thật là một cái phế vật, sau đó hắn nhíu mày lại, cao giọng quát, tất cả yên lặng cho ta, Diệp Tinh Hà, bệnh nhân của ngươi cùng còn lại người khác biệt, thân chúng ba độc, ngươi lại còn tiếp tục tranh tài, tránh không lên báo, tất nhiên là ra lận lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao. Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn mang lấp lánh, cười lạnh, ta mới vừa bẩm báo, ngươi nói ta bệnh nhân đặc thù, hiện tại lại coi đây là lý do, nói ta ra lận, ngươi đây không phải trước mặt mọi người, đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thật. cái kia áo bào đen trung niên mặt mũi tràn đầy khinh thường, hư lạnh một tiếng, nơi này, ta quyết định, hôm nay ta chính là phải phế bỏ tư cách của ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Lý Phong nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, động thân mà lên, hắn chỉ Diệp Tinh Hà. Càn dỡ cười to, Diệp Tinh Hà ra lận, đã bị phế trừ tư cách. Dù cho ta không có luyện thành đan dược, nhiều nhất là hạng sáu, so ngươi thứ tự cao hơn. Đến cuối cùng, ngươi vẫn thua. Nói đến chỗ này, hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý, âm hiểm cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi tranh thủ thời gian tự sát đi. Diệp Tinh Hà mặt như xương lạnh, lạnh lùng quét nhìn hai người. Đại nhân, này không công bằng. Đúng. Diệp Tinh Hà rõ ràng luyện chế ra thất phẩm hoàn mỹ đan dược, vì sao muốn nói hắn ra lận? Ngoài ra mọi người nhìn không được, dồn dập mở miệng phản bác tất cả yên lặng cho ta. cái kia áo bào đen trung niên sắc mặt giận dữ, hét lớn, người nào còn dám bang hắn nói chuyện, toàn bộ bại miễn khảo thí tư cách. mọi người rồn rập sững sờ, lập tức hơi thở tiếng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy oán giận, chẳng qua là giận mà không dám nói gì. Lý Phong thấy này, sắc mặt càng thêm càng dữ. Diệp Tinh Hà, nhanh tự sát. áo bào đen trung niên lạnh lùng nhìn trầm chầm, chầm Diệp Tinh Hà, lạnh giọng nói, còn không tự sát, chờ ta động thủ sao? Diệp Tinh Hà trong mắt lửa giận bút lên, cười lạnh một tiếng, thủ đoạn hèn hạ mà thôi đã các ngươi dở trò, ta đây cũng không cần tuân thủ kia cầu thí đồ ước." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, gặp được động thủ. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh bay lượn tới. Người kia thân hình cực nhanh, so Diệp Tinh Hà nhanh hơn 3 phần. 3 3. Chỉ nghe hai tiếng giòn vang, áo bào đen trung niên cùng Lý Phong đều là bị phiến ngã xuống đất. Hèn mặt, người tới sắc mặt đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, công nhiên làm việc thiên tư, các ngươi là muốn chết. Cái kia chính là Lỗ Minh Sinh. Lỗ Minh sinh khí toàn thân run rẩy, tức miệng mắng to, ngươi tên chó trên này, thật sự là mắt bị mù. Lao Phu thật vất vả tìm tới một mầm mướng tốt, ngươi lại muốn giết hắn. Ngươi thu người nào chỗ tốt, thậm chí ngay cả mệnh đều không muốn. Cái kia áo bào đen trung niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cũng bít quỳ lạy gập đầu. Phó Hội trưởng, ngài nghe ta nói rõ lý do, việc này là có người uy hiếp ta, hắn đã là bị sợ vỡ mật. Tầng tầng gập đầu, một thoáng quan trọng hơn một thoáng, trong chốc lát đã đủ đầu màu tươi. Mà lúc này trên khán đài. Sở Lăng Sơn sắc mặt bất biến, vội vàng truyền âm cho Lý Phong, "Lý Phong, mau giết hắn, lại giết chết cái kia họ Diệp tiểu xuất sinh, bằng không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Lý Phong sắc mặt trắng bệnh, thần tâm đại loạn. Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, khẽ cắn môi, vung lên ống tay áo. Một vết tố quang trượt vào trong tay. "Ngươi mẹ nó," chớ nói lung tung. Lý Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nhất kiếm đâm về phía cái kia áo bảo đen trung niên. Phúc! Một tiếng vang trầm qua đi, màu đen đao kiếm, thấu thể mà qua. Áo bào đen trung niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển hách hai tiếng, đột tử tại chỗ. Miệng vết thương của hắn bên trong đen nhánh huyết dịch ngưng kết, tanh hôi vô cùng. Tiểu Súc Sinh, ngươi cũng chết đi cho ta! Lý Phong sắc mặt điên cuồng, quay người lại là Nhất Kiếm, đâm thẳng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Như thế biến cố, mọi người đều là kinh hãi. Diệp Tiểu Hưu cẩn thận, cái kia kiếm nhận có độc. Lỗ Minh Sinh sắc mặt đột biến, một quyền đánh phía Lý Phong đầu. Màu trắng thần cương, quanh quần năm đấm, phanh một tiếng, đập ầm ầm tại Lý Phong đầu phía trên. Lý Phong liền kêu thảm cũng không kịp, bị tại chỗ hành sát. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, đưa tay muốn ngăn cản, đã là không kịp. Hắn thầm than một tiếng, tốt một chiêu mượn đao giết người. Cái kia sở lao chó chứng cứ phạm tội lại mất rồi. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên khán đài. Chỉ gặp Sở Lăng Sơn thâm trầm cười một tiếng, quay người rời đi. Diệp Tiểu Hữu, ngươi không sao chứ? Lỗ Minh sinh mặt mũi tràn đầy lo lắng, hỏi ý kiến hỏi một câu. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, tạ ơn lô tiền bối quan tâm ta không có trở ngại. nghe vậy, lỗ minh sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, không có việc gì thuận tiện. tiếp xuống tranh tài, do ta tự mình giám sát. sau đó, tiếp tục tranh tài. sau nửa canh giờ, tranh tài kết thúc. không có chút hồi hộp nào, diệp tinh hà lấy được tên thứ nhất. lỗ minh sinh cười dạng dỡ, cao giọng tuyên bố, lần này tỷ thí, diệp tinh hà đoạt được người đứng đầu. ban thưởng đan thu kết tinh một viên, đế đô bồi dưỡng lệnh một viên. dứt lời, hắn đem một cái cẩm tú hộp gỗ đưa cho diệp tinh hà. diệp tinh hà mở ra hộp gỗ. Thấy trong đó có hai vật. Thứ nhất là một khối màu đen mà bài, trên đó có khắc Đại Viêm Đế Đô nhị chữ, mặt trái là một cái đăng chữ. Lỗ Minh Sinh cười mỉm giải thích nói, đây là đế đô bồi dưỡng lệnh, nắm giữ này lệnh, có thể đi tới Đại Viêm Đế Đô, chọn lựa đỉnh cấp tông môn, tham gia báo danh sát hoạch. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, lại lấy ra một cái khác vật. Chương 964, âm thầm truyền tin. Đó là cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu đỏ thắm tinh thạch. Trong đó có bao quanh ngọn lửa nhấp nháy, mơ hồ còn có thể thấy một vệt bóng đen bơi lội đây là đan thú kết tinh, ấp về sau có thể trợ ngươi luyện đan. Diệp Tinh Hà nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ. Đan thú chính là đan đạo thần thú, cực kỳ thưa thớt. Cho dù ở Vương Triều Đại Viêm, người sở hữu cũng không cao hơn trăm người. Trọng yếu hơn là, khống chế đan thú luyện đan, có thể để cao phẩm chất đan dược. Thậm chí có thể luyện ra so hoàn mỹ phẩm tướng càng cao đan dược, đến đạt đến đan dược. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nóng bỏng, chắp tay nói: Tạ ta ơn lô tiền bối ban cho ta như thế đại lễ. Lô Minh Sinh khoát, khoát tay. Cười nói, vật này là ngươi thẳng đến, không cần cảm ơn ta. Bất quá, này đan thú đang ở trong phong ấn, không thể vận dụng. Nhất định phải dùng xích diễm thiên hỏa kết tinh quang uy mới có thể khiến cho giải phong. Diệp Tinh Hà những mày, hỏi, Lỗ Tiên Bối, này xích diễm thiên hỏa kết tinh muốn đi đâu tìm kiếm? Lỗ Minh sinh mỉm cười, ngươi đây không cần cuống cuồng. Xích diễm thiên hỏa kết tinh mặc dù thưa thớt, nhưng ở Đại Viêm Đế Đô cũng có thể tìm được. Đến lúc đó, ta trở lại Đế Đô sẽ giúp ngươi tìm hiểu tam tích của hắn. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay nói tạ, thu hồi đan thú kết tinh. Đến tận đây, luyện đan tranh tài, triệt để kết thúc. Diệp Tinh Hà rời đi diễn võ trưởng, trở về tranh phong lâu. Hắn vừa đi vào gian phòng, Diệp Linh Khê liền tiến lên đón tới. Nàng thân thần, thần bí bí, thấp giọng nói, "Ca, ta phát hiện cái bí mật." Diệp Tinh Hà nhữ mày cười khẽ, "Sự tình gì, thần bí như vậy?" Diệp Linh Khê đóng cửa phòng, trong tay bấm niệm pháp quyết, vung lên ống tay áo. Ống tay áo vung ở giữa, một điểm ánh sáng màu lam, lặng yên nở rộ đầu ngón tay của nàng phía trên, hào quang màu xanh lam cực kỳ sáng chói, nâng làm một bài chữ viết. Lăng Sơn, nếu luyện đan tranh tài đã bỡ đỡ, luận võ giải thi đấu, định muốn lấy được tên thứ nhất, không cầm tới năm nay tỷ thí người đứng đầu, kế hoạch của chúng ta liền vô pháp tiếp tục. Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn Quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, đây là cái gì? Thoạt nhìn, giống như là một ít người cho Sở Lăng Sơn truyền tin. Diệp Linh Khê gật gật đầu, nói ra, ca, đây là ta dùng Cảnh Thiên Tông bí thuật lấy ra truyền tin. Nay ngan giọng truyền tin chính là đại sở truyền đến nghe vậy diệp tinh hà như mày túi đầu trầm tư một lát đại sở chắc chắn còn có mặt khác âm mưu cũng không phải hủy diệt đại tần đơn giản như vậy linh khê ngươi phải mật thiết chú ý đến tiếp sau truyền tin diệp linh khê mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc dùng sức gật đầu ca ngươi yên tâm ta nhất định sẽ mật thiết quan tâm tìm ra đại sở bí mật diệp tinh hà khỏe miệng hơi hơi câu lên sờ sờ đầu của muội muội cười nói ngươi nha thật đúng là lớn lên không nghĩ tới có một ngày ngươi so ca còn lợi hại hơn vậy mà có thể phát hiện bực này bí mật Diệp Linh khê nét mặt tươi cười như hoa đẩy Diệp Tinh Hà hướng đi nội thất Ca ngươi nhanh đi tu luyện đi ta còn muốn tiếp tục dò xét tin tức tốt ta không quấy rầy ngươi Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ sau đó lại căn dặn nói bất quá ngươi vẫn là muốn chú ý nghỉ ngơi biết Ca ngươi nhanh đi tu luyện đi Diệp Linh khê đoán trách một tiếng đưa hắn tiến lên nội thất Diệp Tinh Hà khẽ miệng tươi cười khoanh chân ngồi ở trên giường Minh Nhật liền là luận võ giải thi đấu ta tất nhiên không thể để cho đại sở đạt được. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn Hàn mang lớp lánh, lật bàn tay một cái, lấy ra Thiên Tuyển tụ linh đan. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, ăn vào đan dược. Đan dược vào miệng tức hóa, ấm áp dược lực chạy vào trong đan điển. Hắn trong nháy mắt cảm giác được, tinh thuần linh lực tại đan điển bay ra, đi khắp quanh thân. Cái kia dược lực theo thần cương dẫn dắt, không ngừng chuyển hóa làm thần cương lực lượng, ngưng kết đến thứ 8 viên thần cương tinh nguyên phía trên. Hào quang mở mịt, thần cương ngưng kết. Cái kia thứ 8 viên thần cương tinh nguyên, càng ngày càng ngột mà. Khí tức mạnh mẽ, tràn ra. Diệp Tinh Hà thực lực cũng không ngừng tăng vọt. Tinh thuần linh lực đi đến cực hạ, tràn vào thứ 8 viên thần cương tinh nguyên, sắp đến đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá. Có thể nhưng vào lúc này, cửa phòng đông nhiên bị gõ vang. "Ca, ngươi nhanh lên rời giường, lập tức sẽ đi so tải. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Lúc này, đã là trời sáng choang. Hắn mắt nhìn sắc trời, lắc đầu cười khẽ, không nghĩ tới, một đêm nhanh như vậy liền đi qua có thể dược lực còn chưa hoàn toàn luyện hóa vô pháp đột phá đến thiên hà cảnh đệ cựu trọng lâu xem ra chỉ có thể đợi thêm cơ hội nghĩ tới đây hắn đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài ca ngươi nhanh lên bạch gia gia đã thúc giục hai lần diệp linh khê vội vàng kéo hắn đi ra ngoài hai huynh muội tới đến đại sảnh thời điểm bạch thừa càn đám người đã đang chờ đợi tinh hà liền chờ ngươi bạch thừa càn có chút hấp tấp khua tay nói tranh thủ thời gian theo ta đi đi tham gia sáu quốc thi đấu tiếp theo diệp tinh hà đám người bước nhanh tiến lên đi vào đại diễn võ. Lúc này diễn võ trưởng bốn phía đã là người đông nghìn nghịt, sáu quốc tệ tụ. Trên khán đài cũng tụ tập các quốc gia người xem. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, cuối cùng tầm mắt rơi vào Sở Lang Sơn trên thân. Sở Lang Sơn mặt mũi tràn đầy hung ác nhăm hiểm, lông mày nhíu chặt, giống như là suy nghĩ cái gì. Hắn cảm giác được tầm mắt, đống nhiên quay đầu nhìn lại. Tiếp theo hắn miết miệng lên một kia cười lạnh. Diệp Tinh Hà lần so tài này ngươi chắc chắn phải chết. Ồn Diệp Tinh Hà quát lạnh một tiếng quay đầu không nhìn hắn nữa. Bất quá một lát, đại diễn võ phía trên đi đến một vị áo bào đen chấp sự. Cái kia áo bào đen chấp sự nhìn chung quanh một tuần, cao giọng nói, lần so tài này chia làm hai trận. Trận đầu, làm trăm người hôn chiến, mỗi quốc gia đều muốn phái ra 10 tên đệ tử lên đài tỉ thí. Chia làm 4 cái lôi đài, mỗi cái trên lôi đài đều có 10 tên người dự thi lẫn nhau tranh đấu, cho đến xuất hiện 2 tên thắng được người mới thôi. Nguyên bản hẳn là 6 quốc thi đấu, có thể bởi vì Triệu Quốc Ngụy quốc bị khu trục, chỉ còn bốn quốc Cho nên, tranh tài cũng chỉ tuyển lựa 8 người đứng đầu. Diệp Tinh Hà bên này, dùng hắn cầm đầu, đi theo phía sau Lưu Thanh Nguyệt chờ bắt đầu kiếm phái đệ tử, tiến lên rút thăm. Một vòng rút thăm xuống tới, các có sự khác biệt. Diệp Tinh Hà trong tay tấm bảng gỗ, trên đó có khắc bốn chữ, chính là trận thứ tư. Đệ tử còn lại, phần lớn là mặt khác buổi diễn. Chỉ có Lưu Thanh Nguyệt hơi kinh hỉ, giơ bảng cười nói, Diệp sư đệ, ta cũng là trận thứ tư. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, như thế tốt lắm, ta có thể bảo vệ ngươi đánh ra vòng thứ nhất thi đấu lúc này đống nhiên truyền đến một hồi cổ trung khẽ reo đông đông đông một hồi âm ngũ trung vang qua đi tranh tài bắt đầu trận đầu 10 tên tuyển thủ dồn dập lên đài đại đa số người Diệp Tinh Hà cũng không nhận ra chỉ có Tề Sử Mặc là người quen Diệp Tinh Hà nhìn về phía Tề Sử Mặc mỉm cười Thế Minh định muốn bắt lại tranh tài Tề Sử Mặc nghe vậy tự tin cười nói Diệp Minh yên tâm trận đầu này ta tất nhiên sẽ thắng tiếp theo tranh tài bắt đầu cái kia trên lôi đài các quốc gia đệ tử ôm thành đoàn dồn dập hướng quốc gia khác công tới Tê sử mặc bên cạnh càng là có ba người thủ hộ bất quá một thời gian uống cạn chung trà liền đã ra kết quả đại tê bốn người đem còn thừa đệ tử đánh xuống lôi đài chương 965, 6 quốc thi đấu chính thức bắt đầu cuối cùng do tề sử mặc cùng một vị hộ vệ thắng được tranh tài trận thứ hai cũng là một trận kịch đấu cực kỳ thảm liệt cuối cùng thắng được người một nam một nữ nam chính là lớn yến tướng quân con trai kim thành vũ mà nữ nhân lại là một cái đại sở nữ tử Tên là xung quanh Tiểu Hoa. Trận thứ ba, Nô Thiên Tinh mặt mũi tràn đầy ngạo nẽ, thả người lên đài. Hắn ngạo nẽ mà đứng, nhìn chung quanh một tuần, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, ngươi vận khí không tệ, vậy mà tại trận thứ tư, Nô Thiên Tinh sắc mặt càn rỡ, mỉm cười nói, tính ngươi là gặp vận may. Hôm nay tỷ thí ta không giết được ngươi, Minh Nhật gặp được ngươi, tất nhiên muốn ngươi chết thảm lôi đài. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, chó cũng cũng sẽ chỉ sửa y ngõi. Nô Thiên Tinh sắc mặt đổi biến, nội chỉ Diệp Tinh Hà còn muốn nói điều gì, đông. nhưng lúc này, tiếng chuông vang lên, tranh tài bắt đầu. nô thiên tinh chỉ có thể chuẩn bị tranh tài. thân xác hắn ngạo Nghễ thôi động thần cương, hướng về phía trước đánh tới. ầm, ầm, ầm. nô thiên tinh xuất liên tục ba quyền, trong nháy mắt liền có ba người bị đánh bay. sau đó, thân hình hắn tránh gấp, lại là mấy quyền đả ra, đem còn lại người dự thi đánh bay. trong chốc lát, đài bên trên chỉ còn lại có hắn cùng một cái lớn sở sư đệ. tiếp theo, nô tinh ngạo nghệ mà đứng lạnh lùng liếc qua Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, ngươi minh Nhật chắc chắn phải chết. Mọi người nghe vậy đều là kinh hô không ngừng. Này Nô Thiên Tinh, không hổ là đại sở tối cường đệ tử, vậy mà một quyền đánh bay một người. Đúng thế, hắn nhưng là Thiên Hà cảnh đệ cựu trọng lâu Đình Phong, đệ tử tầm thường sao có thể là đối thủ? Đại sở Diệp Tinh Hà, cũng bất quá Thiên Hà cảnh đệ bắt trọng lâu Đình Phong, ta xem đánh không lại hắn. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần lo lắng. Lô Thiên Tinh nghe vậy, trên mặt vẻ đắc ý càng sâu chỉ có Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, căn bản không muốn để ý đến hắn. Không quan trọng Thiên Hà cảnh đệ cựu trọng lâu đình phong, Diệp Tinh Hà nếu muốn giết hắn, như giết gà giết chó đơn giản. Chân thứ tư tranh tài, chuẩn bị bắt đầu. Mà lúc này, cái kia áo đen chấp sự hô to một tiếng. Diệp Tinh Hà mũi chân điểm nhẹ, nhún người nhảy lên. Giống. Một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên, trên người hắn thanh quang mãnh liệt, dùng thân hóa long, đi vào đài lên. Khí thế như cầu rồng, uy thế hiển hách. Ngoài ra người dự thi thấy này, đều là sắc mặt khó coi chẳng qua là khí thế, liền mạnh như thế, muốn làm sao đánh? Nô thiên tinh con mắt hiếp lại, lạnh giọng hét to, không cần sợ hắn, ta đại sở có sáu người tại trận thứ tư, các ngươi cùng tiến lên, giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. phía sau hắn, mấy tên đại sở đệ tử lập tức khí thế dâng cao, rồn rập vọt lên đài cao. Tề sử mặt thấy này, hư lạnh một tiếng, các ngươi hai cái lên đài, cũng bảo vệ Diệp Minh. Hai tên ngân giáp hộ vệ ngay vậy, trọng trọng gật đầu, cả đời mà lên. Mà Diệp Tinh hà lại cười khẽ lắc đầu, Thế Minh tránh cho làm bị thương hai người bọn họ vẫn là để bọn hắn vứt bỏ thi đấu đi Tề sử mặc nghe vậy hơi sưng sờ sau đó hỏi Diệp Minh ngươi xác định có thể làm Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói một đám gà đất chó sành mà thôi không cần lo lắng đại tề hai người tại chỗ vứt bỏ thi đấu Đông cổ trung khẽ e tranh tài bắt đầu Nô Thiên Tinh mặt mũi tràn đầy âm độc hung dữ cười nói cùng tiến lên giết hắn cái kia sáu tên đại sở đệ tử đều là mặt lộ vẻ vẻ hung ác cùng nhau tiến lên Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay, đem Lưu Thanh Nguyệt hộ tại sau lưng. Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi một mực đứng vững, ngoài ra giao cho ta. Lưu Thanh Nguyệt rất là tín nhiệm, gật gật đầu. Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, đột nhiên tiến lên trước một bước. Đều cút xuống cho ta. Vừa dứt lời, hung hậu khí thế bằng bạc tuôn trào ra. Cái kia hạo đáng khí thế, ngưng tụ thành một tôn màu xanh hư ảnh, có tới cao hơn 30m. Ngưng thế là thật. Cái kia màu xanh hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền nhập vào đám người. Oanh một tiếng vang thật lớn vang vọng tại chỗ mạnh mẽ kinh khí nương tụ thành trận trận cồn phong trong nháy mắt đem mấy người vén bay ra ngoài cái kia mấy tên đại sở đệ tử nôn như điên máu tươi nện vào dưới lôi đài mấy người đều là trọng thương giấy rua thật lâu không thể đứng dậy diệp tinh hà đứng chắp tay lạnh lùng nói một bầy kiến hôi ngưu toàn hám sơn sơ Hài hước tại sao có thể như vậy nô thiên tinh thấy này sắc mặt kinh hãi tiểu xuất sinh này tay cũng không ra liền đem người tất cả đều đánh bại sở Lăng sơn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc khi sâu một hơi, thực lực của hắn vượt xa thiên hạ cảnh đệ bắt trọng lâu. Thiên tinh, thằng danh con này có gì đó quái lạ, ngươi nếu là cùng hắn đánh, tất nhiên muốn cẩn thận. mà lúc này trong đám người càng lại như là vỡ tổ, không ngừng hô to. Diệp Tinh Hà, vậy mà như thế mạnh mẽ, đều không nhìn thấy tay, đám người kia liền thua. Cô lậu quả văn, đây chính là cao đẳng võ kỹ, chính là ngưng thế là thật chi thuật. như thế xem ra cái kia Ngô Thiên Tinh cũng không có gì đặc biệt, vẫn là Diệp Tinh Hà phần thắng lớn hơn một chút. Mọi người kinh ngạc sau khi Dồn Dập lộ ra vẻ kính sợ. Cái kia áo bào đen chấp sự sửng sốt nửa ngày, rồi mới lên tiếng, "Trận thứ tư, thắng được người, đại sở Diệp Tinh Hà, Lưu Thanh Nguyệt." Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, người nhẹ nhàng mà xuống. Diệp Linh Khê vẻ mặt tươi cười, tiến lên đón đến, "Ca, người thật mạnh." Bạch thừa càng đám người, cũng dồn dập tiến lên ăn mừng. Mà Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc qua ngô Thiên tinh, lạnh giọng nói, "Đang thật tranh tài, còn chưa bắt đầu. Minh Nhật, ta nhất định phải đại sở người thảm bại." Lô Thiên Tinh đột nhiên có cảm giác Đấy lòng bay lên một cỗ hoảng sợ, dùng mình một cái. Đến tận đây, vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc. Diệp Tinh Hà đám người đi ra diễn võ trường. Diệp Tiểu Hữu. Hắn Diệp Tinh Hà vừa ra cửa, liền có một vị ông lão hao tím, vội vã đi lên phía trước. Người tới chính là Lỗ Minh Sinh. Diệp Tinh Hà hơi nghi hoặc, hỏi: "Lỗ tiền bối, có chuyện gì không?" "Việc gấp, khẩn trương sự tình." Lỗ Minh Sinh không nói lời gì, kéo Diệp Tinh Hà liền đi. Việc này có chút phức tạp, trong lúc nhất thời ta cũng nói rõ lý do không rõ ràng. Người trước đi theo ta." Diệp Tinh Hà nhíu mày, nói ra, "Tốt, ta cái này cùng ngài đi." Sau đó, hắn hướng Diệp Linh Khê đám người phất phất tay, "Linh Khê, các ngươi về trước đi, ta còn có việc. Bái biệt mọi người." Hắn đi theo Lô Minh Sinh, một đường đi vào trong thành. Lô Minh Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Đến, chính là chỗ này." Diệp Tinh Hà nghe tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ gặp một tòa cao hơn 10 mét đại điện, nguy nga đứng vững. Cái kia trên đại điện, chạm chỗ rồng vượng, trên đó có khắc năm chữ to Luyện đan sư hiệp hội. Luyện đan sư hiệp hội. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt vẻ nghi hoặc càng sâu, "Lỗ tiền Bối, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?" Lỗ Minh Sinh sắc mặt lo lắng, nói ra, "Vô Cương Thành Luyện đan sư hiệp hội, cùng với những cái khác chỗ đều là khác biệt. Trong này, áp chế một đầu địa mạch huyền hỏa. Nhưng, hiện tại cái kia huyền hỏa xảy ra vấn đề, cấp tốc, có thể chỉ có ngươi có thể giải quyết." Diệp Tinh Hà nghe vậy, vẫn là nghi ngờ tầng tầng, còn muốn hỏi lại, có thể đã bị Lỗ Minh Sinh kéo vào đại điện bên trong vừa bước vào đại điện, hắn lập tức cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. đại điện bên trong, đứng thẳng mười mấy tên thân mang bạch bào người sắc mặt lo lắng, thấp giọng thảo luận. chương 966, trăm ưu cửu u thanh minh hỏa phải làm sao mới ổn đây? cái kia huyền hỏa táo bạo như vậy, căn bản áp chế không nổi. nay huyền hỏa một khi bạo tẩu, toàn bộ vô cương thành sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát đã. lỗ hội trưởng làm sao vẫn chưa trở lại, gấp chết người. đúng vào lúc này, lỗ minh sinh lôi kéo diệp tinh hà đi tới, cao giọng hô to, chư vị mâu mô ngôn gốc. Lão Hủ hồi trở lại đến, đến rồi. Lỗ hội trưởng hồi trở lại đến rồi. Mọi người sắc mặt mừng rỡ, dồn dập tiến lên đón tới. Trong đó một tên lão giả áo bào trắng vội vàng hỏi thăm, Lỗ hội trưởng, ngài tìm được biện pháp giải quyết chưa?" "Đó là tự nhiên." Lỗ Minh sinh triển lộ nét mặt tươi cười, đem Diệp Tinh Hà đẩy tiến lên. "Vị này, liền là tìm tới giải quyết vấn đề người." Mọi người nghe vậy, đều là những mày, quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà. Tên kia lão giả áo bào trắng lắc đầu, thở dài nói, "Lỗ hội trưởng, ngài đừng nói giỡn." chỉ bằng này cái mau đầu tiểu tử có thể giải quyết vấn đề gì những người còn lại dồn dập mở miệng phụ hoạn đúng đấy một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử như thế nào giải quyết liên lỗ hội trưởng đều không được hắn có thể làm mọi người nhìn về phía diệp tinh hà ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh thường tất cả im miệng cho ta lỗ minh sinh lông mày cao gầy gầm thét một tiếng các ngươi có biết vị này chính là đại sở tới diệp tinh hà diệp tiểu hữu hắn chẳng những là thất phẩm luyện đan sư càng là thiên hạ cảnh đệ bắt trọng lâu trở lên giả Nếu như ngay cả Diệp Tiểu Hữu đều không giải quyết được, liền không có người có thể trị được cái kia huyền Hỏa. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đột biến, dồn dập lộ ra vẻ kinh dị. Hắn liền là Diệp Tinh Hà. Cái kia danh chấn vô cương thành Diệp Tinh Hà. Quá tốt rồi. Có Diệp đại nhân tại, cái kia huyền Hỏa chắc chắn muốn bị thu phục. Diệp Tinh Hà nghe được lơ ngơ, những mày hỏi thăm, Lỗ tiền Mối, ngài đến cùng tìm ta tới làm cái gì? Lúc này, Lỗ Minh Sinh mới nhẹ vô chán, nói ra, suýt nữa quên mất nói cho ngươi. Cái tên dưới mặt đất huyền Hỏa Tên là cửu u thanh minh hỏa, chính là đại viêm huyền hỏa bảng xếp hạng thứ 48 vị huyền hỏa. Này hỏa cực kỳ táo bạo, mà lại uy lực mạnh mẽ, người bình thường căn bản là không có cách thu phục. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi: "Cái kia Lô tiền Bối, ngài làm sao biết ta liền có thể đi?" "Thực lực ngươi so với ta mạnh hơn rất nhiều, vì sao không tự mình ra tay?" Lỗ Minh Sinh lắc đầu cười khổ, "Ta cũng không xác định, bất quá, này hỏa chỉ có thể do thanh niên tuấn kiệt thu phục. Lão phu cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể để ngươi thử một lần." Việc này cực kỳ hung hiểm, ngươi có thể có lòng tin thử một lần." Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, "Ta Diệp Tinh Hà cũng không phải lâm trận lùi bước người, lỗ tiền bối, ta nguyện tiến đến thử một lần." Lỗ Minh sinh mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng, gật gật đầu, "Tốt, ngươi đi theo ta." Dứt lời, hắn dẫn đầu Diệp Tinh Hà hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Hai người xuyên qua đại điện, tới đến đại điện về sau. Cái kia hắc hát nham trên vách tường, mở có một đạo cao 2 mét cửa ngầm. Trong môn phái, thanh quang chập trởn, sóng nhiệt trùng trùng đập điệp cái kia cửu hữu thanh minh hỏa ngay tại này trong phòng tối lỗ minh sinh sắc mặt trang nghiêm trầm giọng nói ta không thể cùng ngươi ngươi chỉ có thể chính mình xuống nhớ kỹ không còn cương cầu hơn như không cách nào thu phục lập tức lui ra ngoài ta lại nghĩ biện pháp là được diệp tinh hà gật gật đầu hít sâu một hơi nhanh chân bước vào cửa ngầm bên trong cái kia cửa ngầm bên trong là một đầu đường hành lang cầu thang hướng phía dưới sâu không thấy đáy sóng nhiệt nóng bỏng dường như muốn đem người nương cháy diệp tinh hà vận chuyển thần cương thôi động bất diệt cản không thể lập tức cảm giác nóng hết giận lui, hắn nhanh chân hướng phía dưới, đi nếu có bên trên ngàn cầu thang, đường hành lang cuối cùng đến phần cuối, trước mắt hắn rộng mở trong sáng, đó là một cái to lớn tự nhiên động đá, nếu có cao hơn 20 m mét, bốn phía vách đá đen kịt, trên đó có khắc dẩm dặm trận pháp, kim quang lưu chuyển. tại trong động đá vôi, có một đầu đen kịt hố to, bên cạnh cột đá săn sát, trận pháp trùng điệp. mà cái kia trong hồ lớn, có một đoàn cao hơn 2 mét hỏa diễm, từ từ nhảy lên. đoàn kia hỏa diễm, lớp ngoài cùng của ngọn lửa thành màu xanh đậm. Tâm ngọn lửa lại là màu đen, không ngừng bốc lên, nóng bỏng hỏa khí, dường như muốn đốt cháy hết thảy. Mạnh, so với điệu tàng Phật tâm hỏa, mạnh mấy lần không ngừng. Này, liền là Cửu hữu Thanh Minh phát hỏa. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nóng bỏng, cao giọng tán thưởng, như thế huyền hỏa, ta nếu có thể thu phục, thực lực nhất định phóng đại. Có thể vừa dứt lời, cái kia Cửu hữu Thanh Minh hỏa bỗng nhiên tăng vọt. Trong ngọn lửa, dường như có một tấm vặn vẹo mặt người, hướng hắn điên cuồng gào thét. Lập tức, một cổ cực nóng hỏa khí đập vào mặt Diệp Tinh Hà quần áo trên người đều bay lên mũi khét lẹt, muốn muốn bốc cháy. Hắn nhướng mày, liền lùi mấy bước. Không quan trọng huyền hỏa, còn muốn muốn theo ta hung hăng cản quấy. Dứt lời, hắn thôi động thần cường, một quyền đánh tới hướng cửu u thanh minh hỏa. Vô mạnh mẽ khí kình, hung hăng nện ở huyền hỏa phía trên. Cửu u thanh minh hỏa lập tức bể hoại, co lại thành một đoạn. Nhân cơ hội này, Diệp Tinh Hà thân hình lói lên, đi vào huyền hỏa trước đó, đưa tay khẽ hấp, ngọn lửa màu xanh kia bị hấp động hút vào trong đó. Nhưng lúc này. Cửu U Thanh Minh Hỏa cảm ứng được nguy hiểm, đột nhiên tăng vọt. Nóng bỏng hỏa diễm, lượn vòng mà lên, muốn đem Diệp Tinh Hà bao bọc. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, thân thể chấn động, thôi động bất diệt thanh long thể. "Giống?" Theo một tiếng to rõ long ngầm, hắn phá diễm mà ra. Lúc này, Cửu U Thanh Minh Hỏa tăng vọt đến 5m, ngưng tụ thành một bộ mặt quỷ, dương nhanh múa vướt thị uy. "Không nghĩ tới, nó vậy mà như thế ngoan cố." Diệp Tinh Hà cho mày, suy tư một lát sau, thấp giọng thì thảo, "Xem ra" chỉ có thể trước đem hắn thu nhập trư thiên thần ma tháp bên trong, chờ đến ngày sau có thời gian, lại đến hấp thu. nghĩ tới đây, hắn vung lên ống tay áo, ngưng cương làm sức lực. một cái hấp động chậm rãi hiện hiện, trong đó tuôn ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực, hướng kiểu u thanh minh hỏa bào phủ xuống. nhưng cái kia kiểu u thanh minh hỏa ngọn lửa cháy bừng bừng bốc lên, không ngừng dãy rủa thời gian trôi qua rất lâu, kiểu u thanh minh hỏa mới dần dần suy thoái, được thu vào trong hấp động. ngọn lửa màu xanh, không ngừng tan biến. một lúc lâu sau, cuối cùng hoàn toàn biến mất mà lúc này, chư thiên thần ma tháp tầng thứ ba, cựu u thanh minh hỏa bốn phía loạn chuyển. ầm, ầm, ầm, chư thiên thần ma tháp bị đụng chấn động kịch liệt, nhưng vô luận nó dễ dãi như thế nào, đều không trốn thoát được. Diệp Tinh Hà thấy này, khẽ cười nói, này chư thiên thần ma tháp, cho dù là thượng cổ đại năng, đều không thể chạy ra. người này nho nhỏ huyền hỏa, vẫn là không muốn giải vò. cái kia huyền hỏa dường như nghe hiểu, cũng dần dần bình tĩnh. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, cười nói cuối cùng đem hắn thu phục, có thể trở về cho Lỗ Tiền Bối giao nộp. Dứt lời, hắn mười bậc mà lên, đi ra đường hành lang. Mà lúc này, bên trong đại điện, Lỗ Minh Sinh đám người mặt mũi tràn đầy lo lắng chờ đợi. Diệp Tinh Hà vừa hiện thân, mọi người lập tức tiến lên đón đến, đem hắn bao bọc vây quanh. Lỗ Minh Sinh mặt mũi tràn đầy vội vàng, hỏi: "Diệp tiểu hữu, như thế nào?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Tất nhiên là không có vấn đề, Lỗ Tiền Bối yên tâm, cái kiêu cừu hữu thanh minh hỏa đã bị ta thu phục." Mọi người nghe vậy, đuổi vội vàng xoay người đầu. Hướng bên trong dũng đạo nhìn lại. Ánh lửa biến mất, hơi nóng cũng biến mất không thấy gì nữa.